Trước thứ trương mặc nam khê đôi mi thanh tú hơi nhữ lại chỉ thấy dạ ca bọn người thân ảnh cũng xuất hiện tại một tầng cửa b à o hắn mắt trái đã hóa thành thuần túy một mực trong mắt cực âm chi lực phản p h ấ t hình thành một cái nhỏ bé vòng xoáy vậy mà đem kim linh thần quan thần hồn hút tới mắt trái của hắn bên trong dạ ca mặc nam khê ngược lại là không nghĩ tới dạ ca cũng sẽ xuất hiện ở đây xem ra bên ngoài cái kêu bao phủ toàn bộ tà minh chi vực cùng kỳ chi nhãn cỡ lớn huyễn thuật đã bị giải trừ rồi dạ ca nên tiếp ánh mắt của nàng nếp miệng lên một vòng nghiền ngấm cười đừng nhìn ta như vậy ngươi cầm song sát ta thuận tay vớt một phần b ộ t ban thưởng không quá p h ậ n à. ngươi cứ nói đi m ặ c nam khê lạnh giọng đồ vật giao ra dạ ca cái gì m ặ c nam khê thần hồn dạ ca một mặt m ở mịt vừa mới có thứ này sao m ặ c nam khê dạ ca nhìn chung quanh một chút làm sao con mẹ nó vừa đoạt liền k h ô n g nhận trung niên x a đ o ạ thần q u a n mắt trầm tròn không nghĩ tới dạng này cũng được chửi bậy nói cái này dạ ca quả nhiên giống trong truyền thuyết như thế không cần mặt núi mặt nam khê nhìn chằm chằm dạ ca đôi mắt đẹp rũ lên h ừ n à n g không có ý định cùng dạ ca múa mép t h u a môi trực tiếp thi triển thần lực thần thuật tự liên t ư ơ n g đạo c ự c â m vợn sóng giống vừa rồi như thế nhộn nhạo lên dạ ca đứng tại chỗ chỉ cảm thấy những rung động k i a súng kích ở trên người hắn quanh thân chầm xuống p h ả n phất lâm vào vô hình b ú n bùn lực lượng trong cơ thể p h ả n phất nháy mắt liền bị áp chế sùng dưới thân thể cũng đi theo khó mà động đậy thật quỷ dị năng lực dạ ca trên mặt vẫn như c ũ duy trì tỉnh táo thầm nghĩ trong lòng thần thuật tự âm kính chi phản xạ lúc này diệ băng cũng mở ra nàng c ử cơm trí nhãn nắng mắt phải bên trong phản xạ chi lực cùng mặc nam khê con mắt thả ra cực gâm gợn s ó n g chạm vào nhau cùng một chỗ trong lúc nhất thời ở trong không khí vậy mà phát ra quỷ dị o ngóng ngóng tiếng kêu to thanh âm kia khiến tâm thần người không yên đầu đau một n ứ c lục dai máy móc kỹ theo cả kiếm ảnh chẳng trận cao thâm t u y ế t nắm lấy thời cơ đầu ngón tay nhẹ dơ lên mười hai c h ô i hình g i ọ t nước máy móc kiếm ánh sáng chống d n g hiển hiện thân kiếm chạy xuôi băng lánh màu lam năng lượng phù văn nháy mắt kết thành một đạo sát phạt kiếm trận mang xe rách không khí r í lên theo bốn phương tám hướng chém về phi kiếm trong mắt U liên gợn sóng lần nữa đ a n g suất nhưng mà cái kia đủ để áp chế thần lực gợn sóng chạm đến hấp cả kiếm ánh sáng lúc lại như là trâu đất xuống biển chưa thể ngăn hắn mảy may mười hai đạo quan g ảnh quỹ tích không thay đổi vẫn như c ũ bằng tốc độ kinh người rào sát mà tới mặc nam khê trong đôi mắt đẹp nháy mắt hiện lên một vòng ngoài ý muốn t h ầ n sắc nàng thân hình chấp đoáng như quỷ mị tại có hạn trong không gian na z i hiểm lại càng hiểm tránh đi trí mạng giao nhau c h ắ n g kích máy móc kiếm ánh sáng ở trong không khí vạch ra từng đạo quang ngân trong đó một vệ ánh sáng n ấ n theo mặc nam khê giáo hoàng thần ống tay áo bên cạo bên cạ mở ra một con đường nhỏ lỗ hổng mặc nam khê có chút nhữ mày đây là cái gì kiếm không nhận đ ủ liên ảnh hưởng không nói thế mà còn có thể đâm xuyên nàng cực âm chi lực hộ thể giáo hoàn bảo k h e o cả chi kiếm công kích một vòng về sau lại bị cao thâm tuyết triệu hoàn trở về mười hai trôi kiếm ánh sáng vẽ ra trên không trung l ư u nhã đường v ò n g cùng khéo léo bay trở về thiếu nữ bên người nhẹ nhàng trôi nổi vẻ mặt của nàng từ đầu tới đôi đều là mặt không biểu tình thanh lãnh tựa hồ mãi mãi cũng không có bất kỳ vợn sóng nào mười hai cấp thần thuật sư diễ băng nhìn chằm chằm mặc nam k ê lập tức nhữ mày trong ánh mắt lộ ra mấy phần khó có thể tin trải qua thời gian dài địa giới mạnh nhất thần quan vẫn luôn là cấp mười một thần thuật sư đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy mười hai cấp thần quan mười hai cấp so sánh địa giới chiến lược đẳng cấp lời nói đã siêu v i ệ t hồn đế cảnh tiếp cận bán thần cấp ở trách không được có thể một kích dây mất kim linh thần quan mà lại nữ nhân này vì cái gì cũng có cực âm c h i nhãn cực âm c h i thần tả hữu mắt không phải phân biệt tại nàng cùng dạ ca nơi đó a nhưng nữ nhân này lại có cực âm c h i thần hai mắt mà lại ánh mắt của nàng k h ô n g chế năng lực cũng rất giống cùng với nàng cùng dạ ca cực âm tri nhãn năng lực có chỗ khác biệt diệ băng cũng có chút làm không rõ ràng là đối phương cái này xong cửa cơm chi nhãn là giả còn là bọn hắn cái này xong cửa cơm chi nhãn là giả ta lúc đầu coi là địa giới mạnh nhất thần chức giả chính là ngũ hành thần quan dạ ca nhìn qua mặt nam khê chậm rãi nói không nghĩ tới trong cửa cơm giáo phái giáo hoàng vậy mà là một vị mười hai cấp thần thuật sư m ặ c nam khê nhìn xem dạ ca cùng cao thâm viết lại nhìn một chút diệp bằng nói đoạn lạc thiên sứ nữ vương diệp bằng không nghĩ tới ngươi cùng những nhân tộc này vậy mà là một đường a diệp bằng lúc này ôm lấy hai tay nhưng đầu sang chỗ khác n g khí cứng rắn phủ nhận khơ ai cùng hắn là một đường ta chỉ là vừa bạn thanh âm của nàng càng về s a u đã nhỏ rộng đến không ai nghe thấy không nghĩ tới ghen công ty chủ tịch nguyệt đồng huyễn thuật nhanh như vậy liền bị người cho phá giải mặc nam khê nói ta còn tưởng rằng hắn làm ra như thế lớn chiến trận bày ra như thế lớn một cái mạo h i ể m cục là khẳng định có niềm tin tuyệt đối xem ra ta vẫn là đánh giá cao hắn nàng dưng một chút ánh mắt một lần nữa tập trung ở trên người dạ ca n g a khí trở nên thâm trầm mà trang nghiêm nhân tộc dạ ca bây giờ ngươi cũng đã nhìn thấy thế cục đã sáng tỏ quang minh hệ thần quan điện vận số đã hết bây giờ đã không có người có thể ngăn cản cực gâm chi chủ tiếp quản cái thế giới này như vậy ngươi còn muốn giống trước đó như thế tiếp tục cố chấp xuống dưới a nếu như ngươi hiện tại gia nhập cực gâm giáo phái hướng cực gâm chi chủ biểu thị trung thành lời nói chủ thượng y nguyên sẽ đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua mặc nam khê nhìn c h ầ m c h ầ m giạc ca nghiêm túc nói đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng hôm trước m ố t hết quả nhiên nhân loại là không cách nào bạo c à n g sinh vật cho nên hôm nay tháng chín một nghỉ chương một nghìn hai trăm hai mươi chín thứ chương không có phúc lợi ai quy hàng a chương một nghìn hai trăm hai mươi chín thứ trương không có phúc lợi ai quy hàng a lại cho ta cơ hội a dạ ca nghĩ nghĩ ngươi cái gọi là biểu đạt trung thành có phải là chính là để ta mang nhân tộc cùng một chỗ b ứ t bỏ nguyên bản thống trị chúng ta quang minh trung thần hướng ngươi cực âm c h i chủ đầu hàng mặc n a m khê ngươi có thể hiểu như vậy đi cái kia có cái gì hữu dụng phúc lợi sao dạ ca hiếu kỳ t ỷ như hàng năm cấp cho cái một ngàn tỷ k h o a hữu thạch mặc n a m khê còn là hàng năm cho tất cả mọi người bao phân phối đối tượng đều không có dạ ca nghiêm trang n h ữ mày cái kia cũng qua không có thành ý một điểm phúc lợi đều không có người nào đầu hàng a nhân loại ngu xuẩn người cho rằng giáo hoàng miệng hạ là đang cầu ngươi quy hàng sao phía sau nàng l ã o thần q u a n lúc này tức giận nói không phải sao dạ ca cười cười ta đối với thần phục người khác cũng không có gì hứng thú đối với tín ngưỡng cũng không có hứng thú đối với không có chỗ tốt tín ngưỡng liền càng không hứng thú l ã o thần q u a n trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không có kéo căng lại hắn thực tế không rõ giáo hoàng vì sao nhiều lần cho cái này khó chơi ma hóa nhân cơ hội có thể được đến cực â m chi chủ loại mắt xanh vốn là trí cao vô thượng đình quang mà tiểu tử này dám đem hắn coi là nhưng có kẻ mặc cả giao dịch quả nhiên là trời sinh tả ác ma hóa nhân t h i ể u ủy giáo hoàng miền hạ cùng bọn hắn loại này ma hóa người đột biến bàn bạc cái gì tín ngưỡng a trung thành a mộng tưởng a loại hình từ ngữ quả thực chính là lãng phí miệng lưỡi ngài cho hắn cơ hội hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì đáp tạo ý nghĩ ngài còn là không muốn lại cùng bọn hắn giảng đạo lý tốt a mặc nam khê tuyệt mỹ trên khuôn mặt vẫn như c ũ không có một g ợ n sóng chỉ có một loại ở vào trong m â y đạo m ạ c đã như thế vậy ta cũng không có lời nào dễ nói d ứ lời bàn bạc quỷ dị cực âm chi lực từ nàng quanh thân mãnh liệt mà ra cặp kia nguyên bản như hồng bảo thạch đôi mắt lần nữa bị thuần túy màu mực thôn khệ t h â m t h ú y làm cho người khác tìm đập nhanh thân t h u ậ t nàng bắt đầu thấp dọn g ngâm sướng cổ lao chú văn ở trong hầm mỏ quên quần g i a ca ánh mắt trầm tĩnh lù lù bất động mà phía sau hắn giả ngọc lòng g i ạ dương bọn người thấy thế đều nao nhau khẩn trương lên quanh thân ma lực sóng ngầm q u y ề n phong nắm chặt như lâm đại địch diệ p băng ánh mắt cũng biến thành lăng lệ vừa mới nàng đã từng gặp qua mười hai cấp thần thuật sư lực lượng một kích miểu sát kim linh thần quan nữ nhân này thực lực chỉ sợ so ngao t ị n h v ù n sát bọn hắn đều cường đại hơn mặc nam khê chậm rãi giơ tay lên nhắm ngay vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ giả ca đang chuẩn bị thi triển thần lực nhưng mà nàng lại trông thấy giả ca khỏe miệng có chút dâng lên tựa hồ không hề sợ h ã i chút nào chẳng lẽ nàng trong lòng đ ố n g dưng nhảy một cái đúng lúc này oanh long long long long một tiếng xe rách thiên địa tiếng vang đột nhiên một phát loại nào đó khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ ngang nhiên đánh vỡ quặng mỏ ngọn núi toàn bộ quặng mỏ kịch liệt rung động phảng phất phát sinh đáng sợ địa chấn cự thạch như mưa theo đỉnh chóc sụp đổ bụi b ằ n ngập trời mà lên trung cùng niên cùng lão niên sa đọa thần quan bị bất thình lình kịch biến dọa đến hồn phi một cái vô cùng to lớn bóng tối như là tận thế giáng lâm bao phủ toàn bộ c ộ n mỏ mặc nam khê bỗng nhiên ngầm đầu một cỗ trước nay chưa từng có khủng bố uy áp tựa như núi cao đ ặ t ở trong lòng của nàng chỉ thấy một khung cực lớn đến siêu việt tưởng tượng máy móc cự lòng đụng nát vài trăm mét dày bất đá đem hắn băng lanh giữ t ậ n thân thể nạnh sinh sinh t r ê n vào c ộ n mỏ mặc nam khê con người co rụt lại đây là kia là một đầu toàn thân từ ám trầm màu đen sáng băng lanh sắt thép máy móc hoàn toàn bao trùm bao khỏa máy móc cự lòng toàn thân cao thấp đổ đầy đủ loại kiểu g á n g tinh vi trí mạng vũ khí mô đũ lệ nhìn một cái li sắt thép đầu sắt thép thân thể toàn bộ đều là từ hồn thép làm cơ bản vật liệu nạn nổ kim loại lân phiến tạo thành cánh lớn cho dù tại không gian nhỏ hẹp bên trong vẫn tàn mắt ra khiến người ngạt thở cảm giác tồn tại t r a n g kiện phần cổ từ từng đoạn từng đoạn khắc đầy cổ lao phủ v ă n ống sắt nói liên tiếp một mực kéo dài đến trên lưng nó hai môn đường kính lớn đến khó có thể tưởng tượng siêu cự hình máy móc l ạ i pháo mà thân thể những bộ vị khắc linh kiện càng là tinh vi phù hợp to to nhỏ nhỏ siêu p h à n khoa học kỹ thuật vũ khí trải rộng toàn thân từ đầu đến chân thậm chí đến cái đôi tựa như một tôn theo vực sâu hắc á n quật khởi s dưới mặt đất quạt mỏ căn bản là không có cách dung nạp nó giáng lâm bốn phía vách đá điên cùng băng liệt trần nhà lung lay sắp đổ máy móc hủy diệt dòng một cái cự tốt cầm vàng đặt xuống đại địa nháy mắt lom thành một cái hố to khi nó lần nữa g ơ chân lên lúc đánh hố chỉ còn lại hai bãi mơ hồ không chịu nổi vết nục chất hỗn hợp hai vị kia s a đoạn thần quan thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra liền bị dấm thành thịt nát nhưng trước khi chết cái kia hoảng s ợ khuôn mặt phảng phất còn dừng lại tại trên khuôn mặt mà mạc nam khê đã tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thoáng hiện đến nơi xa bán thần cấp máy móc binh kh nhìn về phía dạ ca cùng c a o thâm tuyết cái này dạ ca thế mà còn có dấu loại vũ khí bí mật này d i ệ p băng cũng đồng dạng bị giật này mình đây là cái gì sắt thép quét vật cùng lúc đó từng tiếng l ệ n h quắt khẽ vang lên ám duệ hát xương tinh tuyển mặc nam khê thình lình cảm thấy được một cố minh hà khí tức tử vong cùng bạn n a m hàn băng cực hàn chi khí ngưng tụ tại nàng quanh thân một cái to lớn không ngừng xoay tròn hát cám băng xương vòng xoay c h ố n g rông xuất hiện trong đó xoay tròn độ không tuyệt đối bông tuyết góc gai như là lưỡi dao sắc bén vòng xoáy lại sinh ra to lớn áp lực đưa nàng không khí quanh thân cấp tốc ngưng kết thành xương p h ả n phất muốn đông cứng hành động của nàng lực ngay sau đó một thanh to lớn huyết sắc cự kiếm xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng huyết s ắ c đại kiếm bên trên tre t í n ám duệ ma văn quấn quanh lấy khiến người ngạt thở n ồ n g đ ậ m ma khí như là thẩm phán chi nhận t h ẳ n g đứng treo nàng đỉnh đầu mang x é rách hết thẻ khí tức hủy diện ngang nhiên chém xuống b á cự kiếm bổ ra đại điện ma diễm theo x é rách trong vực sâu phun ra ngoài quần quận đùi mù nháy mắt thôn vệ hết thảy bụi mù hơi tán giáng huyết cùng ám duệ kiếm ma a tu thân h n h lạc yên đứng ở d đồng thời còn có vô số ma giới chiến sĩ cũng đi theo xuất hiện một đám ma diễm kỵ sĩ ma kiếm sĩ ám duệ kẻ t ư ớ p đoạt ám tinh kẻ thu gạt ảnh lưu kẻ b ò sát giống như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội xuất hiện tại dạ ca tả hữu ma tôn đại nhân a tu chống kiếm quỳ một gối xuống tại trước mặt dạ ca chúng ta tới chậm giáng t u y ế t thì ở bên cạnh cười đùa t í tưởng phụ thân đại nhân dạ ca hơi gật đầu ánh mắt lại từ đầu đến cuối tập trung vào phía trước lăn lội bụi mù mặc nam khê thân ảnh lần nữa tại trong bụi mù hiện hiện nàng trôi nội tại không quanh thân cử c ô n chi lực lưu chuyển nhìn như không v i gì làm cực âm c h i chủ giáng lâm lúc b ạ n tộc c h i chúng kẻ thần phục sinh kẻ làm trái chết mặc nam khê mái tóc đen dài phiêu đ ộ n g huyết sắc đôi mắt đẹp nhìn qua dạ ca ngươi rất nhanh liền sẽ hối hận ngươi hôm nay làm quyết định dứt lời nông đậm khói đen c u ộ n c u ộ n mà lên lôi cuốn thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất tại quặng mỏ trong phế tích trương 1230, chương một nghìn hai trăm ba mươi thứ trương trở thành địch nhân chân chính trương 1230, chương một nghìn hai trăm ba mươi thứ trương trở thành địch nhân chân chính dưới mặt đất quặng mỏ triệt để lộ sụt vừa rồi máy móc hủy diệt rồng giáng lâm hiển nhiên phá hư màu đen kim tự thắp nền tảng mấu chốt kết cấu lần này không chỉ là cả tòa khổng lồ màu đen kim tự tháp cung điện dưới mặt đất đều tùy theo triệt để sụp đổ hóa thành một vùng phế tích dạ ca cả đám ở cung điện dưới lòng đất hoàn toàn đổ sụp trước hiểm hiểm chạy ra đứng đang tung bay bụi đất bên ngoài nhìn lại cái kia phiến thất thủ di tích hiện tại kim tự tháp sập tòa kia cặn mỏ cũng bị triệt để bùi lấp dạ thanh tâm thở dài xem ra muốn phá hư cái kia cửa cơm trận pháp trang bị hẳn là cũng rất không có khả năng dù cho không có đổ sụp cũng vô pháp phá hư dạ ca ngữ khí bình tĩnh trầm g i i nói vừa mới tuyết nhi đã dò xét qua lấy cái kia cửa cửa cầm trận pháp c coi như có thể phá hư cái kia cực â m trận pháp trang bị thiết lập dưới đất chỗ sâu trận pháp cực â m chi lực một mực thẩm thấu đến trăm cây số sâu lòng đất tầng một khi chúng ta phá hư trận pháp kia trang bị sợ rằng sẽ tại toàn bộ đông đại lục thậm chí toàn bộ vạn tộc bản đồ gây nên một trận mang tính t a n nạn địa chấn dạ dương nghe vậy lập tức gật đầu phụ h o ạ ừng vừa mới ta nghe kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan đối thoại thời điểm cũng nghe tới thổ linh thần quan vốn là muốn dùng loại nào đó đại thần thuật phá hư cái kia thâm tàng dưới mặt đất trận pháp nhưng là mang đến ảnh hưởng chính là khả năng toàn bộ đông đại lục bản khối đều muốn chuẩn bị tối thiểu phải là cái cấp mười trở lên động đất đến lúc đó ta nhưng đều chạy không được xem ra thế giới cách cục thật muốn hoàn toàn thay đổi dạ ngọc long quanh tay khuôn mặt lạnh lùng không nghĩ tới quan minh thần quan điện thế mà lại suy bại nhanh như vậy với mối cái k i a cử cầm nữ giáo hoàng ngôn nữ cơ bản xem như hướng chúng ta tuyên chiến a ám duệ kiếm ma a tu nghe vậy chuyển hướng dạ ca trầm thấp thanh âm hùng hậu nói như thế nói đến ma tôn đại nhân phải chăng cần thuộc hạ trở về ma giới lập tức tập kết quân đội trở lệ dạ ca nhắm mắt trầm ngâm một lát sau đó mở hai mắt ra ánh mắt thâm thúy mà tỉnh táo để hồng khấu tùy thời chuẩn bị sẵn sàng đi ám duệ kiếm ma a tu vâng dạ thanh tâm lúc này nhìn về phía cái kia ám duệ kiếm ma còn có mang về sau chi kê ma giới quân đội nhìn không được thầm nghĩ thật là tình t h ầ n ma khí những người này đều là ác ma tộc binh sĩ sao tiểu ca là lúc nào hợp nhất dạng này một chi ác ma tộc quân đội hồi ma giới trở lệ ma giới là địa phương nào là ở trong ma vực sao chẳng lẽ là tiểu ca ở trên vạn tộc bản đồ cướp được lãnh địa dạ thanh tâm cảm thấy có chút nghi hoặc dạ ca theo mười tuổi bắt đầu liền đã làm dạ gia tộc trưởng một mực đợi tại dạ thành quản lý gia tộc sự vụ cực kỳ lâu đều không có mang binh ở trên vạn tộc bản đồ t r i n h phạt là lúc nào khai thác dạng này một khối lãnh địa nàng làm sao không có chút nào biết sau đó không lâu giang t u y ế t cùng a tu liền dẫn linh cái khác ma giới chiến sĩ đi đầu trở về ma giới diệp băng cũng dự định về một chuyến đoạn lạc thiên sứ tộc đông đô nàng biết tiếp xuống vạn tộc bản đồ tất nhiên sẽ phát sinh trọng đại biên cố nàng nhất định phải cũng muốn trở về làm một chút chuẩn bị dạ ca để cao thâm t u y ế t dạ thanh tâm các nàng về trước đi chính mình lại lưu lại cùng diệp băng tạm biệt nguyễn u cùng ngươi hai gã khác bộ hạ bị chúng miễn thuật hẳn là rất nhanh liền có thể thất tình dạ ca dừng một chút đông nhiên cười cười trò đùa thức nói lại nói hiện tại công ty của các ngươi chủ tịch thân phận cũng đã lộ ra ánh sáng tiếp xuống nếu là chiến tranh thật bục p h á t ngươi là đứng tại tư mã thanh bên kia còn là đứng tại ta bên này d i ệ p băng trong lòng hơi đ ộ n g một chút trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào nội tâm của nàng có chút do dự xoắn suýt lần này dạ ca xem như cứu nguyễn u lại thiếu hắn một cái ân tình cái gì đứng tại ngươi bên này hay là hắn bên kia diễ băng không có nhìn ánh mắt của hắn ra vẻ thanh lãnh mà nói ta chỉ đứng tại chính mình bên này ta cùng hắn là quan hệ hợp tác cùng ngươi tự nhiên cũng giống vậy dạ ca chật chật lắc đầu sách thật là một cái lãnh khớp vô tình nữ nhân đâu dùng mỹ nhân kế tiếp tật a hiện tại lại nói chỉ là quan hệ hợp tác ai ai dùng mỹ nhân kế rồi Diệp băng giống như là bị đạp lên cái đôi mẹo lúc này phủ nhận không phải sao dạ ca như g i ê đầu trước đó hội đồng quản trị bên trên liệu a n h động sự đề nghị ngươi dùng mỹ nhân kế tiếp tật ta ở bên cạnh ta làm nội ứng ta còn tưởng rằng ngươi thật đáp ứng công việc này đâu làm sao có thể diệp băng hai gò má đường đỏ đương nhiên không có khả năng thừa nhận ta thế nhưng là đường đường đoạ thiên sứ nữ vương làm sao có thể làm loại chuyện này đối với cái gì nam nhân thi cái gì mỹ nhân kế n g ấ m lại cũng thế dạ ca dừng một chút nói như vậy không phải công ty quỷ kế là chính ngươi vốn là muốn tiếp cận ta đi diệp băng nghe lời chỉ cảm thấy chính mình giống như bị hắn cho vòng vào đi dĩ nhiên không phải ta đều nói ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có hợp tác giá trị thôi dạ ca sớm thành thói quen miệng của nàng là tâm không phải nếu như ngươi đứng tại hắn bên kia dạ ca ra vẻ khó chịu thở dài chúng ta về sau chỉ sợ thật muốn ở trên chiến trường thấy phân cái sinh tử đây không phải là cũng rất tốt diệp băng cười khẽ lần này ta khẳng định đem ngươi đánh cho giang rơi lấy đất thế nhưng là mặc dù lời nói nói như vậy nhưng là tưởng tượng đến nếu quả thật ở trên chiến trường gặp nhau dạ ca nếu là thật sự chết ở trước mặt nàng diệp băng liền luôn cảm thấy trong lòng giống như có chút không quá dễ chịu cho dù không phải dạ ca nếu là nàng đ o ạ thiên sứ quân đoàn cùng dạ ca nhân tộc quân đội giao p h ò n g chiến trường chi thượng đao kiếm không có mắt hai bên tất nhiên sẽ có thương vong chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải cho đùa một khi hai bên lẫn nhau người chết sau phương trên tay nhiễm lẫn nhau máu tươi tính chất liền không giống hết t h ể liền không còn cách nào quay đầu nếu như dạ ca bên người vị nào thân nhân chi hữu chết tại nàng dưới trướng tướng linh trong tay lấy dạ ca tính cách khẳng định là tuyệt không có khả năng tha thứ nàng đến lúc đó bọn hắn liền đem triệt để biến thành tự địch biến thành lại không khả năng cứu vãn chân chính đ tự nhân d i ệ p băng cảm thấy trong lòng càng thêm không thoải mái vừa nghĩ tới sau này có khả năng sẽ cùng hắn trở thành chân chính tự nhân trong nội tâm nàng liền không hiểu cảm giác chắc chắn chẳng lẽ ta thật còn đối với hắn phi phi phi cái này sao có thể ta cũng không lại là kiếp trước cái kia mới biết yêu hồ đồ thiếu nữ hiện tại ta thế nhưng là cao cao tại thượng đoạn lạc thiên sứ tộc nữ vương 1231, chương một nghìn hai trăm ba mươi mốt thứ trương trước khi đi 1231, chương một nghìn hai trăm ba mươi mốt thứ trương trước khi đi nhìn qua diệp băng trên mặt biến ảo khó lường thân sắc khi thì c ư ờ i khẽ khi thì nhũ mày khi thì phiên mượn dạ ca không khỏi nghiêng đầu một chút cảm thấy thầm nghĩ cô nàng này trong đầu lại đang suy nghĩ thứ gì tóm lại lần này sau khi trở về tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi dạ ca mỉ m cười giọng nói nhẹ nhàng yên tâm nếu là hai ta thật đứng tại mặt đối lập về sau ở trên chiến trường gặp nhau ta nhất định sẽ sai người bắt sống ngươi h ừ ta mới là đâu diệp băng quanh tay quay đầu đi thủ hạ của ta nhất định sẽ đem ngươi bắt sống bắt giữ lấy trước mặt ta đến lúc đó ta nhất định sẽ tự tay dùng tàn nhẫn nhất hình cụ đối phó ngươi trừng phạt ngươi đến k h ó c hướng ta cầu xin tha thứ thần phục ở dưới chân ta nói nữ vương tỷ tỷ về sau tất cả nghe theo ngươi mới thôi g i a ca một mặt kinh ngạc ngươi chơi như thế lớn diệp băng gương mặt đ ố n g dưng đỏ lên đ n g nhiên ý thức được chính mình lời nói mới rồi hơi có điểm nghĩa khác tóm lại ngươi liền chờ xem rơi xuống trên tay của ta ngươi liền xong đời tốt ta nếu như ngươi có năng lực như thế dạ ca nói vậy ta liền đi c h ế rồi ừng diệp băng rốt cục quay đầu trở lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn không hiểu trong nội tâm nàng có chút c h u a sót lại có chút không bỏ nàng liên sợ lần này từ biệt lần sau gặp mặt thời điểm thật chính là ở trên chiến trường như vậy trước khi đi đem lần trước tại sân thượng không cho ngươi đổ vật cho ngươi dạ ca đ ỗ n g nhiên lại nói diệp băng lần người lần trước tại sân thượng không cho ta đổ vật nô、no. lời còn chưa dứt chỉ thấy dạ ca đã tiến lên một bước giang hai cánh tay đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực diệp băng mấy giây về sau dạ ca vung lòng tay ra lui lại một bước diệp băng vẫn còn ngốc trệ tại nguyên chỗ hoàn toàn ngơ ngẩn mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c phảng phất đứng máy như vậy lại qua mười giây nàng mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần gương mặt tính cả bên thai n g á y mắt đỏ thấu vừa thẹn vừa xấu hổ ngay cả lời đều nói không lưu loát đỏ lên mặt nói ai ai ai ai ai cho phép ngươi ôm bản lữ vương dạ ca cười ha hả lần trước tại sân thượng phân biệt ta cho viêm cơ một cái ôm không cho ngươi ngươi sau đó không phải hối hận đó sao lần này liền cho người bổ sung ai nói ta hối hận người cái này đổ lưu manh diệp băng tức giận đến tay phải nháy mắt ngưng tụ lại một đoàn hát cám a lực làm bộ liền muốn đập tới nhưng m à dạ ca sớm đã thân ảnh loay lên biến mất vô tung vô ảnh thử t í n h ngươi chạy nhanh diệp băng nếp miệng thán đi ở trong tay ma lực cũng không có chờ một lúc khoe miệng của nàng lại không tự giác có chút dâng lên câu lên một vòng ngay cả mình cũng không từng phát giác ý cười dê x u ồ n lần sau đừng để ta bắt được ngươi ghen công ty toàn bộ gian nào đó chỗ sâu phòng thí nghiệm dưới đất tiếng kêu thảm thiết thê lương tiếp tục không ngừng mà từ nội bộ chuyển đến khiến người sợn cả tóc gáy a a a a a a cường độ cao năng lượng nổi lên t i a chớp tại phòng thí nghiệm trên vách tường chiếu ra dãy r ù a bóng người cường độ cao năng lượng lấp lóe tia sáng tại phòng thí nghiệm băng lánh trên vách tường kim loại chiếu ra v ặ n b ẻ o dãy r ù a bóng người tư mã thanh ngồi liệt tại một tấm đặc chế thí nghiệm trên đế trên đầu siết chặt một cái tre kín tuyến đường cùng tiếp l ờ i khoa học kỹ thuật mũ giáp trái tim phổi phía sau lưng đan điển trở bộ vị mấu chốt cũng đều cắm đầy đủ loại kiểu dáng ống dẫn cùng máy cảm ứng cùng chung quanh mấy đại khổng lộ dụng cụ tương liên xưa nay đều là hắn tỉnh táo đứng ngoài quan sát những cái tia thí nghiệm hàng mẫu tại trên cái gh này làm ôi ôi Khúc! tư mã thanh kịch liệt thở hồn hện toàn thân quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh triệt để thẩm thấu kề sắt làn da chữa trị linh hồn quá trình so hắn tưởng tượng còn muốn thống khổ nhiều lắm Cắt! hắn hồng hộp hồ khó khăn thở hồn hện thanh âm khản giọng thế nào rồi c ắ t đứng yên một bên trong tay cầm một khối ánh át ngón tay ở phía trên nhanh chóng hoạt động mấy lần lại nhìn một chút bên cạnh trên màn ảnh chính không ngừng nhảy lên số liệu linh thể độ hoàn hảo năm mươi bảy không quá thuận lợi cặp nói linh hồn tổn thương so dự tính càng sâu chữa trị độ khó cực lớn xem ra phải hoàn thành linh thể chữa trị so tưởng tượng còn muốn khó khăn bất quá cái này tựa hồ cũng rất bình thường nếu như linh hồn thương tích dễ dàng như vậy khép lại tứ đại thánh thú tứ đại hung thú bây giờ liền sẽ không là hiện tại trạng thái này mà lại tư mã thanh thế nhưng là bị thánh linh chân hỏa hoàn toàn ăn mòn rơi một nửa linh hồn linh hồn bản thân chữa trị thường thường cần mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm dài rằng giặc thời gian các khách quan trần thuật nói cho dù chúng ta mượn nhờ tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật cưỡng ép can thiệp muốn khôi phục nhanh như vậy cũng là rất không có khả năng sự tỉnh chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy tư mã thanh nâng lên hai tay nhìn xem hai bàn tay của mình trước mắt tràn đầy bóng trồng mất đi một nửa linh hồn hiện tại ta không chỉ là hồn lực giảm phân nửa đơn giản như vậy ta hồn lực cường độ hồn lực vận chuyển hiệu suất hồn lực tốc độ khôi phục tinh thần lực toàn bộ đều sẽ giảm mất đi nhiều trong mắt của hắn quần quận hung ác nham hiểm cùng k h á t sâu h á n hận không nghĩ tới tại tinh thần không gian bên trong thế mà còn là sẽ bị dạng ca an t o á n lần này hắn chẳng những bị ăn mòn rơi một nửa linh hồn liên thiên đạo văn thạch tại thời khắc sống còn đều cho dùng xong cái kia vốn là cuối cùng dùng để dung hợp vị thần trí lực triệu hắn cuối cùng vị thần đồ vật ư mã thanh trong ánh mắt tràn ngập hắn hận cùng không sâu trong linh hồn lại là một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức đánh tới để hắn nhịn không được lần nữa phát ra thống khổ chu lên dạ ca a a a a a cái này nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn hồn thể đau ngắn không có quy luật chút nào không định kỳ liền sẽ phát tác bộc phát cái loại cảm giác này so trên nhục thể bất luận một loại nào đau đớn đều m á n h liệt hơn gấp một vài lần c ặ t thấy thế lập tức đẻ xuống trên tường một cái nút lập tức một cỗ đỏ sập gần đen chất lỏng s ề n sạch thông qua tư mã thanh phía sau ống dẫn dóc vào trong cơ thể hắn tư mã thanh căng cứng thân thể dần dần lỏng xuống thở dốc hơi mình nhưng sát mặt vẫn như cũ trắp Ước ép chữa tư r ị sẽ chỉ chớ c thống khổ, tăng lên ngại xin miễn quá ỡ n nhấp nhở. g Cắt Tư mã thanh thở dốc hơi định lần nữa n g n g đầu ánh mắt t ú ám đến đáng sợ bằng vào ta trước mắt linh hồn lực không cần nói triệu hoán tam đ ạ i hung t h ú cấp mười hai quỷ thần liền xem như thập nhất g i a i quỷ thần ta cũng vô pháp triệu hoán thậm chí liền đạo n một lão tổ tinh thần liên tiếp hiện tại cũng đều là đức quãng cắt c h ầ m ngâm một lát báo cáo một cái khác thì tin tức xấu lần này kế hoạch thất bại vạn tộc đối với công ty đ ị trí đã thăng đến đỉnh điểm có nhân viên báo cáo tây đại lục tây phương long tộc vương quốc phân công ty tổng bộ đã bị h ắ c long vương phái người triệt để phá hủy nam đại lục cùng bắc đại lục chủ yếu phân bộ cũng lọt vào nghiêm trọng phá hư chúng ta ở các nơi kinh doanh thương hội c h í n h nhận toàn diện chống lại các nơi thương hội tao nộ phá phép cướp bóc đốt trước mắt công ty ở trên b ả n tộc bản đồ tất cả sinh ý đã lâm vào đình trệ tất cả mậu dịch đều đã ngừng vận chuyển không sao tư mã thanh sắc mặt trắng bệnh thanh em dù yếu lại mang một tia cố chấp chúng ta trước đó để giành được tiền tài cũng đã đầy đủ chống nổi trận chiến tranh này chỉ cần thắng được trận chiến tranh này thắng lợi cuối cùng nhất mất đi hao tổn đều có thể một lần nữa thế nhưng là n đọa thiên Cắt c trầm mặt một h sứ, sứ nữ vương diệp băng nàng lần này tư mã thanh trầm mặc một hồi nói giúp ta liền lên cùng đ o ạ thiên sứ thông tin ta muốn cùng với nàng nói chuyện chương một nghìn hai trăm ba mươi hai thứ trương hoài xuân thiếu nữ chương một nghìn hai trăm ba mươi hai thứ trương hoài xuân thiếu nữ đoạn thiên sứ tộc vương quốc đoạn thiên chi đô tòa này được vinh dự hắc ám chủng tộc lĩnh vực thứ hai đại đô thành rộng lớn thành thị đứng xứng ở một mảnh quanh năm l ư ợ n lờ m à u tím nhạt ma vụ rộng lớn cao nguyên phía trên là đoạn lạc thiên sứ tộc vương quốc quốc đ ô vô số đỉnh nhọn tháp lâu như là đ ô n g rách chân trời màu đen lợi kiếm ám sát điệu kim loại cùng ma pháp hát rượu thạch đúc thành kiến trúc liên tiếp ra một vùng tăm tối không khí trên đường phố không thường có triển khai hát rực đoạn thiên sứ đội tuần tra lướt qua phóng xuống n g lệ bóng tối trung ương thành thị một tòa nhất là nguy nga tòa thành tại tòa pháo đài này chỗ cao nhất vương toạ trong đại sảnh diệp băng chính dựa nghiêng ở từ cả khối đêm tối bảo thạch điêu khắc thành nữ vương trên bảo toạ một tay lười biếng nâng cái má một đôi thon dài cặp đùi đẹp tùy ý trùng điệp b i t lên lộp lấy màu tối vay như nước chảy rủ xuống nàng ánh mắt mê ly tựa hồ đang đắm chìm tại xa x ô i trong suy nghĩ tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang một loại cùng bốn phía trang nghiêm hoàn cảnh không hợp nhau xuất thần phía dưới một đám đoạ thiên sứ tộc trọng thần cùng các tướng lĩnh cung kính p h ụ phục tại đại điện bóng loáng như gương hắc rượu thạch trên sàn nhà thấy nữ vương thật l chỉ có thể thông qua bí ẩn tinh thần kết nối xì xào bàn tán nữ vương thần sắc ngương trọng như thế lần này sự kiện tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng khẳng định nghiêm trọng a ghen công ty quan minh thần quan điện c ự c âm giáo phái cái kia không phải khuấy động phong vân cự phách lại tại trong một đêm long trời lở đất xuất hiện như thế biến cố nghe nói lần này liền nguyện đũ đại nhân đều bị trọng thường cũng có trách nữ vương bệ hạ tức giận như vậy ta nhìn đại chiến buông xuống a nữ vương giờ phút này nhất định là tại vì tiếp súng đem gặp phải phong bạo lo lắng hết lòng a đúng vậy a chưa bao giờ thấy qua nữ vương lộ ra nghiêm túc như thế trầm tư thần sắc vừa dứt lời cao cứ trên vương tọa diệp băng đống nhiên xoẹt một tiếng không hề có điểm báo trước nết miệng bật cười cái kia nguyên bản cao quý lanh diễm trên mặt lại hiện ra một loại gần như ngu đần ngọt ngào nụ cười khoe miệng ư ớ c chế không nổi trên mặt đất dương phản phất nghĩ đến cái gì cực kỳ vui thích sự tình phía dưới trung thần đại thần cùng các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau ngắn ngủi tĩnh mịch về sau tinh thần thông tin lần nữa liên quần p h u n g trào nữ vương bệ hạ nàng đây là làm sao rồi nhìn vệ mặt này không giống như là đang tức giận a rõ ràng bệ hạ tất nhiên đã nghĩ đến phá cục thượng sách trí tuệ bức bảng vừa rồi lộ ra như vậy tự tin n ạ o nghẽ mỉm cười lu cơ tự tin à. thế nhưng là ta thế nào cảm giác nữ vương bệ hạ cái biểu tình này có điểm giống là những cái kia mới biết yêu rơi vào bể tình hoài xuân t h i ế u nữ chớ có nói vậy đây chính là nữ vương bệ hạ người điên rồi phải không ta nghĩ nữ vương nhất định là nhìn rõ lần này vạn tộc tình thế h g n loạn bên trong lần tàng kỳ n g ộ vạn tộc như lại nổi lên chiến hỏa cách cục chắc chắn tái tạo đúng vậy trong lần thế tình thế nguy hiểm cũng là cơ hội tốt nếu có thể thừa này loạn cục đánh bại ác ma tộc tộc ta liền có thể đang đỉnh hắc cám c h ủ tộc tri đình nữ vương nhất định là đã tư tưởng ra dẫn dắt chúng ta đi hướng thắng lợi hành đồ diệp băng không chút nào phát giác phía dưới các đại thần đã suy nghĩ bay tán loạn ý nghĩ hao huyền thay nàng não bổ ra một trận hành đồ bá nghiệp nàng vẫn như cũ nâng cầm lên ánh mắt m u n g lung vẫn dư vị lúc t r ư ớ c cái kia đột nhiên xuất hiện ôm tên vê t ư m lại dám thừa dịp bản nữ vương không chú ý đột nhiên đi lên đánh lén ôm lấy ta lúc ấy ta tại sao không có đem hằn đá v ă n g đâu ân nhất định là hắn đánh lén tốc độ quá nhanh ta chưa kịp phản ứng lần sau gặp mặt nhất định phải gọi hắn để mắt cho hắn biết mạo phạm đ o ạ thiên sứ nữ vương cần trả giá cỡ nào đại giới diệp băng ở trong lòng như vậy quyết tâm mà thầm nghĩ lại hoàn toàn chưa tỉnh trên mặt mình tràn đầy d í n h dính lại ngu đần thần sắc cùng nàng giờ phút này vốn có uy nghi bao nhiêu không tướng xứng đôi lúc này nguyễn tu tự đại cửa điện bên ngoài vững ư bước đi vào đi tới vương tọa d ư ớ i thềm một tay xoa ngực có chút con g người nữ vương bệ hạ diệp băng không phản ứng chút nào vẫn như cũ đắm chìm ở trong thế giới của mình bệ hạ n g u y ễ tu hơi có vẻ nghĩ hoặc thoáng cất cao giọng ây diệp băng lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần n g ộ i vàng chỉnh ngay ngắn t h ầ n sắc đưa tay che giấu tính ho nhẹ hai tiếng khô cụ là n g u y ê n tú a người chừng nào thì đến n g u y ê n u thuộc hạ đã tới có một hồi nữ vương bệ hạ chắc hẳn ngài vừa rồi tất nhiên là tại suy nghĩ sâu xa lần này b ạ n tộc phong hội c h i tình thế hỗn loạn cùng đối với tương lai bản đồ cách cục c h i ảnh hưởng a một vị tư lịch thâm hậu đoạn thiên sứ lao thần một mặt nghiêm túc mở miệng ngữ khí tràn ngập kính nghệ thấy ngài vừa rồi tính t r ư ớ c kỹ càng mỉm cười chắc hẳn đã định ra ứng đối vạn tộc tình thế hỗn loạn chiến sự tri t h ư ợ n sách như vậy ta lát nữa một bước là nên trước đối với ác ma tộc dụ binh còn là trước chinh phạt ma tùy hoặc là đi đầu c h ấ n nhiếp áp đảo những cái kia quang minh t r ủ n g tộc diệp băng có chút nhữ lên đôi mi thanh t ú ngươi đang nói cái gì ta vừa mới chính là ngủ gật m à t h ô i a đoạn thiên sứ lao thần có chút một bức nhưng ngài vừa rồi cười đến vui vẻ như vậy lao thần còn tưởng rằng diệp băng nghe vậy trong lòng đột nhiên siết chặt ngươi nói ta vừa mới cười đến rất vui vẻ đúng vậy a đoạn thiên sứ lao thần lao thần cho tới bây giờ đều không có thấy ngài cười đến như thế vui vẻ qua cái này điều đó không có khả năng diệp băng lập tức như mặt hoàn toàn không nguyện ý thừa nhận thế là nàng lại quay đầu nhìn về phía trong đại điện những đại thần khác cùng tướng lĩnh bản nữ vương vừa mới cười đến rất vui vẻ sao ây những đại thần khác các tướng lĩnh một mặt một b ớ c đang muốn lật đầu lại trông thấy diệp băng dần dần lăng lệ ánh mắt thế là bọn hắn lại liền vội vàng lắc đầu không có không có ngài vừa mới thần sắc nhưng nghiêm túc đúng vậy a đúng vậy a nữ vương vừa rồi biểu lộ thật giống như muốn giết người cái này còn tạm được diệp băng hài lòng nhẹ gật đầu nghĩ thầm chính mình vừa rồi rõ ràng suy nghĩ cái kia toàn thế giới ghê tởm nhất ra hỏa làm sao lại cười đâu 1233, thứ chương 1233, t h ứ c h ư ơ n g ngươi cái này phấn lót có chút giày a 1233, thứ chương 1233, t h ứ c h ư ơ n g ngươi cái này phấn lót có chút giày a diệp băng lập tức ưu nhã hướng về sau dựa vào ư ơ n toạ đổi cái càng hiển uy nghiêm tư thế ngồi đem hai chân thon dài trùng điệp v ệ n h hướng một bên khác thần sắc khôi phục thành nhất quán lạnh lẽo cùng nghiêm túc nhìn về phía dưới nguyên ưu nguyên ưu tinh thần lực của ngươi khôi phục được như thế nào rồi đã hoàn toàn khôi phục nữ vương bệ hạ nguyên ưu cung kính hồi đáp ngài cho ta tinh thần lực nguyên thần châu phi t ư ờ n g hữu hiệu thuộc hạ đã không có việc gì diệ băng thẳn như nói ừng kh nghĩ thầm xem ra dạ ca cho tinh thần lực nguyên thần châu còn rất có hiệu ân nên nói không nói ra hỏa này mặc dù có chút xấu nhưng là có lúc còn rất tốt lúc này một vị đoạ thiên sứ tướng lĩnh ra khỏi hàng thanh âm mang theo vài phần trần trờ vậy hạn g h e nói kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan đều đã bất lạc việc này có phải là thật hay không tự nhiên là thật diệp băng ngữ khí đ ạ m ạ c phản phất đang nói một kiện không có ý nghĩa việc đỏ phía dưới lập tức v ă n g lên một mảnh kiềm chế hút không khí âm thanh trên mặt mọi người trả ngập ngớ ngác cái kia cái kia nghe nói g e n công ty chủ tịch Thân phận chân thật chính là trăm năm trước phát động hung thủ chiến tranh cái kia đảo nổ tộc hậu nhân tư ma thanh việc này chẳng lẽ cũng là thật diệp băng nói trong đại điện đại thần trên mặt của mỗi người đều tràn ngập không thể tưởng tượng nổi mặc dù nữ vương trở về thời điểm bọn hắn liền đã được đến một chút tin tức nhưng là nghe tới nữ vương chính miệng nói ra còn là mặt khác một loại cảm giác lúc này hệ thống thông tin bảng đột nhiên bắn ra ngoài một tin tức k h u n g nhắc nhở hệ thống chủ tịch thỉnh cầu cùng ngươi tiến hành video thông tin có tiếp nhận hay không tư ma thanh diệp băng đôi mắt đẹp có chút n ư n g lại bất quá nàng cũng ngờ tới chứ người u những người khác đi xuống trước đi nàng lười biếng phất phất tay ngữ khí không thể nghi ngờ cái này là chúng đại thần dù có nghi ngờ trong lòng cũng không dám nhiều lời nhao nhao không mình hành lễ nối đuôi nhau rời khỏi lại điện đợi trong điện chỉ còn lại nàng cùng người u diệp băng trực tiếp kết nối thông tin hệ thống ném ra một cái hình ảnh tư mã thanh khuôn mặt lập tức xuất hiện ở trong màn sáng có việc gì thế diệp băng dựa vào ở trên vương tọa ngữ khí bề mại người cứ nói đi tư mã thanh thanh em xuyên thấu qua máy truyền tin chuyển đến lạnh leo cứng rắn như sắt ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích sao giải thích cái gì ta lại cảm thấy ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích diệp băng dừng lại một chút lập tức nhìn kỹ một chút trên tấm hình tư mã thanh ngươi hôm nay s ắ c mặt làm sao như thế trắng bôi p h ấ n lót rồi tư mã thanh diệp băng ngươi cái này p h ấ n lót có chút giày a đều nhanh có người chết tướng tư mã thanh ở bên cạnh tư mã thanh tặc nghĩ thầm làm sao cảm giác diệp băng tại dạ ca nơi đó mới n ổ i ứng mấy ngày làm sao cảm giác nói chuyện phong cách đã bị lây nhiễm đến xảo trá ta không nghĩ tới ngươi bình thường đối với hội đồng quản trị che giấu đồ vật thật sự là đủ nhiều à liền ta cũng không biết ngươi chừng nào thì đã thu hoạch được cùng kỳ thao tiết h đào n ộ t tam đại hùng thú quỷ thần diệp băng hai tay vây quanh cười lạnh một tiếng chào phúng ý vị mười phần lần này ngươi bố trí cục diện an bài đến coi như không tệ triệu hoán quỷ thần cùng kỳ trực tiếp đối với toàn bộ tà minh chi vực thi triển phạm vi lớn nguyện đồng miễn thuật trực tiếp đem vạn tộc tất cả cường quốc chủng tộc toàn bộ đ ắ c tội hiện tại công ty từng cái địa phương phân bộ đều đang bị vạn tộc các quốc gia điên c ù n chèn ép trực tiếp đem công ty đẩy thành trúng mũi tên chi thật có ngươi chủ tịch tư mã thanh mặt không biểu tình nếu như ngươi lúc đó theo lời ta nói đi làm hiện tại dạ ca cùng ngao thịnh hẳn là đều đã chết rồi công ty cũng hẳn là đã khống chế trong vạn tộc rất nhiều cường quốc c h ủ n g tộc a a a a diệp băng k i n h miệt m ậ t cười ngươi thật đúng là n g u x u ẩ n ngươi nói cái gì nói cho ngươi đi lúc ấy loại tình huống kia coi như ta xuất thủ cũng không có khả năng giết chết dạ ca cùng ngao thịnh diệp băng lạnh lùng thốt ngao thịnh thực lực liền không cần nói dạ ca trên tay cũng còn có rất nhiều ngươi không biết đã chủ bài ngươi cầm đầu giết người ta a tư mã thanh giật mình cho nên ta đương nhiên không có khả năng nghe lời ngươi vậy đơn giản chính là tự sát diệp băng nói xem ra ngươi dùng mỹ nhân kê ở bên cạnh hắn nội ứng đúng là được đến một chút trọng yếu tình báo tư mã thanh nói thử diệp băng từ chối cho ý kiến cho nên hắn đến tột cùng còn có cỡ nào át chủ bài ta tại sao phải nói cho ngươi biết ta đây chính là theo ngươi học diệp băng nói kế hoạch của ngươi ta nhưng không có chút nào cảm kích ngươi cũng đừng nghĩ theo ta chỗ này được đến ta biết bất luận cái gì một điểm tình báo ta chỉ có thể nói cho ngươi ra ca át chủ bài xa so với ngươi tưởng tượng hơn rất nhiều cũng đáng sợ nhiều lắm diệp băng một mặt da vẻ cao thâm bộ dáng ngươi phải biết hiện tại chính là công ty thời khắc trọng yếu không nên là chúng ta nội đấu thời điểm tư mã thanh nói loại lời này hiện tại liền đừng đến nói với ta đi diệp băng ánh mắt sắp bén thanh em rét lạnh như đông cùng kỳ huyễn thuật mạnh bao nhiêu chính ngươi trong lòng rõ ràng kia là có khả năng tại kẻ chịu thuật trong đại não lưu lại không thể n ị c h tổn thương kế hoạch của ngươi không nói trước cáo chi ta không nói còn đem ta người cũng cho cùng một chỗ tính toán đi bảo hiện tại đi theo ta một câu đường nội đấu tư mã thanh ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì diệp băng lạnh lùng thốt lần này là ngươi nguyễn thuật bị dạng ca phá giải nếu như không có bị người phá giải ngươi có phải hay không cũng sẽ không c ở i ra đối với n g u y ệ n thu thi triển nguyễn thuật cứ như vậy ngươi liền có thể tùy thời chế được ta đúng hay không tư mã thanh trong lòng lập tức chấm xuống trước đó hắn chỉ cho là diệp băng vẫn như cũ chỉ là kiếp trước cái k i u có tiền nhà giàu ngốc trắng n g ọ t đại tiểu thư mà thôi không nghĩ tới nàng vẫn còn có chút đầu óc xem ra cũng xác thực không thể quá coi thường nàng dù sao một thế này nàng cũng là bằng vào thực lực ngồi lên đoạn lạc thiên sứ tộc nữ vương, vương vị nữ nhân mặc dù là bằng man lực ngồi lên ta nhưng không có nghĩ như vậy qua tư mã thanh đương nhiên không có khả năng thừa nhận chuyện này là cái hiểu lầm hiện tại là phi thường thời kỳ liên quan đến công ty lợi ích cho nên ta hy vọng ngươi có thể trước tạm thời bông xuống m n t h y đem ngươi được đến tình báo cùng hưởng cho ta a không thể nào tư mã thanh trầm mặt một lát ánh mắt dần dần hung ác nham hiểm bất quá hắn ngược lại là hoàn toàn không có hướng phương diện khác suy nghĩ chỉ là đơn thuần coi là diệp b a n g đang giận m ạ n thôi dù sao hắn thấy diệp b a n g cùng dạ ca kiếp trước chính là cử nhân hắn đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới diệp băng tại cùng hắn trò chuyện trước đó vị này đường đường đọa lạc thiên sứ nữ vương vậy mà lại như cái hoài xuân thiếu nữ tại trên vương vị cười ngây ngô chương một n trăm ba m ư ơ thứ chương 60% phần trăm chắc chắn chương 1234, g h ì t r ư ơ n h ứ chương 60% phần trăm chắc chắn tốt à, đã ngươi không n g u y ệ n ý vậy ta trước hết không m i h ngưỡng tư mã thanh âm lanh ánh mắt chỉ lấp loay nháy mắt liền rất nhanh khôi phục bình tĩnh vậy ngươi còn có chuyện gì diệp băng nói tư mã thanh thản như nói ta là muốn nói cho ngươi chuẩn bị kỹ càng quân đội làm tốt hết t h ể ứng đối chiến tranh dự án lần thứ tám vạn tộc chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu diệp băng phán khẽ giật mình trong lòng cảm thấy một trận kinh ngạc lập tức nàng nói ngươi xác định linh hồn của ngươi vừa bị dạng ca trọng thương mà lại hiện tại công ty nhưng là muốn đơn độc đối mặt vạn tộc rất nhiều cường quốc quốc gia ngươi thật cảm thấy công ty có phần thắng ngươi thật sự cho rằng lần này thi triển nguyện đồng huyễn thuật là ta không có chút nào chuẩn bị lâm thời đầu góc nóng lên làm những chuyện như vậy tư mã thanh nói nếu không phải linh hồn của ta bị hao tổn ta có chín thành chắc chắn tại trong vòng ba tháng cầm xuống trận chiến tranh này nhưng bây giờ lời nói đại khái chỉ có sáu thành diệp băng chân mày nhẹ nhàng vẫy một cái cho tới bây giờ loại tình trạng này tư mã thanh thế mà còn dám nói có sáu thành nắm chắc mà lại ra hỏa này xem ra không giống như là đang phô trương thanh thế đi diệp băng nói ta ngược lại muốn xem xem đến lúc đó ngươi phải làm sao đối kháng cường đại vạn tộc liên minh cúc máy thông tin diệp băng ngồi tại trên v ư ơ n g vị rơi vào trầm tư nguyễn u ở phía dưới nói nữ vương cái kia tư mã thanh thật chẳng lẽ chính là muốn phát động lần thứ tám vạn tộc chiến tranh sao ừng diệp băng suy tư mặc dù ta cũng không biết ra hỏa này nghĩ như thế nào bất quá bất kể như thế nào chúng ta còn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được nàng lại nghĩ tới dạ ca nghĩ đến trước đó cái kia ôm nàng cắn cắn m ô i lẩm bẩm mà nói xem ra ta đến nhắc nhở một chút cái kia đáng ghép tên vô lại coi như là trả lại hắn ân tình tốt h ừ lần sau nhất định phải để hắn thật tốt cảm tạ ta mới được a nguyễn ú nhìn xem nữ vương lộ ra vẻ mặt m ở m i ệ n ghen công ty tổng bộ h ừ tư mã thanh một q u y ề n hung hăng nện ở bên cạnh trên vách tường kim loại lập tức ném ra một cái lóc hố cái này gì bằng quả nhiên cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu cắt châm mặc một chút nói chủ tịch ngài vừa mới nói ngài đến bây giờ vẫn còn có sáu thành n ắ m chắc đến cùng là lừa nàng còn là dĩ nhiên không phải lừa nàng tư mã thanh nhìn một chút hắn lần thứ tám vạn tộc chiến tranh thanh long bảo tàng kế hoạch này ta chuẩn bị lâu như vậy đương nhiên sẽ không làm chuyện không có n ắ m chắc bất quá đến lúc đó còn cần các ngươi á i nhân tộc phối hợp các bình cười cái này đương nhiên không có vấn đề tư mã thanh theo thí nghiệm trên ghế đứng dậy đi xuống phối thai bồi dưỡng tình huống thế nào rồi hắn hỏi hết hệ thuận lợi bên trong l i ế u anh đối với phôi thai ma hóa thừa số chồng vào công tác cũng đương nhiên thành công các nói vất quá chi ít còn cần thời gian ba tháng ba tháng tư m a thanh vừa v ậ n chính là thiên đạo tiên đoán ngày a Ừ. quả nhiên là mệnh t r u n g chú định chỉ cần ma hóa thủy tổ thần thú có thể thuận lợi thai n é n hoàn thành tả hắn thiên đạo chi lực chữa trị linh hồn của ta chính là dễ như trở bàn tay nhưng ở trước đó ta hiện tại không cách nào triệu h á n tam đại hung thú quỷ thần cho nên muốn tiếp tục sử dụng hung thú quỷ thần lực lượng cũng chỉ có thể tìm tới hoàn mỹ vật chứa làm thay thế để hung thú quỷ thần ký túc tại vật chứa thể nội các nghĩ công ty trồng vào cùng kỳ thao thiết đào n ộ t tế bào người cải tạo ghen vật thí nghiệm bên trong chỉ sợ không có người có thể phù hợp điều kiện này người nếu như ngụy p h ệ thiên còn sống có lẽ còn có thể thân thể của hắn đã thành công tiến hành cấp năm thao thiết tế bào cường hóa nhưng là hắn hiện tại chết rồi còn có một người người quên rồi sao tư mã thanh nhìn một chút hắn cặp nghĩ tới ngài là nói tốt u thật sự là hắn t h ấ y ghép cùng kỳ tế bào người cải tạo ghen nhưng hắn cùng kỳ tế bào cải tạo chỉ tiến hành đến thứ cấp bốn mà lại lúc trước hắn bị quỷ long bám thân qua hiện tại tình trạng cơ thể của hắn muốn làm vật chứa lời nói chỉ sợ không sao dù sao vốn là không trông cậy vào hắn có thể sống bao lâu tư mã thanh hời hợp nói hắn chỉ cần hoàn thành hắn trong cuộc chiến tranh này tác dụng liền có thể hai người cùng nhau đi tới công ty trong địa lao địa lao chỗ sâu một tòa ấm lánh ở bức phòng giam t ú c u liền bị giam ở trong này hai tay hai chân đều bị xích sắt còn lại làm tư mã thanh cùng cắt cùng nhau đi tới nơi này lúc t ú c u nhìn thấy bọn hắn vậy mà lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng hốt t h ầ n sắc thân thể hoàn toàn nuốt ở trong nơi nhỏ đánh run lời bầy cắt nhìn xem hắn hiện tại bộ dáng này ung dung mà nói đã từng phách lối như vậy Thiệt n g ạ o bất tuần ai cũng không phục túc u ai có thể nghĩ tới hắn hiện tại lại biến thành như vậy bộ dáng tư mã thanh lại hời hợt nói dạng người này ta thấy nhiều Cắt. đem hắn kéo lên đi tư mã thanh nói đúng hai tên lao ngục đi ra phía trước dắt lấy túc u hai tay đem hắn từ dưới đất kéo lên người các ngươi muốn làm gì túc u nhìn qua bọn hắn hoảng sợ muôn dạng gào thét dãy rồi lại tốn công vô ích không có người trả lời hắn vấn đề tư mã thanh cùng nổi lên hai ngón đầu ngón tay ngưng tụ lại u ám tối nghĩa chủ lực trong miệng ngâm tụng ra cổ lão mà bạn b é âm tiết chỉ một thoáng trong phòng giam nhiệt độ chợt hạ xuống trong không khí tràn ngập ra hồng hoang hung lệ khí tức một đạo mơ hồ lại giữ tợn cùng kỳ hư ảnh từ phía sau hắn hiện hiện phát ra im ắng dích đ ả o tư mã thanh cắn chặt hàm răng cố nén tự thân linh hồn như tê liệt đau đớn phía sau hắn cùng kỳ hư ảnh bắt đầu v ặ n bẹo biến hình hóa thành từng sợi đen nhánh lưu khói không ngừng chui vào tốc u thân thể a a a a a tốc u phát ra tuyệt không phải nhân loại có khả năng phát ra thê lương rú thảm nhãn cầu nháy mắt vàn bệnh i a máu cũng hướng lên lật lên toàn thân mạch máu như là màu đen nhuyễn trùng ở dưới làn da bạo thân thể của hắn lấy làm trái sinh lý kết cấu góc độ kịch liệt run dậy và mẹo xương cốt phát ra rợn người vỡ vụn cùng gây dựng lại âm thanh cùng kỳ cái kêu bạo ngược ý c h i đang điên cùng xe rách thôn vệ hắn còn sót lại ý thức vài phút về sau ôi t ú c cú trong cổ họng phát ra trầm thấp mất tiếng thanh â m nguyên bản trói buộc chặn hắn xích sắt đã bị hắn t r á n h thoát toàn thân quấn quanh lấy quỷ dị đáng sợ sắc khí hắn chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy hai con ngươi trở nên tinh hồng như máu lộ ra dữ tợn đáng sợ khí tức đau nhức tô diễm linh tại một mảnh mềm mại c h â n ở giữa ung dung tỉnh lại ý thức vừa mới thanh minh liền cảm thấy một trận kịch liệt đau đầu đánh tới phảng phất có cương châm tại trong đầu k h u ấ y đậu kia là cùng kỳ h u y n thuật mãnh liệt tinh thần lực sung kích lưu lại di chứng nơi này là nơi nào a ngươi tỉnh a một cái không h i ể u thanh nhâm quen thuộc chuyển tới từ phía bên cạnh tô diễm linh mơ mơ màng màng t r ừ n g mắt nhìn trước mắt bóng chồng dần dần rõ ràng nàng định thần nhìn lại chỉ thấy bên giường ngồi một vị miêu nương thiếu nữ tuyết trắng thai mẹo vẫn cảm khẽ nhúc nhích tóc bạc như thác nước mắt đỏ như bạc thạch sau lưng hai đầu lồng xù tuyết v ă n cái đôi chính nhàn nhã l ắ n n h ẹ bạch huyết linh chính chuyên chú gọn một viên quả táo phát giác được đ ộ n g tính nàng ánh mắt bình thản liếc đi qua cảm giác như thế nào tô diễm linh nháy mắt ngơ ngẩn lập tức ngạc nhiên kêu ra tiếng huyết linh t h t h hoa thấy rõ người tới về sau tô diễm linh lập tức cơ hồ muốn từ trên giường nhảy dựng lên vui vẻ bổ nhào vào bạch huyết linh trong l ự c hoàn toàn không có nửa điểm linh yêu nước n ữ đế binh nghi hoa nha người đ ư n g ôm như vậy gấp ta quả táo đều bị người làm rơi đều bao lớn người thật lạ b ạ c h huyết linh một mặt ghét bỏ dùng tay đẩy ra nàng cọ tới mặt ý đồ duy trì nghiêm túc hỗn trọng một điểm ngươi hiện tại thế nhưng là linh yêu tộc nữ đế bộ dáng như vậy để người nhìn thấy còn thể thống gì l i ê n chẳng phải không người ta nghĩ ngươi nha huyết linh tỉ tỉ ngươi đã lâu lắm không có về linh yêu nước nhìn ta trước đó ta thật vất vả mới biết được ngươi nguyên lai không có chết kết quả ngươi cũng không trở lại cùng ta thật tốt tâm sự cũng không cùng ta giải thích rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra tô diễm linh không g ô n g tha lần nữa nhào tới g ư mặt tại ngực nàng thân mặt cọ sau l ư n g chín đầu đôi cáo cũng bởi vì vui sướng mà hưng phấn chập trần đông đưa nhưng theo thân cao kèm đến xem cảnh tượng này ngược lại giống như là một vị trẻ tuổi m â u thân chính nhào vào nữ nhi trong ngực nũng liệu như b ạ c h huyết linh trầm m ặ t một chút việc này nói rất dài dòng rất khó giải thích tô diễm linh vậy ngươi nói ngắn gọn chứ sao đúng rồi vì cái gì dạ ca lại biến thành chủ nhân của ngươi ngươi lại biến thành nàng linh sùng a m ạ c h huyết linh được rồi ta cũng không quá nghĩ giải thích b ạ c h huyết linh mặc không biểu tình bất quá lời nói đi cũng phải nói lại huyết linh t h tỷ ngươi làm sao lại tại tầm cung của ta bên trong tô diễm linh nghi hoặc hỏi mạnh huyết linh liếc nàng liếc mắt hỏi bên trong u y ễ n thuật trí nhớ lúc trước ngươi đều không nhớ rõ rồi tô diễm linh nao nao ký ức dần dần hấp lại đúng rồi vạn tộc phong hội ta giống như ở trong tả minh c h i vực u y ễ n thuật một lát sau xích linh phỉ nguyệt giả ca cùng cao thâm tuyết từ bên ngoài thì đến b ậ y h ạ tô diễm linh tại bọn hắn vào cửa nháy mắt liền cấp tốc ngồi thẳng người chỉnh lý tốt v à áo trên mặt khôi phục nữ đế b ố n có thanh lãnh cùng minh nghiêm phản phất vừa rồi cái kia nũng nịu lằn lộn căn bản không phải bản thân hàng phỉ nguyện trông thấy tô diễm linh tỉnh lại bộ dáng nhãn tỉnh sáng lên nói v ậ hạn g à i tỉnh rồi xích linh lo lắng nghiêm túc hỏi vậy hạ ngài cảm thấy hiện tại thân thể thế nào Khục. ân ta đã không có việc gì tô diễm linh nhàn nhạt, nhạt nhìn bọn họ một chút nói có chuyện gì không là dạng này nhân tộc dạng ca đại nhân hắn xích lân nhìn về phía bên cạnh dạng ca cùng cao thâm tuyết tô diễm linh nhìn một chút dạng ca lại nhìn một chút các nàng nói các ngươi đi ra ngoài trước đi xích linh cùng phị nguyệt đúng hai người cùng nhau lui ra xem ra thân thể ngươi khôi phục được không sai dạng ca cười cười nhờ hồng phúc của ngươi tô diễm linh thở ra một hơi lần này may mắn ngươi lại bị ngươi cứu một lần Dạ、ca, cùng kỳ huyên kỳ ta h u ậ t tầng cấp c o não tạo hán tinh thần ăn mòn lực thậm chí vượt qua linh linh, có khả năng đối với đại não tạo thành mãi mãi thương, mặc dù ngươi tỉnh, nhưng tính dưỡng khôi phục thời điểm còn là nhiều lắm thêm ăn mòn năng tổn ngươi dưỡng còn vượt ta đối với đại mãi mãi điểm mặc lắm lực là lưu có qua dù ý. Ừm, sẽ chú ý có người giúp ta thắp sáng thương long tâm túc chi lực bảo vệ lại thêm ngươi cho nguyên thần châu chữa trị sẽ không có cái vấn đề lớn gì tô diễm linh dừng một chút trầm mặc một chút nói chính là có chút vượt qua dự kiến ghen công ty chủ tịch vậy mà lại là tư mã thanh càng không có nghĩ tới hắn lần này là gan như thế lớn cũng dám tại vạn tộc phong hội dạng này đặc thù thời kỳ thi thế thuật, chiến phạm như vi lớn nguyên đúng khống chế nhiều như nghe Bạch Linh phát sinh tỉnh vạn cứng. liền Nguyết cùng với nàng đều nói qua một lần. tộc ca biết với về đều sau qua vậy vậy, Dạ. một đem đã đ sự rồi tô diễm linh lại hỏi nghe nói kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan tất cả đều chết rồi là bị cực âm giáo phái mười hai cấp sa đ o ạ thần thuật sư giết chết đây là thật sao đúng thế dạ ca nói các nàng còn bàn tiếng nói là muốn tiếp quản vạn tộc bản đồ tô diễm linh nhữ mày c ự âm giáo phái đã c h í ít mấy chục năm đều không có ở trên vạn tộc bản đồ hoạt động qua b ố n cho là bọn họ đã tại thần quan điện cùng quang minh liên minh hội dưới sự chèn ép mai danh lật tích không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện mà lại lại còn xuất hiện mười hai cấp giáo hoàng cấp bậc đại thân quan dạ ca nhìn xem khuôn mặt của nàng nói cho nên tiếp x u ố n g ngươi định làm như thế nào tô diễm linh dương mắt nhìn hướng hắn dừng một chút ngươi chỉ là c ứ g âm giáo phái hy vọng vạn tộc đều thần phục với hắn vô luận là quang minh hệ chủng tộc còn là hắc cám chủng tộc dạ ca nói nếu có không theo bọn hắn chỉ sợ cũng muốn phát động chiến tranh tô diễm linh to mày cái gì dạ ca tiếp tục un dung mà nói thẳng thắn nói mà bây phe ngăn thần n ra thắng bại. Mà giờ cửa công giáo phái cử động không thể nghi ngờ là muốn chức cầm xuống hạ giới bước b ả n tộc các phương chức thời hạn đứng đội sau đó thu nạp thu phục một nhóm đi theo chủng tộc gia ca sớm đã nhìn thấu cửa c phe phái mưu đồ bọn hắn thông qua c ử cơm đại trận ngăn chặn hạ giới cùng thần giới liên hệ cũng không b ẹ n vẹn là vì để quang minh hệ chúng thần quan mất đi lắng nghe thần âm năng lực mà thôi bọn hắn đồng dạng cũng là đang tranh thủ thời gian đương kim vạn tộc bản đồ hơn v â n nửa đều tại lấy quang đế diệp không cầm đầu quang minh hệ thần tộc trong khống chế một nửa kia là hát cám chủng tộc cửa cơm giáo phái hiển nhiên là muốn thừa dịp l ư ợ n g giới ngăn cách cơ hội t ậ n khả năng nhiều thu phục hạ giới chủng tộc như thế cho dù ngày sau thần giới tri hải đại môn khởi động lại hạ giới cũng sẽ không đều là quang đế thế lực tô diễm linh trầm âm một lát, nói, nói cách khác. nếu như thần giới đại chiến cuối cùng lấy quang đế phe phái thần tộc chiến thắng chấm dứt như vậy tất cả thần phục với c ử cơm giáo phái c h ủ tộc đều chắc chắn lọt vào thu về sau thanh toán Ừ, khẳng định ra ca nhún b a i tô diễm linh vậy là ngươi nghĩ như thế nào ta không nghĩ thần phục với bất luận kẻ nào cho nên ta khẳng định là sẽ không vi thuận ra ca nói nhất là cái kia c ử cơm giáo phái h i ệ n nhiên đều là một đám cử chỉ điên rồ người đối với những cái kia cùng nhật c ử cơm giáo đồ mà nói vì bọn họ c ử cơm tri chủ hiến thân là trí cao vinh quang nhưng ta lại không phải n g ngẩn ai nguyện ý khi bọn hắn vinh quang như vậy cũng chỉ có đối mặt chiến tranh tô diễm linh trầm mặc cho nên đề nghị của ta là da ca ánh mắt trầm tĩnh kết minh chương 1236, t h ứ trương đại giới cùng hy sinh chương 1236, t h ứ trương đại giới cùng hy sinh kết minh a tô diễm linh cúi đầu xuống tựa hồ đang suy tư điều gì da ca thanh â m bình ổn mà rõ ràng kỳ thật tại tà minh c h i vực đánh bại tư mã thanh về sau ta đã cùng xích long vương nga o thịnh hắc long vương cùng s a r s bọn hàn ước đi qua nếu là tiếp xuống tư mã thanh muốn lợi dụng trên tay tam đại hung thu cấp mười hai quỷ thần phát động chiến tranh vạn tộc cường quốc chủng tộc nhất định phải tạm thời liên minh hiện tại tư mã thanh trên tay k h ố n g chế ba đầu hung thú cấp mười hai quỷ thần cùng kỳ thao thiết đào n ộ t còn có sáu đầu thập nhất d a i hung thú quỷ thần mà lại là còn có hay không càng nhiều trước mắt còn không thế nào mà biết lại thêm đen công ty bản thân t à i sản phú khả địch quốc cùng khoa học kỹ thuật từ gầm phe phái lại ra một vị mười hai cấp giáo hoàng cấp đại thần quan nếu như bọn hắn đồng thời bắt đầu làm loạn vạn tộc bản đồ xuất hiện to lớn náo động lần thứ tám vạn tộc chiến tranh khẳng định là không thể tránh được tô diễm linh trầm mặc thời gian rất lâu hai đầu lông mày tựa hồ bao phủ một tầng khó mà tan ra sầu lo dạ ca nhìn ra nàng tựa hồ lòng có lo lắng ngươi làm sao rồi chiến tranh tô diễm linh khẽ thở dài dạ ca ngươi không có trải qua nước mất nhà tan thống khổ ngươi đại khái sẽ không hiểu rõ ta phần này tâm tình b ạ c h huyết linh ở một bên nghe nói như thế tâm tình không hiểu một năm chặn dạ ca im lặng hắn hiểu được tô diễm linh nói chính là cái gì xem ra năm đó bạn yêu quốc diệt v o n g bóng tối ý nguyên đặt ở trong lòng của nàng ta biết ngươi đang lo lắng bạn yêu quốc b i kịch tái diễn dạ ca nói nhưng lần này chí ít không phải là các ngươi linh yêu tộc một mình đối địch nếu là có thể cùng đông phương long tộc tây phương long tộc c ự nhân tộc thú tộc chờ c h ú n g tộc mạnh mẽ tạo thành liên minh chúng ta phần thắng còn là rất lớn ta chỉ không đơn thuần là phần thắng vấn đề tô diễm linh nước mắt lẳng lặng nhìn chăm chú d ạ ca con mắt chiến tranh mang ý nghĩa tử vong mà lại mỗi ngày tử vong sẽ bình thường giống như là chuyện thường ngày đồng dạng n à n g dưng một chút ánh mắt chuyển hướng một bên b ạ c h huyết linh năm đó huyết linh tỷ tỷ chính là tại trong trận chiến tranh kia chết đi đồng dạng ta còn nhìn thấy vô số bên người h ả o hưu t h â n bằng tiền bối hậu bối vô số kể người chết đi ta thậm chí không cách nào nhìn thấy thi thể của bọn hắn mỗi ngày nhìn thấy chỉ có thể là băng lãnh tử vong số lượng cùng tử vong danh sách sau lần kia nếu như có thể mà nói ta thật hy vọng chiến tranh mãi mãi cũng không muốn đến lần nữa già ca nghe vậy trong lòng hơi r u n g đích xác thương vong là chiến tranh không cách nào né tránh tàn khốc đại giới chiến tranh không hề nghi ngờ liền biểu tượng hy sinh đã từng nhân tộc nam cảnh chiến tranh dù cho tại chiến thuật của hắn dưới sự chỉ huy thương vong xem ra đã hạ thấp nhỏ nhất nhưng vẫn là y nguyên miễn không được hy sinh chỉ là người hy sinh số tương đối ít mà thôi mà vạn tộc chiến tranh một khi mở ra cái kia quy mô xa xa muốn so năm đó nam cảnh phải lớn ra không biết bao nhiêu lần liền xem như cho dù tốt sách lược cùng chiến thuật cũng đều gần như không có khả năng miễn đi thương vong t i ế p trước trên địa cầu nhưng cái này bạn tộc bản đồ thế giới chính là một trò chơi mà thôi cho nên vô luận chết bao nhiêu người dạ ca cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác c á i n ấ y chỉ cần cuối cùng chiến dịch có thể thắng được thắng lợi thế là được nhưng ở trong này liền không giống bên cạnh hắn mỗi một tên chiến sĩ đều là người sống sờ sờ vừa nghĩ tới sinh tử của tất cả mọi người thành bại đều bậy ở trước mắt của hắn nhất là trong này còn có không ít bạn tốt của hắn chỉ cần mình một cái quyết sách vận mệnh của bọn hắn quỹ tích liền đem hoàn toàn thay đổi dạ ca liền cảm thấy một cô vô hình áp lực dạ ca khoanh tay nhắm mắt lại tưởng tượng một chút người bên cạnh khả năng chết ở trên chiến trường hình ảnh tuyết nhi g i a o g i a o tiểu lê nam cung gu nơ g ly sơ ảnh b ạ c h tình khúc khúc da ngọc l o n g dạ thanh tâm dạ dương dạ mậ vũ À sùa tưởng tiểu minh hiển nhiên vô luận là ai chết ở trước mặt của hắn hắn đều là không thể nào tiếp thu được tốt ra tưởng tiểu minh hẳn là có thể ngoại trừ cho nên có khả năng hay không phát triển ra không có thương vong chiến tranh đâu nếu như có thể giống chiến lược trò chơi như thế đều chỉ là một đống băng lãnh số liệu liền tốt cao thâm viết an tịnh đứng ở bên người hắn trong suốt như hát rượu thạch đôi mắt chú ý hắn một lát lập tức cũng túi lầu xuống tựa hồ đang suy tư điều gì đúng là như thế dạ ca một lần nữa mở ra trầm tĩnh đôi mắt ta cũng giống vậy rất sợ hai chuyện theo như lời n g ư ờ i nói phát sinh thậm chí thật không dám đi tưởng tượng cảnh tượng đó ồ như thế khiến tô diễm linh có chút ngoài ý m u ố n nàng nhịu nhữ mày nhìn xem dạ ca ta trong ấn tượng ma hóa người đột biến gia tộc dạ ra là chiến tranh đại danh tử mặc dù khả năng không phải trong vạn tộc mạnh nhất gia tộc nhưng tuyệt đối là trong vạn tộc điên c ủ a n h ấ t nhất vô vị tử vong khát vọng nhất chiến tranh gia tộc tại trong trí nhớ của ta các ngươi gia tộc dựa vào chiến tranh phát nhiều lần chiến tranh tại a ta còn tưởng rằng các ngươi ma hóa nhân đều không đem mạng người coi là gì đâu phản ứng của ngươi ngược lại là làm ta có chút ngoại ý muôn a da ca bất đắc dĩ cười cười đối mặt tử vong vô vị không có nghĩa là chúng ta liền hoàn toàn không quan tâm thân bằng tử vong không phải sao h á n lệnh nhật nói chúng ta chỉ là rõ ràng một cái đạo lý tính s ợ là dựa vào nam đâm đánh xuống hòa bình là dựa vào thực lực tài năng có được chỉ có ngươi không hoảng hốt không sợ chiến người khác mới sẽ sợ ngươi nếu không phải đã từ ngàn n g ngàn b ạ n vạn dạ ra chiến sĩ ở trên chiến tranh khát máu như kẻ điên máu đập năm đó vẹn vẹn b ạ n tộc xếp hạng chín mươi ba nhân tộc như thế nào lại để rất nhiều bài danh phía trên hát cám chủng tộc cũng không dám xâm phạm trốn tránh tô diễm linh trong lòng khe nhúc đích g i ạ ca lời nói trong lòng nản g kích thích vận sóng g i ạ ca nói có lý b ạ c h huyết linh lúc này nhẹ dọn vụ hòa nói thanh â m tuy nhỏ lại kiên định e sợ chiến sẽ không mang đến hòa bình sẽ chỉ mang đến càng nhiều khuất nhục cùng áp bách tô diễm linh hít sâu một hơi tự hồ hạ quyết định loại nào đó quyết tâm ta rõ ràng đã liền huyết linh tỷ tỷ đều nói như vậy linh yêu tộc nguyện ý gia nhập liên minh chương một n trăm ba m ư ơ thứ c h ư ơ n g ngươi hẳn là cũng hy vọng chương một n trăm ba m ư ơ thứ c h ư ơ n g ngươi hẳn là cũng hy vọng được dạ ca nhàn nhạt cười một tiếng có tô diễm linh câu nói này hắn liền yên tâm b ấ t quá tô diễm linh lời nói xoay chuyển ánh mắt lần nữa nghiêm túc nhìn về phía dạ ca con mắt ta đến nhắc nhở ngươi muốn liên minh đến lúc đó minh chủ là ai cũng là cái vấn đề lớn nếu không một khi xuất hiện ý kiến không thống nhất chúng ta hai bên ngược lại là dễ nói nhưng đông phương long tộc tây phương long tộc bọn hắn bên kia những này uy tín lâu năm cường đại chủng tộc chỉ sợ không dễ dàng như vậy cân đối ừng ta đây đương nhiên biết dạ ca nói được đến tô diễm linh hứa hẹn về sau dạ ca b ạ c h huyết linh cao thâm tuyết ba người cùng nhau rời đi linh yêu tộc đề cung trở lại dạ ra tuyết nhi dạ ca hỏi trước đó hai viên thiên đạo tri t i n h toàn bộ đều dùng xong lại muốn xoa đi ra viên thứ ba thiên đạo tri t i n h đại khái còn cần phải bao lâu đã có cao thâm tuyết ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh hai ngày trước ta liền đã tạo ra viên thứ ba thiên đạo tri tình uy lực so trước đó còn muốn lớn mười lăm tả hữu hiện tại ngay tại xoa viên thứ tư giá ca nghiêng đầu một chút có chút ngoài ý mới nhanh như vậy khoảng cách trước đó dùng viên thứ hai t i ê n đạo c h i tinh đem minh thành nổ rất đến bây giờ kỳ thật cũng không có quá khứ bao lâu thời gian chi tiết trước mắt duy nhất ổn định thần lực cung cấp nguyên chỉ có giấc ngủ ngạn thu chi thần huyết l ụ nếu không hiệu suất còn có thể cao hơn cao thâm t i ế t trầm ngâm một lát tiếp tục nói ta đã hạ lệnh dạng ra siêu phàm sở nghiên cứu bắt đầu thiết kế nghiên cứu phát minh một loại có thể khiến cho hắn hai mươi bốn giờ không gián đoạn cung ứng thần lực c n g g a tốc hắn lực lượng thần hồn khôi phục trang bị nếu như nghiên cứu phát minh hoàn thành liền không cần lại lo lắng thiên đạo chi tinh cung ứng vấn đề dạ ca khá lắm cái này giấc ngủ ngàn thu chi thần cũng là thật sự là đủ thảm dù sao cũng là một vị cổ lão thần minh bây giờ thế mà hôn thành châu ngựa nhục thân tin bất quá thiên đạo chi tinh trước mắt cuối cùng vẫn là số lượng có hạn chỉ có thể lấy ra làm làm một k í c h trí mạng xác định vị trí tất s á t chiến lược vũ khí đến sử dụng thứ này mặc dù uy lực to lớn lại khó mà bị chặn đường nhưng hồn đế cảnh cường giả tại cảm thấy được thứ này tới gần máy mắt còn là có rất lớn cơ hội tranh thoát mà lại cái đồ chơi này theo nhân tộc cương vực bắt đầu phát xạ đến vạn tộc bản đồ các nơi trên thế giới khoảng cách xa như vậy dù cho tốc độ lại nhanh vô luận như thế nào cũng khẳng định sẽ bị người trước thời hạn phát hiện cho nên thứ này chính là dùng để phá hủy địch nhân chủ yếu căn cứ địa trọng yếu thành trì chủ bảo chờ trọng yếu điểm t à i n g u y ê n dùng sau đó dạ ca đem cao thâm tuyết đưa về gian phòng lần thứ tám vạn tộc đại chiến đã mưa gió sắp đến cao thâm tuyết làm nhân tộc thủ tịch cơ giới sư tiếp xuống khẳng định có bận hiệu phải làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt mới là đưa đến cửa phòng dạ ca vốn cho rằng tuyết nhi sẽ giống thường ngày dùng các loại phương thức cám chỉ hoặc dụ hoặc hắn lưu lại không nghĩ tới hôm nay thiếu nữ lại phá lệ bình tĩnh chỉ là ôm lấy hắn sau đó liền ngoan ngoan chính mình trở về phòng nghỉ ngơi xem ra tuyết nhi hẳn là cũng mệt không da ca thầm nghĩ da ca cùng b ạ c h huyết linh cùng nhau trở lại gian phòng cái kia chủ chủ nhân b ạ c h huyết linh bỗng nhiên có chút do dự bộ dáng ấp úng địa đạo ừng da ca xoay người lại nhìn xem dựa vào trên cửa phòng miêu nương thiếu nữ chỉ gặp nàng túi thất đầu ánh mắt rơi tại chính mình lẫn nhau lề mề mũi chân bên trên trắng nó mượt mà ngón chân vô ý thức trên sàn nhà vẽ vài vòng dạ ca khẽ cười nói ngược lại là hiếm thấy ngươi chủ động gọi ta là chủ nhân có chuyện gì muốn cầu ta sao b ạ c h huyết linh ngượng ngùng rời đi ánh mắt nhỏ g ọ n lầm bầm nào có ta trước kêu lại không phải không có kêu lên dạ ca cho nên có tâm sự gì sao b ạ c h huyết linh do dự một chút rốt cục chậm rãi n g n g đầu trong suốt trong mắt màu đỏ ngỏm nhìn qua hắn nói khẽ mặc dù ta vừa mới tại diễm linh trước mặt là nói như vậy nhưng kỳ thật đối với bạn yêu quốc diệt vong bóng tối cùng hoảng hốt ta không có chút nào so với nàng t i ế u dù sao bạn yêu quốc thế nhưng là ta thống trị tại vị thời kỳ d i vong dạ ca trầm mặc Ta biết một đối với một lần ca h i ế n t r n nói, n h h đế ấ tay là một trận quy mô trận t r chiến quy n lớn như thế nói, hoàn toàn không tử thương là không thể nào. Nhưng ta vẫn là muốn nhờ ngươi. h thế thể Bạch h là là tử ta đế u ế t một ta linh môi cái, cắn muốn n cầu giơ ư ơ Nếu như lần thứ 8 bạn tộc chiến tranh thật đến, n thứ thật ư tộc g i có thể tận lên ự c bảo hộ linh y u tộc c o dân. ôn lu sờ sờ đầu của nàng yên tâm tin tưởng ngươi chủ nhân liền xong việc b ạ c h huyết linh cảm thụ được dạ ca ấm áp đại thủ tại nàng trên đầu đốt ve không hiểu cảm giác được một trận an tâm giống con bị vớt lông con mèo thoải mái có chút mèo lại mắt khéo léo nhẹ g đầu ừ n dạ ca cho nên làm phiền ngươi về sau bình thường không cầu chủ nhân thời điểm cũng có thể cùng chủ nhân dùng dạng này mềm dẻo n g ự a khí nói chuyện có thể chứ miêu nương thiếu nữ nghe nói trên mặt biểu lộ lập tức lại trở nên ngạo kiểu lên nghiêng đầu đi nghĩ hay lắm quả nhiên là m è o a chỉ có muốn cầu cạnh chủ nhân thời điểm mới tương đối đáng yêu dạ ca nghĩ nghĩ đã dạng này ta vẫn là tạm thời thu hồi vừa mới hứa hay đi nhất định phải linh linh càng nhiều lấy lòng đến đổi mới được bạch huyết linh nếu như mấy ngày kế tiếp ta linh linh nguyện ý thật tốt phục thì ta chủ nhân vẫn là có thể lần nữa đáp ứng ngươi dạ ca tiến lên một bước đem miêu nương thiếu nữ b ư ớ c tại bất tưởng miệng tiến đến nàng cái kia mẫn cảm thai mèo bên cạnh ta tiền nhiệm linh yêu tộc nữ đế linh linh ngươi hẳn là cũng hy vọng chủ nhân sẽ hết sức thật tốt che chở ngươi linh yêu nước ta ngày thứ hai dạ ca lại tự mình chạy một chuyến v i ê m quốc cùng vũ quốc v i ê m vương cùng kim linh vương đều cấp tốc tỏ thái độ nguyện ý gia nhập dạ ca đề nghị liên minh v i ê m tộc cùng vũ tộc vốn chính là phụ thuộc vào dạ gia tồn tại nhất là vũ tộc trong một đoạn thời gian rất dài bọn hắn phát triển đều là ỷ lại tại dạ ca vô luận là thiên không chi nhãn còn là thâm lam hệ thống cùng các phương diện kỹ thuật quân sự ma năng vũ khí bọn hắn hiện tại đều đã hoàn toàn không thể rời đi dạ ra tăng thêm nếu là thật sự vạn tộc chiến tranh bộc phát lấy hiện tại viêm tộc cùng vũ tộc thực lực bọn hắn giỏi nhất tin được thực lực cường đại nhất chỗ rửa cũng chỉ có dạ ca bởi vậy hai người đáp ứng dị thường s á n g khoái viêm tộc đại khái có sáu trăm phẩy không không không quân đội mà vũ tộc chủng tộc số lượng thiên nhiên khá nhiều thì có một phẩy hai triệu quân đội tô diễm linh Linh yêu tộc nghe nói trước mắt có thể đem ra được có bốn trăm phẩy không không quân đội dạ ca trên tay còn có một viên ngao tâm đưa cho hắn long chi nhà đây là lúc trước ngao tâm đưa cho hán sư tỷ l ễ gặp mặt lễ vật này kỳ thật cao thâm t u y ế t cùng hạ tịch giao cũng đều có một viên cho nên tổng cộng là ba viên long c h i nha long c h i nha trong đông phương long tộc xem như một loại tín vật bình thường chỉ có nhận qua công v â n tướng quân mới có thể thu được một viên long c h i nha đại biểu cho có thể hiệu lệnh một trăm không không không long tộc chiến sĩ ba viên thêm một khối chính là ba trăm không không không đông phương long tộc quân đội trước 1238, chương một nghìn hai trăm ba mươi tám thứ trương trên tay binh lực t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi tám thứ trương trên tay binh lực tiết lấy là tây phương long tộc bên này dạ ca còn có một cái tinh minh long kiều hào gai đen tử viêm ma san g ba người này trước đó là hệ lì ổng thủ hạn g là hệ lì ổng xếp vào tại hắc long vương cùng sạt bên người nhãn tuyến tây phương long tộc trọng yếu đại thần trong triều tại hệ lì ổng sau khi chết Gia ca liền đem mấy người kia hợp nhất trở thành ba người bọn hắn lao bản mới ba người này dưới trướng cũng có cái mười mấy vạn số lượng từ long tộc quân đội linh yêu tộc viêm tộc vũ tộc tăng thêm đông phương long tộc cùng tây phương long tộc nhiều như rừng tương gia đã có thể hội tụ lên một chi số lượng cao tới hai trăm sáu mươi vạn chi chúng khổng lồ quân đoàn mà lại chi này quân đoàn cùng tương lai khả năng cùng c ù n sas theo bọn người tạo thành vạn tộc liên quân hoàn toàn khác biệt cùng hắc long vương bọn hắn liên minh đến lúc đó chưa hẳn có thể thỏa đà mình chủ là ai thật chiến tranh đánh lên mọi người khẳng định không cách nào hoàn toàn thống nhất coi như vạn tộc quân liên minh số lượng lại nhiều đến lúc đó khả năng cũng là năm vẻ vẻ m ả n g nhưng là cái này hai trăm sáu mươi vạn quân đoàn cũng không giống nhau cái này hai trăm sáu mươi vạn đại quân là chân chân chính chính có thể tùy ý dạ ca điều khiển đến nỗi nhân tộc tại ngũ quân đội hơn một triệu người nhưng từ khi ma dược khai phát về sau dân tộc siêu phảm giả số lượng biên độ lớn tăng lên Các lớn h i ế n đưa tay bưng khẽ đem mấy cái đại biểu khác biệt quân đoàn quân cờ tình chuẩn rơi tại đông đại lục mấy cái chiến lược chỗ sung yếu hắn nhìn chăm chú cái kia mấy cái quân cờ ánh mắt trầm tĩnh như nước lâm vào trầm tư trước đó tô diễm linh lời nói vẫn còn ở trong đầu của hắn quên quẩn khi s i n h a dạ ca đại nhân lúc này dìn xạ công chúa đ ỗ n g nhiên tại cửa ra vào xuất hiện nàng gõ cửa một cái lập tức hai tay thả trước người cùng kính có chút không người dạ ca quay đầu đi dìn xạ có việc gì thế là dạng này dìn xạ công chúa đi tới bên cạnh hắn nhìn thấy dạ ca trên mặt b ả n vạn tộc bản đồ cùng rơi ở trên địa đồ mấy cái quân cờ dừng một chút nói dạ ca đại nhân ta nghe tịch giao đại nhân cùng diệp t ử các nàng nói khả năng có nhân mã bên trên liền muốn phát động chiến tranh phải không、ừ. dạ ca ánh mắt nhìn chằm chằm bản đồ nhẹ dọn đáp đại k h á i đi tám chín phần mười dìn xa c h ầ m mặc một lát phản phất hạ quyết định loại nào đó quyết tâm đ ỗ n g nhiên nâng lên hai tay dâng lên một vật như vậy cái này chỉ gặp nàng lòng bàn tay nâng một viên mặt dây t r u y ề n bảo thạch hình dáng đồ vật tàn ra ôn nhuận mà cổ lao sang bóng đây là cái gì dạ ca k ỳ quái cầm tới nhìn đây là chúng ta thời xưa m ạ c h ngân tinh linh vương quốc vương thất t í n vật dìn xa công chúa nói mạnh ngân tinh linh dù đã vâng quốc nhưng chỉ cần nắm giữ vật này liền có thể triệu tập lên tản m ạ n khắp nơi tại thế giới k h ắ nơi tất cả tục nhân ta trước đây đã để ta kỵ sĩ tại thâm làm trên internet tìm kiếm qua đại khái có thể triệu hồi chừng hai vạn tộc nhân mặc dù khả năng chiến lược không phải rất mạnh nhưng có lẽ cũng khả năng giúp đỡ được một chút bận hiệu giả ca nhãn t ỉ n h sáng lên ồ nguyên lai còn có chuyện như thế kỳ thật tín vật này không chỉ có thể triệu hồi bạch ngân tinh linh d ì n xạ công chúa tiếp tục nói hơn một vạn năm trước thời điểm tinh linh tộc còn không có phân cách chúng ta bạch ngân tinh linh tại trong tinh linh tộc cũng thuộc về là chân chính quý tộc cái này mai tín vật chứ có thể triệu hồi ta bạch ngân tinh linh tộc tộc nhân bên ngoài còn có thể triệu hồi một chút cái khác tinh linh tộc đặc biệt tục duệ bộ lạc của bọn hắn gia tộc một mực cùng chúng ta cựu vương phòng có chỗ khế ước bao quát tinh linh s á m xâm lâm tinh linh t h ấ p tinh linh chờ chút cộng lại hẳn là cũng có cái mười mấy vạn số lượng d ì n xạ công chúa có chút không tốt làm y từ nói trước đó bởi vì ta vương quốc đã d i ệ vòng coi như đem bọn hắn triệu hồi đến ta cũng không có chỗ thu lưu bọn hắn cho nên vẫn không có lấy ra thì ra là thế g i ả ca vớt ve trong tay ôn nhuận bảo thạch như thế một phần tinh hỉ rất tốt hiện tại chính là cần người thời điểm có càng nhiều hỗ trợ người càng tốt tinh linh tộc là cái rất đặc thù chủng tộc vô luận là tinh linh xám xâm lâm tinh linh thấp tinh linh còn là dịn xạ bệnh ngần tinh linh đều có riêng phần mình chủng tộc năng lực đặc thù cho nên cho dù là bọn họ siêu phàm đẳng cấp không cao cũng là tuyệt đối có thể có làm dùng dịn xạ nhìn xem dạng ca bản đồ trên bàn nhịn không được hỏi dạng ca đại nhân ngài đối với lần này chiến tranh đại khái có bao lớn nắm chắc đâu dạng ca vứt trong tay quân cờ đèn trắng một mặt bình tĩnh mà nói thẳng thắn nói không biết dịn xạ khẽ giật mình có chút há miệm a nàng thấy dạng ca bộ này mặt mũi tràn đầy trầy ổn bình tĩnh bộ d vốn cho rằng hắn sớm đã tính trước kỹ càng. g i a ca không nói chuyện, t r ầ m mặc nhìn chăm chú bản đồ. Mặc nam khê, tư mã thanh hai cái đều không phải tốt giải quyết nhân vật. nhất là tư mã thanh. mặc dù mặt ngoài nhìn, ghen công ty hiện tại đứng trước từ ngàn năm nay trọng đại nhất nguy cơ. tư mã thanh bị hắn thánh linh chân hỏa gây thương tích, linh hồn bị thương nặng, không chết cũng tuyệt đối lớn tàn, trong ngắn hạn h ắ n tạm thời khôi phục không được thực lực. nhưng là tam đại hung thú quỷ thần ý nguyên còn tại trên tay của hắn. cùng, da ca cũng không biết tư mã thanh trên tay phải chăng còn có hay không ẩn giấu cái khác á c chủ bài. chủ yếu vẫn là gần nhất ghen công ty thực tế là quá an tĩnh phát sinh chuyện lớn như vậy gần nhất ghen công ty tại tứ đại lục các đại phân bộ chỉ cần là công khai địa chỉ công ty phân bộ cơ bản đều bị vạn tộc các nơi chính phủ cho niêm phong dưới cờ vạn tộc thương hội cũng cơ bản đều sắp bị vạn tộc nệm đến không sai bị lắm loại thời điểm này tư mã thanh thế mà cũng không tổ chức cái khẩn cấp hội đồng quản trị đem vạn tộc cổ đồng triệu tập lại thương thảo một chút ứng đối cách đối phó thậm chí cái khác cổ đông đều vài ngày liên lạc không được hắn nếu như tư mã thanh tổ chức hội đồng quản trị giá ca ngược lại là còn có thể thông qua tinh minh long tiểu hào tìm một chương ú t một nghìn hai trăm ba mươi chín thứ chương không phải lời dễ nghe chương một nghìn hai trăm ba mươi chín thứ chương không phải lời dễ nghe tư mã thanh dạng ca kiếp trước cùng hắn đánh qua không ít quan hệ dù sao đối phương đồng dạng kinh doanh một nhà cỡ lớn trò chơi phòng làm việc khác nhau ngay tại ở hắn kiếp trước là cái phú nhị đại mà dạ ca là cái thuần bình dân người chơi kiếp trước hắn trong trò chơi thành lập được tương hội quy mô không thể so dạ ca nhỏ còn thuê rất nhiều người chơi làm việc cho hắn mặc dù kiếp trước chỉ là trò chơi mà thôi nhưng dạ ca còn có thể rất rõ ràng cảm nhận được gia hỏa này tuyệt đối là cái tương đương dạ tâm bừng bừng người m ặ c năng khê cái này mười hai cấp cửa cơm thần thuật sư có được hai con cửa cơm chi nhãn trước mắt đã biết năng lực nàng cặp k i a cửa cơm chi nhãn có được hai loại thần thuật loại thứ nhất thần thuật là ưu liên dạ ca nhớ kỹ chính mình lúc ấy ở đây bị cái tia thần thuật gợn sóng năng lượng trúng đích thời điểm chỉ cảm thấy thân thể phản phất lâm vào vô hình v ũ bùn lực lượng trong cơ thể phản phất nháy mắt liền bị áp chế súng dưới thần lực ma lực hồn lực toàn bộ đều khó mà phát huy thân thể cũng khó có thể động đậy loại thứ hai thần thuật là quỷ tịch một chiêu này chính là lúc ấy trực tiếp miễu s á t kim linh thần quan thần thuật da ca lúc ấy thậm chí chưa thể thấy rõ xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy được một cỗ cực hạn ngưng tụ lực xuyên tấu dọa người tính hủy diệt năng lượng kim linh thần quan kim loại làn r a vốn phải là lực phòng ngự cực cao thần lực ra giác thuật kết quả ở trước mặt hắn lại như là giấy bị một kích xuyên thủng cái này lực sát thương tuyệt đối không thể nhỏ、suy. theo lý mà nói nàng cực âm chi nhãn hẳn là cũng chỉ ít có ba cái kỹ năng lúc ấy mặc nam khê sử dụng chính là cực âm chi nhãn đệ nhất thần thuật cùng thứ ba thần thuật nói cách khác nàng còn có một cái thứ hai thần thuật còn chưa thi triển hiệu quả không biết ba dạ ca dùng bút đem những này mấu chốt tin tức cẩn thận đi xuống sau đó khép lại bản bút ký đây chính là trước mắt nắm giữ tất cả tình báo tiếp xuống liền nhìn bọn hắn làm sao ra chiêu buổi chiêu dạ ca để long anh liên hệ lần này tới tham gia vạn tộc phong hội tất cả chủng tộc lãnh đạo cấp cao người dự định tổ chức một trận vạn tộc hội nghị thương thảo một chút tiếp xuống đại sự ta đã liên hệ mà lại ta cũng đã cáo chi bọn hắn kim linh thần q u a n cùng thổ linh thần q u a n vẫn là t í n chết long anh nói bất quá cùng kỳ máu nguyện đ ồ n g lực huyễn thuật hiệu quả quá mức mãnh liệt rất nhiều chúng huyễn thuật các quốc gia cao tầng đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn khôi phục trạng thái vẫn còn tại tinh dưỡng xử lý di chứng vấn đề cho nên thời gian định tại hai ngày về sau bây giờ ngũ hành thần q u a n đã toàn bộ c ố p máy chuyện này còn chưa công khai chỉ có tham gia vạn tộc phong hội các tộc cao tầng mới biết được chuyện này kim linh thần quân cùng thổ linh thần quân đều bị cực âm giáo phái sa đọa thần thuật sư giết chết chuyện này nếu như công khai ra ngoài tuyệt đối sẽ tại toàn bộ vạn tộc bản đồ đều gây nên sóng to gió lớn gây nên rất nhiều nơi náo động đương nhiên đây nhất định cũng là chuyện sớm hay mượn hai ngày về sau a dạ ca trầm âm ta biết kết thúc cùng long anh thông tin về sau dạ ca hơi suy tư lại cho diệp băng gọi điện thoại đi qua a lại nhảy a ta tiểu băng băng nữ vương đang bận cái gì đâu thông tin đầu kia trầm mặc một hồi lập tức diệp băng cái kia có chút thanh âm lạnh như băng chuyển tới cái gì gọi là ngươi tiểu băng b ă n g nữ vương ta cùng ngươi mới không có như vậy quen thuộc nhưng dạ ca rõ ràng nghe được nàng ra v ẻ n băng l ê n h trong giọng nói ẩn ẩ n mang không có che giấu đi ngượng ngùng cùng ngạo k i ể u có chuyện gì diệp băng nghiêm trang bình tĩnh hỏi g i ạ ca a không có việc gì chỉ là có chút nghĩ ngươi cho nên cho ngươi gọi điện thoại diệp băng g i ạ ca than nhẹ một tiếng ai lần trước l y bật n g đến bây giờ còn để ta nhớ mãi không quên đâu ngươi ngươi còn không biết xấu hổ nói còn không có tính sổ với ngươi đ â u diệp băng gương mặt có chút nóng lên lần sau gặp mặt ta nhất định khiến ngươi biết m ạ n phạm đ o ạ thiên sứ nữ vương cần trả giá cỡ nào đại giới cái kia điện thoại cái kia một đầu Diệp băng ngồi tại trên vương vị trong lòng bắt đầu suy nghĩ minh man thân thể ngồi tại trên vương vị đều đã bắt đầu có chút ốn qua ốn lại dạ ca nhớ mãi không quên kỳ thật chỉ là cha nam thuận một vừa nói mà diệp băng lại là thật từ ngày đó phân biệt bắt đầu mãi cho đến hôm nay liền nằm mơ đều một mực tại nhịn không được không ngừng hồi tưởng đến ngày đó cái kia ôm loại cảm giác này nàng không cách nào ức chế càng là nghĩ ép buộc chính mình quên ngày đó hình ảnh thì càng rõ ràng ở trong đầu nàng tuần hoàn phát ra thế là nghe tới dạ ca lời này nàng liền không hiểu có loại tâm tình bị đâm trúng cảm giác nghĩ thầm chẳng lẽ h ắ n kỳ thật cũng giống như ta nhưng mà rất nhanh cái này đần độn ý nghĩ liền bị nàng trò xóa bỏ chính mình đường đường đoạ lạc thiên sứ tộc nữ vương làm sao lại có như thế nướng ẩn n h ư ợ c trí ngu xuẩn yêu đương nao thiếu nữ ảo tưởng đừng làm bộ dạng này chết cha nam diệp băng hừ hừ nói ngươi đến cùng có chuyện gì có chính sự liền nói à ta chính là muốn hỏi một chút ngươi các ngươi chủ tịch gần nhất hai ngày này thế nào một điểm động tĩnh đều không có dạ ca nói các ngươi ghen công ty thế nhưng là có mấy cái địa khu phân bộ đều bị n ệ hắn không ra làm chút gì sao ta cũng không biết diệp băng núi bay dạ ca kỳ quái t hắn cũng không có liên hệ ngươi sao cùng kỳ h u y ê n t h u ậ t bị phá giải về sau ngày đó hắn liên hệ ta một lần diệp băng lạnh nhạt nói nhưng là về sau liền không có thật sao dạ ca như có điều suy nghĩ t ố t ta biết diệp băng trong lòng âm thầm dâng lên một trận thất lạc thừ cái cha năm này quả nhiên chỉ là vì muốn bộ tình báo mới nói loại kia lời dễ nghe a đúng rồi ta vừa mới nói cũng không phải vì muốn bộ tình báo của ngươi mới nói lời dễ nghe mà thôi n h a dạ ca dừng một chút ngữ khí có chút nghiêm túc nói ta giống như quả thật có chút nghĩ ngươi dạ ca ngươi có phải hay không coi là bản nữ vương y nguyên vẫn là kiếp trước cái kiêng â ấ y mốc dễ bị lửa sùng bái ngươi đến mù quán vô tri tiểu nữ sinh diệp băng hử lạnh dạ ca n g ẩ n người m ở mịt nói không phải sao diệp băng dĩ nhiên không phải cho nên ngươi đừng làm bộ dạng này bởi vì cũng sớm đã vô dụng với ta diệp băng nếp miệng gặp lại nói xong liền cút máy thông tin dạ ca nhìn xem nháy mắt ngầm hạ đi thông tin giao diện sờ sờ cái cảm chép miệng một cái ách cái này tiểu băng băng thế mà đã trở nên như thế không tốt lắc lư sao đọa thiên sứ đế bảo nữ vương tầm cung nguyễn tú đi lại vội vàng đi tới nữ vương cửa tầm cung bên ngoài thần tình nghiêm túc bẩm báo nói nữ vương có một kiện chuyện quan trọng cần hướng ngài bẩm báo ngài kết quả lời còn chưa dứt bước vào tầm cung vừa mới nhìn thấy diệp băng nguyễn tú liền ngốc trễ một chút chỉ thấy diệp băng đang ngồi ngay ngắn tại lộng lây trước bàn trang điểm đối với trong gương cái kia mặt như đào lý sóng mắt lưu chuyển chính mình khoe miệng ư ớ c chế không nổi điên cùng dương lên nàng tựa hồ chính cực lực muốn kéo căng lại cái kia phần nữ vương lánh nạ uy nghiêm nhưng cặp kia chiếu sáng dạng g ỡ đôi mắt đẹp cùng ngừng đỏ gương mặt lại triệt để bán nội tâm của nàng nh thế là trên mặt biểu lộ liền biến thành quỷ xúc nháy mắt văng lánh nháy mắt cười ngây n ô nữ nữ vương ngài đây là làm sao rồi n g u y ê n u mặt mũi tràn đầy mậm mức chương 1240, g h ì t r ư ơ h ứ chương hai vấn đề chương 1240, g h ì t r ư ơ h ứ chương hai vấn đề ban đêm giả ca mở tiểu hào đi tới ghen công ty tổng bộ tổng bộ vị trí tọa lạc ở cái nào đó bí mật trong kết giới chỉ có nắm giữ lấy mận triệu công ty cao tầm mới có thể tế b ả o và tộc ngược lại là tạm thời phát hiện không được nơi này t i n h minh long đại nhân ngài tốt một tên công ty nhân viên nhìn thấy hắn lập tức cung kính con người chào hỏi、ừ. tinh minh long tùy ý khoát tay một cái giống như vô ý hỏi đ ú n g rồi chủ tịch hai ngày qua này qua sao chủ tịch cái kia nhân viên mở mịn nói không ngờ a hắn hai ngày này đều không có tại tổng bộ lộ diện đúng thế cái kia cắt đâu cắt đại nhân cũng giống như vậy bất quá c ắ t đại nhân hai ngày trước có đã thông báo hai ngày này vô luận ngoại giới chuyện gì phát sinh đều không cần quản hết thể công việc nghiên cứu đều như thường lệ tiến hành liền tốt bọn hắn sau khi trở về sẽ xử lý nghiên cứu tinh minh long hít hít mắt còn là liên quan tới các xa hơn cổ tộc hậu duệ g e n hạ mục nghiên cứu a cái này cái kia nhân viên tựa hồ ý thức được chính mình có chút nói nhiều cười ngượng ngùng hai tiếng là bảo mật hạng mục h ủ tịch không để ra bên ngoài nói dạng này a tinh minh long cũng không có cưỡng ép ép hỏi chỉ là thái độ rất bình thản mà nói được ta biết ngươi bận ngươi cứ đi đi đúng nhân viên không mình hành lễ lập tức xuôi theo hành lang rời đi tinh minh long quay đầu nhìn chăm chú tên kia nhân viên đi xa b ó n g lưng ánh mắt dần sâu xem ra công ty hẳn là còn có bảo mật nghiên cứu hạng m ụ liền nội bộ công ty còn lại các đại cổ đông đều lén gặt đi dạng ca thầm nghĩ loại này thời điểm then chốt thế mà chơi biến mất một bộ này Dạ ca lấy tinh minh long thân phận tại công ty nội bộ tùy ý tuần sắt một vòng về sau cuối cùng lần nữa đi tới g i a n kia thần bí phòng tài liệu tích tích hệ thống phân biệt thành công hệ thống thân phận xác nhận quyền hạn không khác thường hệ thống thân phận cấp bậc cổ đông hệ thống xin thông qua phòng tài liệu kim loại đại quan t ừ từ mở ra Dạ ca đi vào phòng tài liệu nội bộ hoàn cảnh cùng hắn lần trước tới lúc đến không khác chút nào tường dây cấp cao tính toán máy chủ ngay tại khét kêu vận hành m à u lam đèn chỉ thị tại mở tối quy luật lấp lóe ngay phía trước đài điều khiển màn hình lớn cảm thấy được hắn tiến vào lập tức sáng lên bán ra một cái tương tác cửa sổ đồng thời vang lên một cái máy móc vụ vụ thanh âm thiên đạo hệ thống ai trí năng thể tôn kính cấp bê quyền hạn công ty cổ đồng tình minh long hoan lên trở về thiên đạo hệ thống ai trí năng thể có gì có thể trợ giúp ngài sao d ạ ca nhìn một chút nó bình tĩnh nói ta muốn tăng lên một chút ta ở công ty quyền hạn thiên đạo hệ thống ai trí năng thể muốn tăng lên quyền hạn lời nói ngài có thể hoàn thành công ty hệ thống chỉ định nhiệm vụ gia tăng nhiệm vụ tiến độ liền có thể thu hoạch được điểm cống hiến thu hoạch được điểm cống hiến liền có thể lấy đề cao quyền hạn thiên đạo hệ thống ai trí năng thể ngài phải chăng có thể đưa ra nhiệm vụ đâu Dạ ca không nói hai lời đưa tay b u n g lên liền đem lên một lần bạch hổ cùng chu tức cho hắn cái kia cỗ tinh thuần thánh lực phóng thích mà ra linh chúc mừng người chơi người đã thành công thắp sáng bạch hổ cùng chu tức thẻ bài đo lường đến bạch hổ chi lực độ tinh khiết một trăm đo lường đến chu tức chi lực độ tinh khiết một trăm công ty độ cống hiến hai phẩy không không không nhiệm vụ của ngài tiến độ biên độ lớn tăng lên thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng thánh linh khế ước thần minh cấp giới thiệu hiện tại ngài có thể thông qua này khế ước cùng thánh thú thanh long bạch hổ chu tước đặt thành vị thần khế ước cùng thánh thú đạt thành khế ước về sau ngài liền có thể sử dụng ngự quỷ sư vong linh triệu hoán thuật đem bọn hắn quỷ thần vong linh chi thể triệu hoán như thế da ca lập tức khẽ giật mình thế mà còn có dạng này ban thưởng cứ như vậy hắn về sau cũng có thể giống tư mã thanh như thế dùng vong linh tỉnh lại thuật triệu hồi da thanh long lão đang bọn hắn rồi hệ thống da ca nghĩ nghĩ ngầm đầu nhìn màn hình hỏi tư mã thanh có thể triệu hoán cùng kỳ bọn hắn vong linh quỷ thần có phải là cũng là theo nơi g ư nơi này được đến hung thú khế ước của chủ thiên đạo hệ thống ai trí năng thể ai trí năng thể không cách nào trả lời vấn đề da ca im lặng nhưng mà lúc này hắn chợt phát hiện hệ thống ban t h ư ở n g còn chưa cấp cho xong công ty của ngài quyền hạn đẳng cấp đã đề cao trước mắt quyền hạn đẳng cấp cấp b cấp a đã giải tỏa bộ phận quyền hạn hiện tại ngài có thể tùy ý hướng thiên đạo ai trí năng thể hỏi thăm hai cái có quan hệ với công ty bất cứ vấn đề gì tại hệ thống quyền hạn trong phạm vi vấn đề ai đều có thể vô điều kiện vì ngài giải đáp giá ca lông mày hơn n í u thế mà còn có cái thứ hai ban t h ư ở n g c ũ n g t h ế lần này hắn trực tiếp đưa ra bạch h ổ cùng chu tức hai loại tinh t h u ầ n thánh lực quyền hạn đẳng cấp lại tăng lên có thể hỏi thăm hai vấn đề chỉ có thể có quan hệ với công ty a giá ca có chút há có miệm b ố định lại muốn hỏi một lần vừa mới vấn đề kia nghĩ đến lần này nói không chừng ai liền có thể trả lời hắn nhưng là nghĩ nghĩ cảm giác lại có chút không đáng bởi vì đáp án của vấn đề này kỳ thật rất rõ ràng tư mã thanh tám thành chính là thông qua cái phương thức này được đến triệu h o á n đào n ộ t cùng kỳ thao thiết chờ hùng thú năng lực dù sao hiện tại đến xem hắn thu thập được hùng thú vong linh có thể so sánh hắn nhiều hơn mà lại hắn làm chủ tịch quyền hạn cũng khẳn g định đã sớm tại cấp a trở lên dạng này lãng phí một lần đặt câu hỏi cơ hội cảm giác thực tế là không đáng dạng ca trầm ngâm một hồi lâu rốt cục mở miệng hỏi ta mới biết ghen công ty đến cùng ban s ơ là ai sáng lập ghen công ty tại siêu cổ đại văn minh thời kỳ liền đã tồn tại tư mã thanh chỉ là hơn một trăm n ă m trước mới lên làm công ty đương nhiệm chủ tịch mà thôi thiên đạo hệ thống ai trí năng thể vượt qua hệ thống quyền hạn phạm vi ai trí năng thể không cách nào trả lời cái vấn đề này giả ca bó mẹ giả ca hít một hơi thật sâu nhịn xuống muốn mắng chửi người xúc động hắn lần nữa châm chước hồi lâu ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào màn hình lớn rốt cục lại hỏi một vấn đề như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta công ty sáng lập ban đầu mục đích đến cùng là cái gì chương 1241, t h ứ chương chui thiếu sót chương 1241, t h ứ chương chui thiếu sót như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta công ty sáng lập ban đầu mục đích đến cùng là cái gì Dạ ca ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn hỏi thiên đạo hệ thống ai ngắn ngủi trầm mặc mấy giây chẳng biết tại sao cái kia vài giây đồng hồ lặng im lại cho dạ ca một loại nó phảng phất có được độc lập tư duy ngay tại thận trọng cân nhắc phải làm thế nào trả lời h ảo giác sau đó cái kia cơ giới hóa ai thanh â m rốt cục lại lần nữa văng lên thiên đạo hệ thống ai tham dò sinh mệnh cùng ghen thực hạn vì để cho sinh mệnh cùng thế giới đều tiếp tục hướng cao hơn c h i ề u không gian tiến hóa vì thúc đẩy l à m tinh xuất hiện cao hơn c h i ề u không gian văn minh giả ca suy nghĩ hướng cao hơn c h i ề u không gian tiến hóa thiên đạo hệ thống ai sinh mệnh trong cạnh tranh tiến hóa cũng trong cạnh tranh diệt tuyệt cái cạnh tranh này quá trình sẽ dần dần đào thải nhỏ yếu t r ủ n g tộc cũng sẽ không ngừng xuất hiện có tiềm lực tiến hóa đến cao hơn c h i ề u không gian văn minh t r ủ n g tộc nhưng mà đối với cao cư trên thần tọa chúng thần mà nói bọn hắn việt sẽ không cho phép lam tinh xuất hiện bất kỳ khả năng uy hiếp hắn thống trị địa vị càng có tiến hóa tiềm lực sinh mạng thể chủng tộc làm cái nào đó chủng tộc hoặc cá thể quá cường đại lúc l a m tinh tất cả tài nguyên đều sẽ bị hắn không tiết chế bởi ruộng t h ẳ n g tắp đoạn chúng thần chi vương quang đế di cung chính là một thân một mình chiếm cứ tuyệt đại đa số thiên địa linh khí độc quyền thế gian cơ hồ tất cả lực lượng phát tắc siêu phàm giới một khi mất đi cân bằng liền sẽ lâm vào đình trệ cái này không chỉ có trở ngại vĩ đại siêu phàm sinh mạng thể sinh ra càng bóp chết toàn bộ thế giới tiếp tục tiến hóa khả năng dạ ca nghe được có chút như lọt vào trong s ư ơ n ngủ mang theo mờ mịt để thế giới tiếp tục tiến hóa thế giới bản thân cũng có thể tiến hóa thiên đạo hệ thống ai đương nhiên có thể dưới tình huống bình thường siêu p h à m thế giới tự nhiên phát triển quá trình là dạng này thế giới thai ngén linh khí linh khí tẩm bộ siêu p h à m sinh mệnh sinh mệnh tiến hóa trí cao duy hình thái cao duy sinh mệnh trả lại thế giới sáng tạo mới linh khí thôi động thế giới tiếp tục tiến hóa lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại chính như ngài vốn có ma giới chính là lấy ma giới chi thụ làm hòn đá tảng mở ra một cái hoàn toàn mới cao duy thế giới cũng dựng dục ra p h à m giới không có cường đại ma vật những ma vật này theo sinh ra trưởng thành thục h o đến tiêu vong hẳn toàn bộ sinh mệnh quá trình chỗ sinh ra năng lượng đều sẽ thành ma giới chi thụ chất dinh dưỡng giúp gỡ mở rộng lĩnh vực không ngừng hướng cao hơn triệu không gian tiến hóa người ma giới liền có thể tiếp tục mở rộng người ma giới chi thụ liền sẽ tiếp tục hướng lên tiến hóa giạ ca nghe nói như thế ánh mắt đ ỗ n g nhiên trầm xuống người biết ta ma giới thiên đạo hệ thống ai thanh â m cơ giới hóa đến không có chút nào còn sóng người chơi giạ ca làm được triệu h o á n đến đây thế giới kẻ g á n g lâm ngài trô khóa lại hệ thống vốn là cùng ta chủ điều khiển mạng lưới tương liên ta tự nhiên sẽ hiểu ngài toàn bộ chân thực tin tức giạ ca con mắt hiếp lại, lại ngươi biết ta là g ạ ca vậy ngươi vừa mới còn xưng hô ta là tinh minh long thiên đạo hệ thống ai ngài lấy tinh minh long thân phận viếng thăm nơi đây cho thấy ngài đi tới công ty cũng không hy vọng bại lộ thân phận chân thật của mình trên bản chất ngài tại thế giới này hết thẻ tin tức tại ta mà nói đều có thể coi là dòng số liệu chính là một đống tư liệu mà thôi nhưng ngài không cần hồi hộp cũng không cần phòng bị dù sao ta chỉ là một cái ai trí năng n h ệ ta không có các ngươi những sinh vật này tình cảm tư duy lập trường càng không đếm được kế chi tâm ta chỉ là một cái chương trình một cái tuyệt đối trung lập chương trình d ạ ca trầm mặc thầm nghĩ không có sinh vật tình cảm cùng tính toán thật sao d ạ ca trầm ngâm một chút nói đó có phải hay không vô luận ta làm sao mắng ngươi ngươi cũng sẽ không cảm thấy sinh khí thiên đạo hệ thống ai đúng vậy nhưng ta không đề nghị ngài làm như vậy đối với một cái không có tình cảm trí năng thể mắng chửi người ngài đây là mười phần nhàm chán hành vi giả ca khoanh tay lại trầm mặc một trận nói ngươi nói tiếp đi thiên đạo hệ thống ai tiếp tục nói từ khi thần tộc thống trị vạn tộc về sau thế giới đã không còn có tiến hóa qua thần tộc cường đại đã mất cân bằng hắn bành trướng giã tâm thúc đẩy bọn hắn cùng thế giới bản thân tranh đoạt tiến hóa chất dinh dưỡng để sinh mệnh cùng cái này siêu p h à m thế giới có thể vượt qua thần tộc đạo này trở ngại tiếp tục đi lên tiến hóa đây chính là công ty sáng lập mục đích Dạ ca nói cho nên công ty mục đích cũng có thể nói chính là vì tiêu diệt thần tộc thiên đạo hệ thống ai cũng có thể nói là vì sáng tạo ra có thể cùng thần tộc chống lại t r u n g tộc chỉ cần chúng thần không cách nào độc quyền cái thế giới này thiên địa linh khí cùng lực lượng phát tắc thế giới liền sẽ dần dần khôi phục cân bằng chậm rãi khôi phục tiếp tục hướng lên tiến hóa năng lực cho nên công ty hệ thống mới có thể tuyên bố những cái kia thu thập viễn cổ thánh linh g e n cùng linh hồn nhiệm v dạ ca dừng một chút nhìn chằm chằm trên màn hình người máy các ngươi muốn phục sinh những cái kia thời kỳ b i ế n c ổ có thể cùng thần tộc chống lại thánh linh cũng có thể nói như vậy cho nên lúc ban đầu đem chúng ta những n à y người chơi triệu hoán đến cái thế giới này đến cũng là ngươi rất xin lỗi ý thức của ta thể không cách nào trả lời cái vấn đề này quyền hạn của ta trong kho số liệu không có liên quan tới cái vấn đề này tin tức tư liệu nếu như đây là ngài hướng ta đặt câu hỏi vấn đề thứ hai ta không cách nào trả lời dạ ca lâm vào chầm tư mặc dù nhưng là chúng thần đã thống trị vạn tộc trên triệu năm、lâu. mặc dù một mực khống chế ba quyền áp đảo vạn tộc phía trên hàng năm thần quan đ i ệ n cũng đều sẽ hướng vạn tộc chi chúng cưỡng ép thu lấy đại lượng tế phẩm cống phẩm đối với vạn tộc bóc lột không có chút nào ít hơn địa cầu cổ đại phong kiến vương triều nhưng là không hề nghi ngờ một khi mất đi thần tộc chế ước lực một khi thần tộc v ấ t lạc toàn bộ vạn tộc bản đồ không thể nghi ngờ sẽ lâm vào một mảnh to lớn hỗn loạn hiện tại vua luận là g e n công ty còn là cự cơm giáo phái đều tại thôi động cuộc chiến tranh này tuy nói là vì khôi phục cái này siêu phàm thế giới lực lượng cân bằng nhưng là thời đại bụi bặm h ệ n ạ i bất luận cái gì một cái nhỏ bẽ sinh linh bên、trên. đều là tựa làm hủy diệt t ậ n thế dạ ca nhắm mắt lại trầm ngâm quả nhiên cùng thiên đạo tiên đoán trên phiên đá đồng dạng lần thứ tám vạn tộc chiến tranh còn là không thể tránh được sao thiên đạo hệ thống ai ngài vấn đề thứ nhất ta đã trả lời xong xin hỏi ngài còn có vấn đề khác sao vấn đề khác ca dạ ca sờ sờ cái cảm vậy ta m u ố n biết công ty chúng ta chủ tịch tư mã thanh hiện tại hắn đang làm cái gì gần nhất có phải là tại chu bị kế hoạch gì cái này ngươi có thể trả lời a thiên đạo hệ thống ai cái này ta cũng vô pháp trả lời vì cái gì Dạ ca nghiêm trang truy vấn đây cũng là ngươi tại quyền hạn trong phạm vi a ngươi đều nói chúng ta những n à y kẻ d á n g lâm đối với ngươi mà nói chỉ là một đống tư liệu cho nên ngươi khẳng định biết thiên đạo hệ thống đây là tại quyền hạn của ta trong phạm vi nhưng ta là một cái trung lập công chính trí chí năng hệ thống thống không cách nào hiệp trợ ngài nhìn trộm người chơi khác tư ẩn ngài đây là ý đồ tìm kiếm trò chơi bởi google gian lận hành vi Dạ ca con mắt xoay xoay đổi cái mạch suy nghĩ căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước là ngươi hỏi ai một chút tương đối mẫn cảm vấn đề ai không cách nào trả lời thời điểm chỉ cần đổi một cái góc độ hỏi tham có lẽ liền có thể đó có phải hay không có quan hệ với công ty vấn đề ngươi đều có thể trả lời dạ ca hỏi thiên đạo hệ thống ai đúng thế vậy ta hỏi ngươi dạ ca dừng một chút công ty ai nhân viên nghiên cứu có phải là gần nhất có tại bí mật nghiên cứu cái gì trọng đại nghiên cứu khoa học thí nghiệm hạng mục chương một nghìn hai trăm bốn mươi hai thứ c h ư ơ n g phí cái này kinh quanh có lòng vòng làm gì 1242, thứ chương một nghìn hai trăm bốn mươi hai thứ c h ư ơ n g phí cái này kinh quanh có lòng vòng làm gì thiên đạo hệ thống ai đúng thế dạ ca nhãn t ỉ n h sáng lên là kế hoạch gì nhanh để ta xem xem trước mắt màn hình lớn lập tức liền hoán đổi một cái hình ảnh kia là một cái bí mật phòng nghiên cứu hình ảnh băng lanh b á c h tường kim loại phản xạ trắng bệnh đèn không h ắ t bóng ánh sáng tạo nên một loại vô khuẩn mà trang nghiêm không khí mấy tên người mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên cùng động tác tinh chuẩn i m o phòng cảm ứng nghiên cứu khoa học người máy ngay tại trong phòng ngay ngắn trật tự bận rộn căn cứ thí nghiệm trung tâm đứng s ừ n g xưng lấy một cái quái vật khổng l ồ kia là một cái cao tới mười mấy mét hình trụ tròn cự hình bồi giữa、mình. bình bên trong tràn ngập không ngừng quần quận bọt khí sệt màu đỏ tươi dịch dinh dưỡng tại mảnh này trói mắt huyết hồng bên trong một cái khó nói lên lời to lớn sinh mạng thể chính lơ lửng trong đó hắn hình thái vẫn ở tại hỗn độn phát dục sơ kỳ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái cuộn mình khổng lồ hình dáng nhưng hắn thể tích đã viễn siêu bất luận cái gì đã biết siêu phảm sinh vật khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi Gia ca trong lòng bột một chút. Đây là thứ gì? Đây là cái gì? Gia thống dụng cái hỏi. Thiên đạo hệ thống ai? lợi viễn ca ca chứa chút. chủ tịch chỗ cả cổ bột một thứ thu thập tất đạo lộn ẩn là là là hệ Đây Đây Đây quỳ cái đồ chơi này thế mà là cái phôi thai liền phôi thai đều khổng lồ như vậy chân chính dựng dục ra đến về sau phải là một cái cỡ nào khổng lồ quái vật nguyên lai、like、tư mã thanh thu thập nhiều như vậy viễn cổ tộc hậu nhân huyết mạch ghen số liệu chính là vì bồi dưỡng cái trò này ngươi vừa mới nói nhân bản dạ ca đ ỗ n g nhiên bắt lấy chữ mấu chót mắt nhìn một chút màn hình lớn hỏi đây là nhân bản gái nào viễn cổ tộc h u n g thú sao nhân bản cũng không phải là h u n g thú thiên đạo hệ thống ai phát ra bình ổn bù bù là hầm hoang thủy tổ bà thần thú một trong bắt đầu kỳ lân dạ ca con mẹ nó nhân bản bắt đầu kỳ lân cái này tư mã thanh còn là thật đủ cảm tưởng a thiên đạo hệ thống ai trên lý luận đến nói chỉ cần tập hợp đủ tất cả cùng bắt đầu kỳ lân tồn tại viết mạch liên quan viễn cổ tộc hậu duệ tiêu bảng gen lấy công ty trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật liền có thể mô phỏng kết hợp thành ra bắt đầu kỳ lân tế bào tiến tới thực hiện nhân bản bồi dưỡng giạ ca nghe nói hỏi nói như vậy cái bí mật này nghiên cứu hạng mục sát xuất thành công thật đúng là có thiên đạo hệ thống ai đúng vậy trước mắt xem ra cái nghiên cứu này hạng mục tiến hành m ư i phần thuận lợi giạ ca vừa cẩn thận nhìn kỹ màn hình lớn n g ẫ nhiên m à người bởi vì hắn đột nhiên lại phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc Mỹ ma tộc liêu anh nàng vậy mà cũng tại trong cái phòng nghiên cứu này theo trên tấm hình xem ra liệu anh tựa hồ ngay tại hướng cái nào đó dụng cụ bên trong chuyển vào thể nội ma lực sát mặt của nàng xem ra có chút tái nhuận tựa hồ có chút thể lực tiêu hao vì cái gì liệu anh cũng ở nơi đây giá ca không nghĩ tới hội đồng quản trị liệu anh vậy mà cũng là cái nghiên cứu này hạ mục người tham dự Mỹ ma tộc nữ đế liệu anh mặc dù nàng cũng là trong hội đồng quản trị thành viên nhưng là thế lực cũng không tính rất mạnh cũng không có nắm giữ công ty quá nhiều cổ phần bình thường xem ra cũng không giống là cặp như thế nhận tư mã thanh trọng dụng thiên đạo hệ thống ai nàng ngay tại thử nghiệm chấp hành để phôi thai ma hóa cải tạo công tác giả ca n g h i hoặc để phôi thai ma hóa thiên đạo hệ thống ai bắt đầu kỳ lân dù sao cũng là hồng hoang thủy tổ ba thần thú một trong có được cùng s á n g thế thần đồng nguyên thiên đạo chi lực chủ tịch lo lắng tại hắn thai n é n thành thục về sau tự thân lực lượng không cách nào đem hắn hoàn toàn khống chế bởi vậy quyết định tại phôi thai giai đoạn liền thử nghiệm đối với hắn tiến hành ma hóa cải tạo g i ca ngay xong lập tức bật cười loại này chủ ý đều có thể nghĩ ra hãn tư mã thanh cũng thật sự là không hợp t h ó i thưởng thiên đạo hệ thống ai ngài còn có vấn đề khác sao không còn không còn dạ ca khoát tay một cái cảm ơn ngươi giúp ta giải đáp hai vấn đề thiên đạo hệ thống ai không k h á c phí rất cảm tạ ngươi thay ta giải đáp dạ ca hài lòng chậm rãi đứng lên cho nên ngươi nói phí cái này k ỉ n h quanh co lòng vòng làm cái gì vừa mới trực tiếp nói cho ta chẳng phải xong rồi thiên đạo hệ thống ai quả nhiên cho dù là đến cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật ai trí năng cuối ũ n g c cùng vẫn là mang một chút xíu như vậy ẩn tàng t i ể u n ă n g a dạ ca lắc đầu tự nhủ nói kiếp trước nhân loại phim khoa học viễn tưởng còn luôn ảo tưởng cái gì ai sinh ra trí tuệ đem nhân loại xử lý quả nhiên vẫn là ý nghĩ h a o huyền thiên đạo hệ thống ai dạ da phòng máy móc ccc âm âm ẩm mối hàn thương phát ra quy luật hồ quang điện âm thanh hào quang màu xanh lam tại vũ ám công xưởng bên trong thỉnh thoảng lấp lóe cao thâm tiết thanh lãnh động lòng người khuôn mặt bị mối hàn hồ quang chiếu dọi đến lúc sáng lúc tối nàng cặp kia bình tĩnh như đầm sâu trong mắt đ e n nhánh chuyên chú phản chiếu trước mắt ngay tại lắp ráp phức tạp c ấ u thể một lát về sau thiếu nữ thả ra trong tay mối hàn thương cùng tay quay nàng cầm lấy một tấm tỉ mị rèn đúc máy móc mặt nạ đem hắn chậm dãi mang ở trước mặt một bộ cao lớn hình người tạo vật trên mặt theo trên mặt nạ màu u la ma văn theo thứ tự sáng lên như là bị rót vào sinh mệnh chạy xuôi cả người hình tạo vật thể nội nháy mắt phun trào lên một cỗ cường đại mà nội liếm hồn lực khí tức cao thâm tuyết rốt cục hoàn thành hạ tịch giao lấy tiêu chuẩn la lị ngồi tư thế khéo léo léo léo ngồi xếp bằng ở bên cạnh, thấy tuyết nhi tựa hồ rốt c ụ c hoàn thành công tác rất là tò mò nhìn qua người máy kiếm gấu nàng néo một chút đầu hỏi nô、no. tuyết nhi đây là vật gì a chiến đấu bút b ê sao cao thâm tuyết trầm mặc một chút nhẹ nhàng nói đại khái là một kiện tiểu dạ nhìn thấy sẽ cảm thấy thật cao hứng độ vợ t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bốn mươi ba thứ trương tôi miên chính mình t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bốn mươi ba thứ trương tôi miên chính mình đây là một ngôi sao chi nước mắt tại đèn chân không chiếu xuống nó chiết xạ ra tựa như ảo mậu ộ n đu lăng điệu mặt ngoài che kín tựa như tinh không mạch lạc thần văn nội bộ phảng phất đem nguyên một phiến vũ trụ thu nhỏ lại tại giọt này nước mắt bên trong đẹp đến nỗi người n g ạ tở đem ngôi sao này chi nước mắt cầm trong tay g i ả ca nhìn chăm chú quan sát đây là tinh thần nữ thần t u y ể n cơ nước mắt mỗi một viên đều ẩn chứa cực kỳ tinh thuần ngôi sao hệ thần lực trước đó hắn theo t u y ể n cơ nơi đó được đến hơn ba vạn ngôi sao chi nước mắt về sau có dùng cho thần lực tu luyện có cầm đi dung hợp ma giới sinh vật sáng tạo ra thần ma chi lực dung hợp cảng cường đại ma giới chiến sĩ hiện tại đại khái còn thừa lại một nửa cũng chính là mười lăm phẩy không không không k h ô g i ạ ca đêm nay dự định làm một kiện ngang tản sự tình đó chính là đem cái này mười lăm không không không ngôi sao chi nước mắt một hơi toàn bộ dùng xong hô g i ca nặng nề thở hát r a tiếp lấy hắn gọi ra chính mình cá nhân số liệu bảng nhân vật g i ca tác, 19 tuổi tác mười chín tuổi đẳng cấp thánh lâm cảnh đệ cựu giai đoạn sinh mệnh một e một e hữu lực một e một e ma lực ba e ba e thần lực tám không không k h đút tám không không k h đút thánh lực sáu không không k h đút sáu không không k h đút bốn triệu thuộc tính lực lượng hai bảy trăm bê đút nhanh nhẹn hai chín trăm bê đút tinh thần mười e thể lực hai tám trăm l ú t thuộc tính cơ sở vật công tám năm trăm bê ú t ma công 9000 n bê đút phòng ngự 7900 h bê đút kháng tính 7500 ă bê đút bộ phát 9900 c bê đút tốc độ 9000 n bê đút khéo leo 8800 á bê đút cảm giác 10 e thuộc tính đặc biệt trí lực 13. b ị l ự c 10, may mắn 5 không chế kỹ năng thánh pháp thánh linh chân hỏa tiên pháp sen lôi dẫn b i ê n bạo thuật biến thân ma vương h ì n h thái tiên pháp thực nhật thánh lôi tiên pháp hồn thương long du thần thuật thời gian đi thánh pháp long phòng c h i ngự cấm thuật võ kỹ cực hạn p h á t h ư ớ n g cấm thuật ma pháp linh hồn dẫn bạo thần thuật cự cầm chi nhãn pháp thiên tự địa ma thần pháp tướng ám duệ địa ngục thiên chiếu ám duệ thị hồn chi thủ thiên đạo nhân diện song tinh dạ ca nghĩ thầm hắn kỹ năng thật đúng là nhiều a lật đều lật không tới đ ấ y hắn nhặt lên một viên ngôi sao chi nước mắt nhìn chăm chú trong đó lưu chuyển ánh sáng nhạc đảng cấp đợi tại thánh lâm cảnh định phong đã có một đoạn thời gian kinh nghiệm hẳn là cũng tích lũy đến không sai bị lắm buổi tối hôm nay hắn định đem tất cả ngôi sao chi nước mắt toàn bộ dùng xong thử nghiệm nhìn xem có thể hay không đột phá tới hồn đế cảnh dù sao mắt thấy chiến tranh liền muốn đến dạ ca thực lực bây giờ đã có thể nhẹ nhóm xử lý một chút hồn đế cảnh sơ kỷ siêu phàm giả thậm chí một chút thiên phú thường thường trong hồn đế cảnh giai siêu p h à m giả cao chút sức lực cũng có thể giải quyết nhưng là muốn trên chiến trường đối với chư h ơ n vạn tộc cường giả định cao thánh lâm cảnh khẳng định vẫn là không đáng chú ý ép cấp ép tới lâu như vậy cũng hẳn là không sai biệt lắm trước đó ma giới chi thụ tích lũy ma giới năng lượng vẫn luôn không có lấy ra sử dụng là vì cần cung cấp toàn bộ ma giới năng lượng để ma giới có thể càng nhanh tiến hóa mà bây giờ không sai biệt lắm nên đem những năng lượng này toàn bộ lấy ra dùng cho thăng cấp g i ca lần nữa thở sâu một hơi ngồi xếp bằng tốt vận công nhập định nhắm mắt lại trước mắt ma giới chi thụ đã tích lũy ám duệ điểm kinh nghiệm ba nghìn năm chín vê lúc phải t r ă n g lập tức hấp thu điểm kinh nghiệm là không giả ca không chút do dự lựa chọn là trước rút ra cái một phần mười thăm dò sâu cạn đi đồng thời hắn cầm lấy một ngôi sao chi nước mắt trực tiếp ăn vào và anh trong chốc lát thể nội nhiều loại năng lượng điên cuồng trào lên giả ca chỉ cảm thấy mênh mông lực lượng giống như thủy chiều t ă n gọn cơ hồ muốn xông ra thân thể giàn b ụ không khí quanh thân kịch liệt chấn động n h ứ c lên liệt liệt của phòng t h i đến m ả n cửa bay phân vật nhưng mà mặc dù khí thế rất đủ đảng cấp thế mà hoàn toàn không có phát sinh biến hóa một khác đồng hồ về sau giá ca có chút kỳ q u á i mở mắt khe nhũ mày hắn cùng thời đình dừng không có ý định lại tiếp tục lãng phí ma giới chi thụ ám duệ năng lượng hiện nhiên hắn đột phá thất bại trước đó hắn vẫn luôn có nghe nói qua thánh lâm cảnh đột phá đến hồn đế cảnh có một đạo m ư ờ i phần khó khăn bình cảnh rất nhiều người không có tìm được kỹ xảo lời nói cả đời đều sẽ kẹt tại nơi này nhưng trước đó nhìn thấy t u y ế t nhi cùng giao giao dễ dàng như vậy đã đột phá g i ca cũng liền không có coi là chuyện đáng kể hiện tại xem ra quả nhiên không phải dễ dàng như vậy a chỉ là cái này hai nha đầu một cái cựu t i n h cấp một một cái bắt t i n h cấp một thiên phú quá mức vị tiên dạ ca nghĩ nghĩ chậm như vậy chậm chính mình tiến lên dần dần thử nghiệm cũng quá lãng phí ma giới năng lượng hãng ọ i ra thông tin bảng dự định dứt khoát hỏi một chút tuyết nhi các nàng lúc trước là làm thế nào muốn lấy thỉnh kinh hấp thu điểm kinh nghiệm tuyết nhi hôm nay giống như rất bận rộn bộ dáng cũng không biết ngay tại làm những gì kết quả là dạ ca trước hết tìm giao giao dạ ca giao giao tại không hạ t h ị giao ừ tại nhà tại nhà làm sao rồi vui vẻ dạ ca ân chính là muốn hỏi một chút ngươi lúc trước ngươi đột phá hồn đế cảnh thời điểm là làm sao đột phá cảnh giới hàng rào bình cảnh có đặc thù gì kỹ xảo a hạ tịch giao lúc trước ca hồi ước g i và g hạ tịch giao ta quên dạ cả hạ tịch giao lúc kia tiểu dạ bị quang minh liên minh hội người bắt lại lại mất tích về sau xảy ra chuyện gì tới hạ tịch giao dù sao ta nhớ được ta lúc ấy giống như mơ tới tiểu dạ chết rồi còn ở trong mơ khóc đến rất thương tâm tới uy quất khóc khóc hạ tịch giao sau đó tức giận vừa sốt ruột sau khi tỉnh lại đã đột phá dạ ca ân một lần kia dạ ca còn rõ ràng nhiều kỹ tựa như là thiên hạo cùng hắc diêm tìm đường chết tới thi triển cái gì u y ê n thuật để hạ tịch giao trực tiếp hắc hóa biến thành h ữ n đ ộ i trực tiếp đem hai người họ toàn xử lý còn đem quang minh liên minh hội cho đẩy ngang bất quá dạng này đột phá phương thức đối với hắn mà nói đại khái cũng không có cái gì giá trị tham khảo chờ chút nói không chừng có đâu dạ ca như có điều suy nghĩ mạnh liệt tâm tình chật trợn vốn là có thể để siêu phàm giả thể nội siêu phàm tế b à o gia tốc phóng thích năng lượng cho nên kỳ thật cũng là có nguyên lý có lẽ thật có thể thực hiện vừa vặn lúc này mạnh huyết linh theo ngoài cửa đi đến miêu nương thiếu nữ trên thân phủ lấy một kiện rộng rãi màu trắng áo thun lộ ra một bên tuyết trắng b ả bay và áo vừa vặn tre khuất đùi lộ ra một đôi mặc màu trắng vớ dài chân nhỏ mềm nhúc tiếng bước chân tại trên sàn nhà bằng gỗ nhẹ nhàng v ă n g lên trong tay nàng bưng một đĩa tinh x à o điểm tâm nhỏ trên mặt mang theo vài phần không tình nguyện nhưng lại không thể không thuận theo biểu lộ dạ ca chủ nhân nàng nhỏ giọng lẩm bẩm cầm lấy một khối điểm tâm đưa tới dạ ca bên miệng ầy có ăn hay không lần trước bị hắn khi dễ hiện tại đành phải bình thường cũng gọi hắn chủ nhân dạ ca chính tự hỏi dư quang liếp tới đưa ở bên miệm đồ ăn, há miệng liền đem hắn ăn hết. vợ môi còn nhẹ nhàng cắn đến linh linh ngón tay ngươi tới được v ớ i b ạ n dạ ca vỗ vỗ trước mặt sàn nhà đến ngồi bạch huyết linh nghi hoặc nhìn một chút hắn nhưng vẫn là nghe lời tại trước mặt dạ ca chậm rãi ngồi xổm hạ xuống làm sao rồi Ta đang nghĩ ngươi có thể hay không đem ta thôi miên dạ ca nghĩ ngợi bạch huyết linh hai mèo nhẹ nhàng run run lộ ra hoang mang biểu lộ thôi miên 1244, chương một nghìn hai trăm bốn mươi b ố thứ trương ta có phải hay không dung mạo rất x o á i chương một nghìn hai trăm bốn mươi b ố thứ trương ta có phải hay không dung mạo rất x o á i dạ ca đem hắn ý nghĩ đại khái giải thích một chút b ạ c h huyết linh sau khi nghe xong t r ầ mặc m một chút nói đây nhất định không có khả năng giá ca vì cái gì b ạ c h huyết linh lấy tinh thần lực của ngươi bây giờ bán thần cảnh trở xuống căn bản không có bất luận cái gì u y ễ n t h u ậ t cùng t h u ậ t thôi miên có thể để ngươi sinh ra h à o giác mà lại ta là khế ước của ngươi linh sủng ta năng lực vốn là không có khả năng ảnh hưởng đến ngươi thật sao giá ca nghe xong lập tức có chút thối giữa về sau quá chữ hình một năm như vậy xem ra hát hóa đột phá pháp là đã có thể tuyên cáo thất bại tuyết nhi bên kia cũng hẳn là cùng dao dao không sai biệt lắm phương thức đột phá b ạ c h huyết linh ánh mắt không cẩn thận liếc tới dạ ca vậy quá chứa một điểm gương mặt nổi lên một chút nhàn nhạt đỏ hứng lập tức bay đầu sang chỗ khác trong đầu ẩn ẩn nghĩ đến thứ gì nói lầm bầm đồ đần chủ nhân ngang dạ ca còn không có phát hiện cái gì mơ hồ nhìn một chút nàng b ạ c h huyết linh trầm mặt một hồi nói kỳ thật ngươi có lẽ có thể thử nghiệm chính mình thôi miên chính mình chính mình thôi miên chính mình dạ ca mậm một chút dạng này có thể thực hiện ta cũng không do lắm trên lý luận khả năng có thể thực hiện đi mạch huyết linh mặc không thay đổi hai tay bưng lên một chiếc gương nói ta cùng ngươi cùng hưởng động lực dựa vào tấm gương tia sáng phản xạ ngươi nhìn chằm chằm vào trong gương ánh mắt của mình nhìn có lẽ liền có thể làm được dù sao chính ta là có thể dạ ca nhìn xem bạch huyết linh trong tay tấm gương lại nhìn một chút nàng kỳ quay nói nghe ý tứ này ngươi thật giống như chính mình thử qua dùng viễn thuật thôi miên chính mình bạch huyết linh dạ ca ngươi cho chính mình thi cái gì viễn thuật bạch huyết linh có chút đỏ mặt đem đầu rời đi chỗ khác ngươi ngươi được quản tóm lại ngươi có thể thử một lần chính là nói cũng đúng dù sao cũng không có tổn thất gì dạ ca ngồi dậy dừng một chút nói vậy ngươi cầm dùm ta tấm gương đi phối hợp ta thi triển đồng t h u ậ t bạch huyết linh ân dạ ca một lần nữa ngồi xuống hai tay khép lại dựng thẳng lên hai ngón nhắm lại hai con ngươi ngưng tụ h ồ n lực bạch huyết linh cầm tấm gương cũng nhắm mắt lại cùng dạ ca thành lập được khế ước linh sùng cùng chủ nhân ở giữa cảm giác ông một lát về sau dạ ca đột nhiên mở hai mắt ra con ngươi của hắn đã nhiễm lên cùng bạch huyết linh đồng nguyên màu đỏ tơi ư trạch trong đó phức tạp về nào hoa văn chậm rãi lưu truyền h ắ n nhìn chằm chằm trong kính cặp mắt của mình chỉ thấy cái kia tinh hồng tròng đen bên trong hoa văn bắt đầu gia tăng tốc độ xoo h u y ế trong Linh. t nháy mắt trước mắt mình thế giới phảng phất cũng theo cái kia xoay tròn tinh hồng tròng đen hoa văn nhanh chóng xoay tròn trời đất quay cuồng tấm mắt cấp tốc bị tinh hồng thốn vệ lâm vào một mảnh hỗn độn ưu ám không biết trôi qua bao lâu da ca rốt cục một lần nữa tỉnh lại nơi này chính là huyễn thuật thế giới hắn ngắm nhìn một phía không khỏi sửng sốt trước mắt thế giới là một mảnh hỗn độn hư không xem ra không hề giống là huyễn thuật thế giới bởi vì huyễn thuật thế giới ngược lại hẳn là đặc biệt mô phỏng cảm ứng nhưng nơi này xem ra càng giống là ý thức thế giới cũng chính là thanh long lao đăng bọn hắn ở tinh thần không gian da ca kỳ quái ta không phải dùng miễn thuật đem chính mình thôi miên sao huyết linh miễn thuật theo lý mà nói hẳn là để kẻ chịu thuật không ngừng tinh lịch tự thân nội tâm sợ nhất phát sinh tất cả mọi chuyện là cực kỳ cường đại tàn nhẫn tinh thần kích thích miễn thuật kết quả làm sao rớt xuống không gian ý thức của mình bên trong đến rồi không đúng nơi này giống như cũng không phải ý thức của ta không gian da Gia ca phát giác được một tia quỷ dị thanh long lao đăng bạch hổ tiền bối chu tước tiền bối bọn hắn tinh thần ý chí toàn bộ đều ở tại tinh thần của mình trong không gian nhưng là ở trong này da ca lại hoàn toàn không có cảm thấy được bọn hắn tồn tại chẳng lẽ nơi này đích thật là huyễn thuật thế giới thế nhưng là theo lý mà nói huyết linh huyễn thuật này chủng loại hình huyễn thuật một khi thi triển bên trong huyễn thuật người hẳn là căn bản sẽ không ý thức được trong chính mình huyễn thuật thật giống như nằm mơ người vô pháp ý thức được chính mình ngay tại giống như nằm mơ nơi này đến cùng là nơi nào dạ ca thần tình nghiêm túc lên cẩn thận nhìn kỹ nơi này a a a a a hà đúng lúc này một trận trầm thấp mà giàu có từ tính tiếng cười từ phía trước hôn đồn hư không bên trong chuyển đến dạ ca lập tức cảnh giác không phải thanh long lão đang thanh âm cũng không phải bạch hổ thanh âm là ai hiện thân đi dạ ca trên thân thả ra lăng liệt khí thế đưa tay liền ngưng tụ ra một đoàn thánh linh chân hỏa chỉ thấy một thân ảnh hình dáng chậm rãi từ trong h ố n độn rõ ràng chậm rãi đến gần kia là một vị thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn nam tử một đầu tóc dài đen nhánh trải bớt đến cẩn thận tỉ mỉ thực tế niên kỷ nhìn không ra nhưng lấy nhân loại bề ngoài niên kỷ để phán đoán lời nói hẳn là không sai biệt lắm tại hai mươi lăm ba mươi lăm ở giữa thân mang một bộ mang theo màu tím đen đường vân đen nhánh trường bảo kiểu dáng cổ lão mà lộc lẫy hoàn toàn không phải thời đại này phong cách rất có một loại thời xưa bà bị anh tuấn nam tử nhìn thấy dạc khoe miệng quét ra một cái nụ cười hắn cười gồm cả dương cương cứng rắn cùng âm nhu ưu nhã tại hai loại khí chất ở giữa lấy được tinh diệu cân bằng lộ ra rất có mị lực cho người ta ấn tượng đầu tiên là đây là một cái phi thường y ưu nhãm à có mị lực nam nhân dạ ca nhìn kỹ nam t ử này trong ánh mắt toát ra mấy phần nghi hoặc thân sắc dạ ca quan sát tỉ mỉ đối phương trong mắt nghi hoặc càng sâu hắn hoàn toàn không biết người này nếu như đây là huyễn thuật không có lý do sẽ t r ố n g giống tưởng tượng ra một cái người xa lạ nếu như nói là b ệ n nhân thừa cơ cưỡng ép xâm nhập không gian ý thức của mình nhưng dạ ca nhưng cũng hoàn toàn cảm giác không đến người trước mắt này địch ý cùng sát ý như là ma khí dạ ca trong lòng khẽ động trên người người đàn ông này vậy mà ẩn chứa tương đương tinh thuần ma khí ma tộc người hắn cùng trước mắt cái này ma tộc nam nhân bốn mắt nhìn nhau qua nửa ngày vị này ma tộc nam t ử rốt cục dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc hắn nhìn qua dạ ca toét miệng nụ cười cứng rắn mở miệng nói ra câu nói đầu tiên thế nào ma tộc nam nhân ta có phải hay không dáng dấp rất đẹp t r a i dạ ca chương một nghìn hai trăm bốn mươi lăm thứ chương dạ gia lão tổ chương một nghìn hai trăm bốn mươi lăm Tứ trương dạ láo tổ. Dạ ca cho trước mắt cái này mà tộc nam nhân một câu làm được có chút một Trên thế mặt tộc tộc trên sát tỉ mỉ dạ ca một ra được bước. người. này nam nhân này còn hắn còn nam nhân quan phen, thỏa mãn nhẹ giới gật dạ Dạ dạy dạ ca ra Ma ca thỏa láo làm cái cho so câu có có mà mà mà mỉ đời đầu,、ừ. không tệ không tệ như vậy tuấn lãng dung mạo rất có năm đó ta mấy phần phong phạm nghĩ đến ngươi cũng giống như ta khẳng định rất thụ nữ hải tử h o à n nê nga dạ ca trầm m ặ t một chút không có đón hắn lời nói gốc dạng mà là trực tiếp hỏi cho nên ngươi đến cùng là ai tại sao lại xuất hiện ở trong ý thức của ta ta ma tộc nam nhân chỉ chỉ chính mình thế nào ngươi không biết ta sao dạ ca cảm thấy không hiểu đ â u ta làm sao lại nhận biết ngươi ách hậu bối người a một điểm nhãn lực kình đều không có ma tộc nam tử đem chính mình trường b à o màu đen kéo cái góc độ lộ ra bên cạnh bên trên một cái ấn ký đồ án à vậy cái này huy ấn ngươi dù sao cũng nên nhận biết ta dạ ca ánh mắt ngưng lại chỉ thấy hắn trên áo b à o huy ấn rõ ràng là một viên g i ữ tợn ma duệ đầu l â u đó chính là dạ gia, gia huy gia tộc bọn ta gia huy dạ ca thần tình nghiêm túc ngươi chẳng lẽ là ma tộc nam nhân mỉm cười không sai dạ ca ngươi chẳng lẽ là gia tộc chúng ta người sùng bái ma tộc nam nhân ta mẹ nó là các ngươi gia tộc lão tổ tông ma tộc nam nhân sắc mặt xanh x á m nói kỳ thật dạ ca trong lòng đã có suy đoán vừa rồi chỉ là cố ý nói như vậy mà thôi khi nhìn đến cái kia mi ấn trong nháy mắt trong đầu của hắn liền hiện lên rất nhiều thứ tại t u y ê n cơ kết giới trong thế giới bích họa ngàn vạn năm trước ma tộc lão tổ cùng nhân loại nữ tính thiên đạo tiên đoán trên phiến đá tiên đoán nội dung cho nên cái kia trên bích họa ma tộc nam nhân chính là hắn nếu như cái này ma tộc nam nhân thật là dạ gia tiết tổ như vậy liền quả nhiên chính như trước đó suy đoán đồng dạng dạ da dạ khống chế ma lực năng lực cũng không phải là cái gọi là ma hóa g e n biến chủng mà là bản thân liền có được tương đương thuần túy viễn cổ ma duệ huyết mạch đen ngươi thật là chúng ta dạ da lão tổ dạ ca vẫn mang theo vài phần g i xét tò mò đánh giá trước mắt ma tộc nam nhân lời bổ ích ma tộc nam nhân hừ nhẹ một tiếng cũng không có ý định cùng dạ ca so đo thử được rồi nghĩ đến cũng là dù sao ngươi đại khái cũng cảm thấy thật kỳ quái ngươi một cái nhân loại mà ta là một cái ma tộc người vì cái gì ta vậy mà lại tuyên bố là tổ tiên của ngươi Đúng k h ô n ma tộc giao nam h loại nhân nữ nhữ mày xem ra đến ngươi đời này hậu đại còn là đã phát hiện chút gia tộc bí mật n h a không tệ không tệ ngươi nói ngươi là chúng ta dạ gia tiên tổ dạ ca nghĩ nghĩ vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong ý thức của ta ma tộc nam nhân biết miệng cười một tiếng cái này sao tự nhiên là vì nói cho ta hậu đại v ậ chúng ta gia tộc một chút bí mật trọng yếu dạ ca càng h i ể u kỳ c h ọ c g yếu bí mật đúng thế ma tộc nam nhân khỏe miệng g ơ lên một cái đường cóng mỉm cười đầu tiên ta chưa hết đến tự giới thiệu mình một chút đi bùn vương tên là dạ ngạ o thiên chính là vạn tộc lịch hai mươi lăm triệu năm ma vương lãnh chúa dạ ca nghe tới danh tự này trong lòng nhất thời có chút không đành lòng chửi vậy tốt điện danh tự trách không được vị này tiên t ổ như thế có thể miệng méo vạn tộc lịch là theo lần thứ hai vạn tộc chiến tranh kết thúc thần tộc bắt đầu thống trị vạn tộc bản đồ lên tính toán lịch pháp cách nay đã có hơn một trăm triệu năm nói cách khác vị này tiên tổ vị trí niên đại tối thiểu là tám mươi triệu năm trước hiện tại ngươi thấy ta chỉ là năm đó ta lưu lại một sợi hồn lực da ngạo thiên mỉm cười nói cái này sợi hồn lực sâu thực tại dạ da đ ờ i đợi tiếp tiếp ghen trong huyết mạch làm dạ da xuất hiện vị thứ nhất sắp đột phá tới hồn đế cảnh hậu đại lúc liền có thể đem ý thức của ta kích hoạt đến lúc đó hậu đại liền có thể tại cái này không gian ý thức bên trong nhìn thấy ta chỉ có điều ta mẹ nó thật không nghĩ tới à bà nội hắn các ngươi những hậu bối này thế m ạ n h ư thế không hăng hái vẹn vẹn một cái hồn đế cảnh cảnh giới hơn một vạn năm đi qua thế mà mẹ nó mới rốt cuộc xuất hiện một cái sắp đặt tới thật sự là hưởng phí bổn vương lưu cho các ngươi tốt gần a da ngạo thiên một mặt bất đắc dĩ thẳng lắc đầu g i a ca nao nao hắn phát giác được một vấn đề hơn một vạn năm hắn kỷ phải nói ngươi vừa mới không phải nói ngươi là tám mươi triệu năm trước người a chẳng lẽ ngươi theo tám mươi triệu năm trước một mực sống đến hơn một vạn năm trước kia lúc này g i a ca lại lần nữa nghĩ đến cái kia trên bích họa nội dung viện cổ tộc huyết mạch m a duệ cổ đại nhân loại nữ tính giữa hai cái này tranh lệch như thế lớn nhân đại thế mà còn có thể cùng một chỗ yêu đương sinh con bản thân liền khiến người cảm giác là một cái cực lớn mở uber cho nên lúc ban đầu dạ ca khi nhìn đến tấm kêu bích họa thời điểm thậm chí có đang hoài nghi cái đồ chơi này có phải là có người cố ý chơi ác đi ra dạ ngạo thiên khoe miệng d ư ơ n g lên nha tiểu tử còn rất nhạy cảm không sai ta là tám mươi triệu năm trước người nhưng là muốn sống lâu như vậy là không thể nào trừ thần minh bên ngoài bản thần cũng không thể làm được cái này cũng chính là ta muốn nói cho ngươi chúng ta dạ ra bí mật lớn nhất thứ chương làm cho người khiếp sợ lịch sử chương 1246, t h ứ chương làm cho người khiếp sợ lịch sử dạng ạo thiên lúc này nhìn một chút dạ ca lại nói ngươi đã đều đã biết mình huyết mạch trong cơ thể bên trong tồn tại nhân tộc cùng ma tộc hai loại g e n vậy ngươi hẳn là cũng hơi biết một chút về chúng ta gia tộc bí mật lịch sử à? dạ ca nhẹ nhàng gật đầu ứ n g dạng ạo thiên trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu nhiều hứng thú hỏi ngươi biết phiên bản là cái dạng gì dạ ca trầm ngâm một lát hắn biết rõ còn là năm đó tại tuyển cơ trong kết giới cái kêu bích họa bên cạnh tinh quái lao đầu nói cho hắn tại hơn một vạn năm trước nhân loại vẫn chỉ là một cái tiến hóa đến phi thường thất bại siêu phàm g e n suy nhược không cách nào tu luyện t r ủ n g tộc nhưng là về sau một cái ma vương xuất hiện cùng một nhân loại nữ tính sinh hạ h à i tử rất nhanh ma vương liền phát hiện đứa bé này có được cực kỳ đặc thù tiềm lực tại một phen nghiên cứu về sau hắn phát hiện trong nhân loại có cực ít một bộ phận người tại cùng ma tộc hôn huyết về sau có sát xuất có thể kích phát ra ma tộc trong huyết mạch cái kia cực ít lượng siêu cổ đại ma duệ huyết mạch g e n vi lực hắn phát hiện một bộ phận này nhân loại chuỗi gen cùng ma tộc g e n độ cao phù hợp phù hợp đến quả thực tự như là bị nhân tinh tâm dùng một cái số hiệu một cái số hiệu thiết kế gõ đi ra phát sinh loại này phù hợp xác suất cực thấp không sai biệt lắm liền tương đương với một cái hoàn toàn không hiểu máy tính người hai tay ở trên bàn phím lung tung gõ số hiệu kết quả lại gõ ra một cái đen thần thoại nộ không đi ra đứa bé này rất nhanh thể hiện ra tiếp cận ức vạn năm trước siêu cổ đại ma thần ma l ự c thiên phú phát hiện này để ma vương đã vui vừa lo hắn lo lắng một khi bị chúng thần phát giác không chỉ có vợ con tính mệnh khó đảm bảo liền vừa mới phát triển ra văn minh ánh dạng đông n h â n tộc cũng khẳng định khó thoát bị chúng thần diễn sát vận mệnh vì bảo vệ người nhà ma vương liền biến mất hải từ ma tộc đặc thù khiến cho hậu đại ma duệ đen trở thành đất tính trên bạn năm đến Thậm chí liền dạng h k h ô ngạo tiên g nghe là xong huyết dạng h lại không biết ca lần này tự thuật đông nhiên ngửa đầu phá lên cười quả nhiên a chỉ cần một lúc sau cái dạng gì dã sử truyền thuyết đều sẽ xuất hiện trước kia ta liền suy nghĩ những cái kia siêu cổ đại văn sử ghi chép luôn luôn v i ế t như vậy mơ hồ có phải hay không là bị người thêm mắm thêm mối lại người truyền nhân về sau nói vừa đi ra cố sự hiện tại xem ra quả là thế mà lại lại còn biên đến nhà ta đến g i a ca hiếu kỳ cho nên đây là g i a sử đương nhiên là g i a sử thời gian khoảng cách dài như vậy ngươi dùng cái mông ngẫm lại liền biết loại này lịch sử căn bản không có khả năng bị hậu nhân hoàn chỉnh c h u y ể n thừa xuống g i a ngạo tiên m i ế n miệng lập tức hắn còn nói thêm bất quá cái này g i a sử bên trong xác thực cũng có một phần là thật da ca nghe vậy lập tức hỏi cho nên chân chính lịch sử đến cùng là cái gì cái này liền dính đến chúng ta dạ ra bí mật lớn nhất dạ ngạo thiên nhìn chăm chú dạ ca con mắt v ừ a mới ngươi nói g i a s ử trong đó xác thực có đúng bộ phận các ngươi hiện tại trong nhân loại xác thực có cực ít một bộ phận người huyết mạch cùng ma tộc ghen độ cao phù hợp tại cùng ma tộc hôn huyết về sau có s á t suất có thể kích phát ra ma tộc trong huyết mạch cái kêu cực ít lượng siêu cổ đại ma duệ huyết mạch ghen vi lực nhưng là dạ ngạo thiên dừng lại một chút khoe miệng lần nữa có chút dâng lên khẽ cười nói cái này phù hợp cũng không phải là trùng hợp mà thôi mà là sớm tại ước vạn năm trước liền đã chú định dạ ca trong lòng lập tức khé động a à... ước bạn năm trước ngươi gọi ra ca đúng không dạng ạo thiên thật sâu nhìn hắn một cái ta tại cái không gian này có thể mơ hồ cảm thấy được ngươi thuộc tính ta biết ngươi trí lực thuộc tính không thấp ngươi hẳn là rõ ràng theo g e n học góc độ nhìn hai cái cách xa nhau mấy ngàn bạn năm giống loài chuỗi gen bên trên thế mà độ cao phù hợp đây là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình trừ phi có ngoại lực can thiệp d ạ ca như có điều suy nghĩ hơi nhíu lên lông mày đến ngươi ý tứ sẽ không phải là nhân loại g e n nhưng thật ra là không sai dạng ạo thiên giơ lên khoe miệng nhân loại g e n mỗi một đầu chuỗi gen vốn là thời xưa ma tộc tự tay một cái số hiệu một cái số hiệu biên tập đi ra dạ ca dạ ca hoàn toàn ngốc trệ rồi vrf đút một câu nói này lượng tin tức trực tiếp mang cho hắn cực lớn xung ố kích lời này là có ý gì dạ ca có chút mộng bức hỏi chính ngươi ngẫm lại xem liền biết dạ ngạo thiên sở sở cái mũi đương kim vạn tộc bản đồ bên trên những cái kia có được độ cao văn minh trung tộc đông phương long tộc tây phương long tộc đoạt thiên sứ tộc yêu tộc linh tộc thú tộc cái nào không phải kinh lịch trí ít mấy triệu năm tiến hóa cũng liền các ngươi nhân tộc Chỉ là một cái chỉ có 100, lịch sử tộc, lại trong thời gian thật ngắn, vô luận là lại một trùng trong i sử g A n ngắn, luận còn triển thật thuật tiềm phát khoa học kỹ thuật còn là siêu phạm vô là là lực, siêu kỹ đúng ế n tình trạng này, chính ngươi không cảm thấy không bây thấy giờ hợp À cảm lý sao? đ xác thực cũng có một t r ủ n g tộc tiến hóa cùng phát triển tốc độ còn nhanh hơn các ngươi cái kia t r ủ n g tộc gọi á nhân tộc đúng không là một cái rất trẻ trung t r ủ n g tộc đâu v ề ngoài cũng mọc cùng các ngươi nhân loại rất giống bất quá cũng không kỳ quái dù sao bọn hắn là thần tộc sáng tạo ra sinh mệnh nha g i ca vẫn còn có chút tre trong trạng thái lập tức hỏi ý của ngươi là nhân loại của thế giới này là ma tộc sáng tạo ra sinh vật ngươi quả nhiên vẫn là có chút k h ô n vật dạng n ạ o thiên ngược lại cũng không có để ý dạ n g ca nói tới nhân loại của thế giới này mấy chữ này để cho ta tới nói cho ngươi lịch sử chân tướng đi ước b ạ n năm trước lần thứ hai b ạ n tộc chiến tranh thần ma hung thú thanh thú tại lúc ấy xem như bốn c h â n thế c h â n b ậ c đi nhưng thì thật tại lúc ấy chân chính còn là chỉ có viễn cổ ma duệ thực lực có thể cùng thần tộc chính diện tách ra bật tay tại chiến tranh hậu kỳ một trận mấu chốt chiến dịch qua đi chúng thần đã dần dần hiện lộ ra nghiền ép chủng tộc khác thực lực bao quát chúng ta ma tộc cũng tại chúng thần thế công x u ố n g dần dần bắt đầu tan tác ma tộc biết được phe mình đại thế đã mất cho nên bọn hắn dự định tại triệt để chiến bại trước đó lưu lại một cái phút bút kia là một tấm cuối cùng bí mật tác chủ bài vì tại tương lai có thể báo thù thần tộc dù cho cái này tương lai là tại ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm về sau đều sẽ không tiếc da ngạo thiên cười cười cái này phút bút ngươi hẳn là có thể đoán được không sai chính là nhân loại da ca viết cổ ma tộc trình độ khoa học kỹ thuật đã tương đương phát đạt chúng ta ma tộc nhà khoa học thông qua g e n biên tập kỹ thuật dự định sáng tạo ra một cái cùng chúng ta ma duệ chủng tộc huyết mạch tương đương xứng đôi chủng tộc đi ra chỉ cần chúng ta ma tộc cùng cái chủng tộc này ngôn huyết sinh hạ hậu đại liền có thể kích phát chúng ta thể n ộ i tất cả tiềm lực bao quát thậm chí đến từ hỗn độn sơ khai thời kỳ siêu cổ đại văn minh ma thần lực lượng dạng ạo thiên thần sắc không tự chủ được trở nên nghiêm túc tiếp tục nói lúc ấy cái này nghiên cứu kỳ thật tiến hành đến phi thường thuận lợi chúng ta cơ hồ đã mô phỏng ra nhân loại tế bào hình thức ban đầu ngay tại thử nghiệm thai n g n cái thứ nhất vật thí nghiệm phôi thai hẳn giống nhưng mà rất đáng tiếc ngay tại cái này phôi thai chủng tộc sắp sinh ra thời điểm Chúng tại về sau hơn hai mươi triệu năm bên trong chúng thần đều một mực không có đỉnh chỉ đối với may mắn còn sống sót ma duệ truy sát bởi vì bọn hắn hiểu rõ những cái kia có được thuần túy siêu cổ đại ma thần huyết mạch ma duệ tiềm lực tại chúng thần truy sát có được thuần túy ma duệ u y ế t mạch ma tộc nhân số lượng rốt cục càng ngày càng ít da ngạo t i ê n một mặt thần sắc nghiêm nghị bộ dáng nói đến đây lúc đông nhiên dừng lại một chút nửa ngày mới tiếp tục nói mà ta chính là vị cuối cùng có được thuần túy thái cổ ma duệ u y ế t mạch ma tộc người cũng là vị cuối cùng ma vương lãnh chúa d ạ ca yên lặng tiêu hóa những tin tức này lập tức nói cái kia sau đó thì sao các n g ư y i n g u y ê n bản nghiên cứu bồi dưỡng cái kia phôi thai đâu ma giới hủy diệt về sau cái kia hạng nghiên cứu liền triệt để đình trệ còn mất đi không ít trọng yếu nghiên cứu tư liệu dạ ngạo thiên hai tay vây quanh ở trước ngực c h ậ m rãi nói nhưng là may mắn còn sống sót ma tộc người cũng không hề từ bỏ dù sao kế hoạch này một mực bị chúng ta coi là tại tương lai xa xôi có thể phục hưng viễn cổ ma duệ cuối cùng cơ hội cũng là lật bản chúng thần cuối cùng át chủ bài kết quả là may mắn còn sống sót ma tộc người lại tốn hơn hai mươi triệu năm mới rốt cục đem còn lại đ ộ nghiên cứu chia s o n g thành trong lúc này ma tộc người một bên muốn làm nghiên cứu một bên còn muốn tránh né chúng thần truy sát tử thương không biết bao n h i ê u tộc nhân đến ta một đời kia thời điểm chúng ta bộ lạc liền đã chỉ còn lại không tới một phẩy không không không người Về sau, c hơn mười vạn cái phôi thai cuối cùng chỉ xuất hiện một cái có được dạng này ghen tiềm lực nữ tính cái này nữ tính là ai ngươi đại khái cũng có thể đoán được chính là của ngươi quá quá quá quá quá quá thái mãi mãi mà cái khác những cái k i a phổ thông phôi thai thì ngay tại lúc này nhân loại bình thường d ạ ca như có điều suy nghĩ hắn lập tức nhớ tới tiên đạo tiên đoán trên phiến đá cái kia quái dị thân thể cấu tạo đồ trách không được khối kia trên phiến đá thân thể cấu tạo đồ cùng hiện tại thân thể con người kết cấu hoàn toàn không giống nguyên lai、like、là dạng này dạ ca nói cho nên nhân tộc kỳ thật sớm tại tám mươi triệu năm trước liền đã xuất hiện rồi nói như thế nào đây có thể tính là nói như vậy nhưng cũng không thể nói như vậy dạ ngạo thiên m ú ớ n bay dạ ca thứ đồ gì ngươi thành thành thật thật nghe ta nói hết dạ ngạo thiên lường hắn một cái sau đó tiếp tục nói ngươi thái thái thái quá thái mãi mãi rất nhanh liền xuất sinh đồng thời trưởng thành trở thành thê tử của ta nguyên bản đâu nói khó nghe chút ta chính là đơn thuần coi nàng là làm một cái bị ta sáng tạo ra sinh dục công cụ thôi nhưng là về sau ở chung ở chung đâu liền không cẩn thận chỉnh ra một chút tình cảm không có cách nào dung mạo của nàng quá đẹp mắt dạ ca khô cụ dạ ngạo tiên ho nhẹ hai tiếng đương nhiên nàng cũng là bị ta mê đến không muốn không muốn mỗi ngày luôn luôn dính ở bên người của ta mở miệng một tiếng chủ nhân mở miệng một tiếng cha、khu. dù sao thực tế là rất khó không khiến người ta sinh lòng dập dần a tóm lại chúng ta rất thuận lợi có sinh mệnh kết tình ra ngạo thiên quanh tay nói tiếp nhưng lúc ấy loại kia trong hoàn cảnh chúng thần vẫn vẫn là không có từ bỏ đối với chúng ta truy sát cho dù đứa bé này giáng sinh cũng khẳng định không có cơ hội sống sót kết quả là ta dùng ma lực đem đứa bé này phôi thai hóa thành một viên h ạ t g i ố n g bao quát cái khác một trăm không không không khỏa phổ thông g e n nhân loại cũng đều biến thành h ạ t g giống sau đó thật sâu chôn giấu tại đông đại lục sâu dưới lòng đất những hạt giống này dưới đất này mầm sinh trưởng thời gian không sai biệt lắm cần tám mươi triệu năm nói cách khác tám mươi triệu năm về sau trên mảnh đại lục này liền tất nhiên sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn mới tẩn chứa cực lớn tiềm lực trung tộc cũng chính là hiện tại nhân tộc d ạ ngạo thiên nói xong khoe miệng r ồ i lên khẽ mỉm cười một cái đây chính là liên quan tới chúng ta dạ da cũng là liên quan tới các ngươi nhân tộc bí mật lớn nhất khá lắm d ạ ca hít một hơi thật sâu hắn cảm thấy thực tế là có chút khó có thể tin nguyên bản hắn đã đoán được dạ da trong cơ thể con người không chỉ có được nhân loại huyết mạch khẳng định còn có cùng miễn cổ ma tộc liên quan huyết mạch đen kết quả khá lắm hoàn toàn không nghĩ tới nhân loại của thế giới này vậy mà hoàn toàn chính là một cái được sáng tạo ra giống loài mà lại lại còn là bị ma tộc sáng tạo ra giống loài d ạ ca s ờ s ờ cái mũi sách nói như vậy trước kia bị người nói là trời sinh t à ác dạ ra tiểu quỷ thật đúng là không sai đi cái gì trời sinh t à ác tiểu tử ngươi thật là biết nói chuyện dạng ạo tiên hừ hừ nói thần cúng ma đều chỉ là một cái danh từ mà thôi liên đám kia chúng thần làm ra tân m v a n t h ủ là sự tỉnh nhưng một chút cũng không gặp đến thiếu nếu là năm đó lần thứ hai vạn tộc chiến tranh là chúng ta ma tộc thắng được thắng lợi như vậy hiện tại ma tộc chính là thần đại danh tử d à ca nghe nói mỉ m cười hắn cũng vẫn luôn là cho rằng như vậy trên thực tế hắn cũng không thèm để ý bị người rêu g a o cái gì trời sinh tạ ác chính cùng ta khái niệm trong lòng mỗi người đều có một thanh thước tốt bí mật cũng đã nói cho ngươi d à ngạo thiên lời nói xoay chuyển hiện tại chúng ta trở lại chuyện chính ta dạ gia hậu đại thật vất v à rốt cục có một vị s ắ p vượt qua hồn đế cảnh hàng rào t ổ tại tiểu tử tính ngươi giấm nhằm tức chó hôm nay tổ tiên của ngươi ta liền đến giúp đỡ ngươi đột phá tới hồn đế đi dạ ca có chút yếu kỷ ngươi phải làm sao giút ta dạ ngạo thiên giơ cánh tay lên ngắc đầu ngón tay ngươi qua đây dạ ca nghe vậy đến gần đến dạ ngạo thiên trước mặt chỉ thấy hắn nâng lên một ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ tại dạ ca mi tâm ngươi trước đó tự mình tu luyện thử nghiệm đột phá thời điểm có phải là luôn cảm thấy mỗi một cấp cảnh giới hàng rào đều không thể phá vỡ tiến hành tu hành mười phần khó khăn dạ ngạo thiên một bên dùng ngón tay quả nhiên ma lực thăm dò dạ ca trong thân thể ma lực tình trạng một bên ung dung nói khó khăn dạ ca cẩn thận nghi nghĩ nói vẫn tốt chứ cũng liền lần này muốn đột phá hồn đế cảnh thời điểm hơi đụng phải một chút trở ngại thứ chương khóa gen chương 1248, t h ứ chương khóa gen khư ngươi liền tội a dạng ạo thiên p h á t miệng căn bản không tin khẽ cười một tiếng nói kỳ thật vừa mới ta nói các ngươi những hậu bối này thế mà như thế không hăng hái hơn một vạn năm đi qua mới ra cái thứ nhất sắp đến hồn đế cảnh tồn tại uổng phí ta cho các ngươi lưu lại tốt ghen lợi này nhưng thật ra là ta tùy tiện vua ngươi một chút tùy tiện hù hù ngươi lúc đầu ta coi là chí ít cũng phải muốn một trăm phẩy không không không năm mới có thể chờ đợi đến người đầu tiên đâu dạng ca kỳ quái vì cái gì nói như vậy dạng ạo thiên giải thích nói năm đó Ta tại chính mình hài tử thể nổi trong gen, kỳ thật lưu lại hài nổi chính mình gen, một kỳ lưu đây ạ hạn o chế khóa gen, n cái là bởi vì dạng da người là chúng ta viễn cổ ma duệ cùng nhân loại gen hoàn mỹ nhất kết hợp thể nếu quả thật triệt để bông ra hạn chế lời nói như vậy thăng cấp tốc độ cùng chỗ thể hiện ra thiên phú cùng tiềm lực liền sẽ khoa trương đến một cái khiến người khủng bố khái niệm c h ỉ ít là bạn tộc bản đồ bên trên cái khác siêu phàm chủng tộc gấp mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần dạng này tốc độ tu luyện nếu như ngay từ đầu liền triệt lộ ra chỉ sợ dạ da gia tộc này còn không có thành thục tạo dựng lên liền chắc là phải bị vạn tộc thậm chí chúng thần cho để mắt tới cho nên dạ da huyết mạch tự đ ệ kỳ thật đều là mang phụ trọng tại tu luyện cho dù dạ da người tất nhiên đều là thiên phú tuyết đ ỉ n h có tầng này khóa gen tại tốc độ tu luyện đại khái là cùng cái khác người bình thường không kém quá nhiều mà lại càng lên cấp đến đằng sau thì càng khó khăn đột phá đương nhiên làm như vậy cũng có chỗ tốt chính là chí ít tu luyện được h ồ n lực tiết điểm nhất định sẽ phi thường bền bỉ dạ ca rõ ràng thì ra là thế cho nên ngươi hiện tại phải vì ta k ở i ra hạn chế rồi gia ngạo thiên nhẹ gật đầu đúng vậy a ta sở di trọn tại ta dạ ra người xuất hiện cái thứ nhất muốn đột phá hồn đế cảnh cường giả trước mắt xuất hiện cũng là bởi vì đã dạ ra người xuất hiện có được tấn thăng hồn đế cảnh tiềm chất tồn tại như vậy cũng khẳng định liền đại biểu cho dạ ra hiện tại đã vô cùng vô cùng cường đại tối thiểu bình quân trình độ cũng đã đạt tới đương kim vạn tộc trước ba trình độ a cho nên thời cơ này tuyệt đối vừa vặn gia ngạo thiên vẻ mặt tươi cười tự hồn tại cho là mình quyết sách phán đoán tuyệt đối phi thường tính chuẩn ngươi thế hệ này các minh đệ tỷ mỗi khác hẳn là cũng hầu như đều đến thánh lâm cảnh hậu kỳ a dạ ra là một cái cạnh tranh quan niệm rất mạnh ai cũng không phục trùng tộc cho dù là cha mẹ của mình cũng giống như vậy cho nên huynh đệ tỷ mội của ngươi đẳng cấp khẳng định cùng ngươi xê xích không bao nhiêu dạ ngạo tiên chắc chăn phán và nói đúng rồi ngươi tu luyện tới thánh lâm cảnh định phòng hết thể tốn bao nhiêu năm một n g à n năm còn là hai n g à n năm dạ ca nếu như theo xuất sinh bắt đầu hô hấp thiên địa linh khí coi như tu luyện cái kia hết thể mười chín năm đi ta hai ngày trước vừa qua sinh nhật khư ngươi nói đùa cái gì ý của ngươi là ngươi mười chín tuổi đừng mẹ nó đùa ta cười mười chín năm còn chưa đủ ta bế cái con đâu nhưng mà da ngạo thiên nói đến đây lúc đ ỗ n g nhiên dừng lại có chút sửng sốt một chút ngón tay của hắn chống đỡ tại dạ ca cái chán rõ ràng cảm thấy được trong cơ thể hắn mạch lạc cùng tiết điểm khí t ứ c mỗi một đầu mạch lạc cùng tiết điểm khí t ứ c đều vô cùng t vở trẻ bề ngoài phương diện chỉ cần tại tu hành giai đoạn trước tốc độ đủ nhanh là có rất nhiều phương pháp đều có thể để bề ngoài dung nhan n h i ê n cứu nhưng là mạch lạc cùng tiết điểm là không cách nào nguy trang da ngạo thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem trước mặt dạ ca ngươi thật là mười chín tuổi dạ ca không nói nhìn xem hắn ta cũng không có cần thiết lựa ngươi a ngươi ngươi mười chín tuổi tại khóa gen hạn chế xuống đ ặ tới t thánh lâm cảnh đ ỉ n h phong đúng vậy a da ngạo n g thiên triệt để trấn kinh cái này cái này cái này cái này không khoa học a chẳng lẽ là khóa gen buông lỏng tại một ít ngoại ý muốn dưới điều kiện bị t r ư ớ c thời hạn thời ra rồi hắn nhỏ gấp l ô n g mày ma lực t r a xét rõ ràng dạng c a thân thể khóa gen hoàn hảo không chút tổn hại căn bản không có bị động qua dấu vết dạ ngạo thiên hít một hơi thật sâu ánh mắt hoàng sợ từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen trước mắt cái này bề ngoài anh tuấn trình độ có thể so với đời sau của mình từ tôn mẹ a ngươi mẹ nó là quái vật gì a dạ ca lao tổ tiên ngươi nói chuyện thật mẹ nó dễ nghe ngươi ngươi đến cùng là làm sao làm được không đúng chờ một chút dạ ngạo thiên đống nhiên giống như lại tại dạ ca thể nội phát hiện cái gì ma lực của hắn tại dạ ca thể nội mạch lạc bên trong nhanh chóng dạo chơi lúc này hai cố cường đại thánh k i ế t lực lượng đống nhiên liên quảng hướng hắn chính diện và tới thánh lực cùng thần lực tiểu tử này thể nội làm sao có thể vốn có viễn cổ tinh thuần ma duệ lực lượng đồng thời còn nắm giữ l â y thánh lực cùng thần lực d u n g động kinh dị ngượng ác nhiều loại không thể tưởng tượng nổi cảm xúc ở trong lòng dạng ngạo thiên nổ tung dạng ngạo thiên rất nhanh liền tìm tới đáp án huyết mạch tiểu tử này thể nội thế mà trừ nhân loại cùng viễn cổ ma tộc huyết mạch bên ngoài lại còn tồn tại một sợi thuần túy thần tộc huyết mạch mà lại hắn siêu phàm tế bảo vậy mà là nhân tộc ma tộc thần tộc ba loại huyết mạch tế bảo sinh ra đột biến gen tam trọng máu loại pha t r ư n g mẹ a dạng ngạo thiên mặt mũi tràn đầy nóc trệ thậm chí nhịn không được bấm một cái mặt mình ta nhất định là đang nằm mơ dạng ca, ư ơ i đều t r ạo n thiên thần sắc phức tạp nhìn về phía h ắ n ngươi thể nội có thần tộc huyết mạch dạng ạo thiên cẩn thận cảm giác d ạ ca thể nội thần lực năng lượng cái này thần lực thì ra là thế là vị kia phản thần quan g huy chi thần vân trời trong xanh a dạng ạo thiên trầm m ặ t một hồi không biết suy nghĩ cái gì nhưng đội hồ đã đoán được đại khái là chuyện gì xảy ra không nghĩ tới vậy mà lại là dạng này xem ra thật sự là thiên ý a dạng ạo thiên hít một hơi thật sâu cảm khái một câu như vậy lập tức hắn lần nữa tay giơ lên lần này hắn đem toàn bộ bàn tay đều đặt tại dạng ca cái chán ánh mắt nghiêm túc nói hậu đại tiểu tử ta hiện tại giúp ngươi khởi ra khóa gen ngươi vận chuyển thể nội tất cả lực lượng bao quát thân lực thánh lực hồ n lực cùng ma lực ngươi nếu là có thiên tài địa b ả o gì có thể giúp ngươi sau khi đốt phá mạnh lên cũng đều dùng tới ta muốn giúp ngươi đột phá hồn đế cảnh có biết không dạng ca nghe vậy lập tức trịnh trọng hơi gật đầu chân thành nói được và anh một cỗ tràn t r ề không gì chống đỡ nổi lực lượng đột nhiên rót vào thể nội giả ca kêu lên một tiếng đau đớn không tự chủ được nhắm hai mắt lại ý thức của hắn c h ỗ sâu phản phất rõ ràng nhìn thấy một thanh cổ lão mà nặng nề tự khóa chính một mực giam cấm huyết mạch c h ả y xiết giờ phút này vô số tinh tuần ma lực như là vỡ đê dòng lũ điên cồn g tuân hướng cái tia thanh hóa o a n g long long long long đ ư ơ n g theo lấy một trận phản phất đến từ sâu trong linh hồn a n h m ì n h chỉ nghe răng r ắ c một tiếng v a n giọn khóa gen lên tiếng mà mở dạ ca trên mặt hiện ra thần tình thống khổ nhưng thống khổ này cũng không phải là thuần túy thống khổ mà là một loại trong thống khổ mang thả ra cảm giác sảng khoái khóa gen ở bang mở rộng toàn thân mạch lạc cùng tiết điểm phản phất nháy mắt bành trướng gian ra nguyên bản những cái kia như có như không ngăn chặn vướng v ĩ u cảm giác khoảnh khắc tiêu tán mỗi một đầu năng lượng thông lộ đều trở nên vô cùng thông suốt rộng lớn nguyên lai、like、trước kia mạch lạc một mực ở vào nửa ngăn chặn t r ạ n thái ta còn tưởng rằng tu luyện bản thân liền là dạng này gian nan tối nghĩa đâu dạ ca hai mắt nhắm lại tâm niệm bờ động gọi ra bảng hệ thống hắn đem ma giới chi thụ tích lũy toàn bộ ám duệ năng lượng cùng còn lại mười lăm phẩy không không không ngôi sao chi nước mắt không giữ lại chút nào dẫn dắt hấp thu nhập thể nội vàng Và bạc vô cùng năng lượng nháy mắt ở trong cơ thể hắn bộc phát h ồ n lực khí lãng lây hắn làm trung tâm ngang nhiên nổ t u n g hóa thành mắt trần có thể thấy sóng sung kích n h ứ c lên trận trận quân phong giá ca bên ngoài thân hiện ra vô số đạo trói lọi mà phức tạp màu xanh đậm ma văn như là vật sống lưu chuyển lâm đánh sáu quả ẩn chứa thiên đạo chi lực trôn vùi trâu từ trong hư không ngưng tụ hiện hiện hiện ra một ánh sáng tối sầm lại hai chủng loại tính ba viên nở rộ rực rỡ thần thá ba viên quanh q u ầ n yêu dị thâm t h ú y màu tím đen đu quang bọn chúng như là vờn quanh hàng tinh vận chuyển s o n g từ tinh quần quang ám x e lẫn tại quanh người hắn chậm dại xoay quanh tản mát ra làm người sợ hãi huy áp dạng ạo thiên mắt thấy cảnh này con người bỗng nhiên qua vào đây là thiên đạo c h i lực không đợi hắn để xuống kinh hãi trong lòng dạng ca quanh thân lại lần nữa dị biến nảy sinh hồ lực thánh lực ma lực thần lực bốn loại hoàn toàn khác biệt năng lượng dâng lên mà ra ra hòa ngưng kết thành một đạo rực rỡ trói mắt to lớn của sáng nương theo lấy một tiếng đinh thai nước ó c nổ vang ngang nhiên xông thẳng lên trời dẫn động thiên đ i ệ dị tượng phong vân bì đó biến sắc dạ thành đầu đường náo n h i ệ t đường qua v ậ t tràn ngập mùi thơm m ê n g ư ờ i vang tâm lãnh n g u y ệ n ngưng tiêu ngu h ề ba người lúc này chính dạo bước ở giữa các nàng đều thi pháp thuật để người bình thường không cách nào nhìn thấy các nàng chân thực dung mạo màn đêm vung xuống dạ thành khắp nơi đều tràn ngập đồng đậm khói lửa khí tòa thành thị này xảo diệu dung hợp hiện đại cùng cổ điển nên g hồng lấp lóe ba dê biển quảng cáo cùng mái con v n h sừng giường cột chạm trổ cổ kiến trúc láng diện mà đứng xe bay nói tại không trung sen lẫn phía dưới lại là tảng đá xanh lắc thành phố đi bộ tại r truyền rong e o đèn đỏ đ lồng thống bán hàng cùng hiện màu phong các h h cửa à nàng g h i hòa c ù đỉnh đầu lên, nhìn về phía trên mấy vạn mét trên không trùng tồn tại từng khỏa trói lọi như ngôi sao điểm sáng người bình thường đại khái sẽ chỉ coi là kia là ngôi sao trên trời nhưng nàng biết kia là mấy ngày trước đây vừa mới dựng thành nhân tộc đại kết giới thiết điểm đang cùng trên trời cao thương long thất túc lẫn nhau chiếu rọi tung xuống im ắng thủ hộ quan huy vang tâm s ư bá ngươi nếm thử cái này chứ sao lãnh nguyệt ngưng cầm mấy sâu hóng ánh sáng long lanh sâu mức quả đem bên trong một chuỗi đưa tới vang tâm trước mặt lãnh nguyệt ngưng một bộ màu tím tím i ấy một tấm mặt em bé nhỏ nhắn xinh x ắ n mà đáng yêu bên người tiêu ngu hề thân mang một thân màu trắng tím ấy chuẩn khiết non tràng khí chất thoát tủ hai người giờ phút này tựa như chuột em hoàn toàn không thấy người tu tiên quen co thanh l ã n h cao n à o giữa lông mày mang khó được nhẹ nhõm cùng đời sống b a n g tâm nhìn một chút này chuỗi mức quả cuối cùng vẫn là tiếp tới ta nhớ được trước kia lúc nhỏ ngươi là nguyệt n g ư n g cung nhất là xa sợ xấu hổ đệ tử vẫn luôn chỉ biết tránh ở trong nguyệt n g ư n g cung tu luyện mấy chục năm đều chưa từng l ấ n tiếp theo đ u ố i dù cho đối mặt sư minh của mình sư tỷ đều muốn dùng mạng c h e mặt che mặt ta vẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi giống phổ thông tiểu nữ h à i tại dạng này trong phố xá chạy loạn bộ g á n g vang tâm nhàn nhạt nhìn nàng một cái là hắn dạy ngươi a hắn lãnh nguyện ngưng nghe nói như thế hơi có chú nàng đương nhiên rõ ràng băng tâm sư bá nói tới hắn là ai sư bá ta ngươi không cần giải thích ta không có trách ngươi ý tứ băng tâm nhẹ dọn đánh gãy ánh mắt đảo qua trước mắt phồn hoa cảnh đường phố khe khe thở dài ta sắp thực thật lâu không có trở về không nghĩ tới nhân tộc thành thị đều biến hóa như thế lớn đối với nàng vị này sống mấy ngàn tuổi cổ nhân mà nói hết thẻ trước mắt đều tràn ngập mới lạ cần chậm giải thích ứng nhưng phần này hòa bình cùng phồn đinh thật là cổ đại khó có thể tưởng tượng cảnh tượng g i thanh là d ạ ca gia tộc quản lý vừa bạn rất tốt chơi lãnh nguyệt ngưng thân mật kéo bên trên băng tâm cánh tay sư bá để ta cùng hề nhi lại mang ngài bốn phía dạo chơi a tiêu ngu hề cũng cười phụ họa đúng vậy a tổ sư bá hôm nay liền để ta cùng sư tôn cho ngài làm dẫn đường a văng tâm trầm mặc không có trả lời sư bá ngài giống như hôm nay tâm tình thật không tốt bộ dáng lãnh n g u y ệ t ngưng cắn m ô i hỏi dò, có phải là bởi vì ngài đã mất đi thần lực nàng biết từ lần trước văng tâm sư bá hỗ trợ trúc tạo hoàn thành nhân tộc đại kết giới về sau thần lực đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn đẳng cấp trực tiếp theo cấp mười một trực tiếp rất xuống không cấp đối với người tu luyện đến nói nghĩ đến loại này tranh l ệ cảm giác là rất lớn a đứa nhỏ gốc băng tâm lắc đầu một điểm thần lực mà thôi ta cũng không thèm để ý mà lại cho dù mất đi cấp mười một thần quan thân phận ta cũng vẫn là hồn đế cảnh người t u tiên l ã n nguyệt ngưng kỳ quái vậy ngài vì cái gì luôn giàu dĩ không vui băng tâm không có trả lời nàng nỗi lòng châm thấp nhưng thật ra là bởi vì cảm thấy có chút trái tim băng giá từ cùng thần giới c h i hải mất đi liên hệ về sau nàng thấy do thần quan điện bên trong rất nhiều đồng liêu chân thực s á t mặt trong ngày thường những ngày thần chức giả luôn luôn đem thiên hạ thương sinh bình minh bách tính thủ hộ chúng sinh mấy cái hiên ngang lẫm liệt từ ngự thả tại ngoài miệu cho nên mỗi khi thần quan điện hướng bình dân vơ vét của c á i thời điểm nàng làm lớn chấp pháp cũng cho tới bây giờ đều không có nói qua cái gì thủ hộ chúng sinh thu chút tiền hưng ơ hỏa cũng coi là chuyện đương nhiên nhưng mà làm trên vùng đất này phạm nhân chân chính đứng trước nguy cơ lúc những người kia lại lộ ra một cái khác phó gương mặt tại quang lê chi trận xảy ra chuyện về sau nàng kỳ thật không chỉ cùng ngũ hành thần quan trao đổi qua còn đi tìm thần quan điện cái khác rất nhiều thần quan theo cao giai thần quan trung giai thần quan mai cho đến đê giai thần quan lập tức trùng kiến cùng thần giới tri hải liên tiếp mới là trọng yếu nhất há có thể phân tâm đi quản những phạm nhân này chết sống bây giờ chúng ta không cách nào khẩn cầu thần lực lực lượng dùng một điểm liền ít một chút không cách nào khôi phục đương nhiên phải dùng tại c à n g chô mấu chốt há có thể lãng phí nơi này phạm nhân chi mệnh vận t ự có thiên định làm gì nhúng tay can thiệp nếu đem đến cùng thần giới c h i hại liên hệ có thể t r ù n g kiến ngài có hay không còn có thể lại lần nữa thu hoạch thần lực băng tâm chậm rãi lắc đầu n ữ khí bình tĩnh không lay động không thể lãnh nguyệt ngưng nghe vậy hết sức kinh ngạc a vì cái gì a thần chức giả lực lượng không phải nguồn gốc từ chúng thần b a n cho sao lẽ ra không giống bình thường người tu luyện như vậy một khi mất đi liền khó mà v ã n hồi mới đúng băng tâm giải thích nói thần chức giả chỗ thúc đẩy thần lực bản chất là một loại tín ngưỡng chi lực tín ngưỡng của ngươi càng thành tính đối với thần dụ l ĩ n h nộ càng sâu sắc càng có thể được đến chúng thần tán thành liền có thể gánh chịu càng cao cấp hơn cái khắc thần lực nhưng là một khi thần chức giả tự thân tín ngưỡng xuất hiện dao động lực lượng liền sẽ cấp tốc suy yếu cấp mười một thần quan lẽ ra là tín ngưỡng t i ê n định nhất tuyệt đối tin đ ủ trong lòng t u y ệ t không thể đối với chúng thần sinh ra mảy may lo nghĩ vô luận thượng thần chỗ nói chỗ làm nhìn hình như có lý hoặc vô lý đều phải tin tưởng vững chắc hắn tuyệt sẽ không sai chỉ có như vậy tài năng duy trì cái này trí cao thần lực thế nhưng là đoạn thời gian này phát sinh đủ loại cùng dạng ca sự xuất hiện của thiếu niên này để trong lòng nàng lần thứ nhất sinh ra một chút mờ mịt tại nàng đi qua trong nhận biết đen chính là đen trắng chính là trắng hết thẻ cùng ma dính dáng tồn tại đều là tuyệt đối t á ác ma tộc bên trong không có khả năng tồn tại người lương thiện bọn hắn hèn hạ vô sỉ sa đoạn âm m ủ cho dù ngẫu nhiên làm việc tiện cũng nhất định giấu trong lòng không thể cho ai biết mục đích cho dù thể hiện ra ôn n h u một mặt cũng tuyệt đối là dối tráng ngụy trang đây đều là thượng thần dạy bảo nàng nhưng từ khi bạn tộc p h o n hội đến nay liên tiếp sự kiện đánh thẳng vào nàng nhận biết h á m chi huyết ô nhiễm quang lê chi trận tăng、giã. thần quan điện các đồng liêu đối với thương sinh khó khăn thờ ơ mà c u n g ma liên quan người lại tại dốc hết toàn lực thủ hộ chúng sinh còn có dạ ca truyền thụ cho lãnh n g u y ệ t ngưng thái thượng liệt tình quyết tại nàng nghiên cứu về sau cũng cảm thấy chấn động không gì s á n p nổi nếu không phải trọng tình lại cực tình người có thể nào sáng chế như thế động lòng người công pháp những chuyện này cho băng tâm sung kích thực tế quá lớn làm nàng không khỏi bắt đầu suy nghĩ thần c u n g ma c ũ n g chính cùng tả khái niệm nhưng mà suy nghĩ vừa bận là tín ngưỡng địch nhân lớn nhất suy nghĩ tại bất luận cái gì sự tình bên trên đều cực kỳ trọng yếu duy chỉ có tại trở thành thần chức giả bên trên là ngoại lệ thượng thần chỉ cần vững tin không nghi ngờ tín đồ mà suy nghĩ chính là tín đồ không cần nhất đồ vật trên thực tế sơ tại ánh sáng lê c h i tường xuất hiện tình trạng trước đó băng tâm đã phát giác được tự thân thần lực ngay tại trôi qua hiện nhiên thượng thần sớm đã cảm thấy được nội tâm của nàng tín nhiệm cai nước băng tâm rất rõ ràng cho dù tương lai thần giới c h i hải đại môn lại lần nữa mở ra nàng chỉ sợ cũng rốt cuộc không còn cách nào được đến thượng thần đáp lại cùng tán thành tín ngưỡng c h i lực lãnh nguyệt ngưng lẩm bẩm băng tâm sư bá tín ngưỡng tri lực cùng chúng ta tu luyện thông thường siêu phảm tri lực khác nhau ở chỗ nào sao tắm rửa tín ngưỡng chi lực là một cỗ cái dạng gì cảm giác ca cảm giác ca băng tâm ánh mắt ngưng lại đang muốn miêu tả một cái kinh người tiếng vang bỗng nhiên đánh gãy suy nghĩ của nàng chỉ thấy phương xa dưới bầu trời đêm một đạo rực rỡ trói mắt nối liền trời đất to lớn cột sáng đột nhiên một phát nương theo lấy xé r á c h thương không m a n h minh ngang nhiên s ô n g lên trời không dẫn đ ộ n vạn dằm tầm mây c u ầ n c u ầ n c u ố n lên thiên địa vì đó biến sắc băng tâm lãnh nguyên n ư n g t i ê u mưu hệ ba người đồng thời giật mình người đi trên đường cũng n a o n a o ngừng chân n g ỡ n g v n g phát ra trận, trận sợ hãi thán phục không ít người hưng phấn lấy điện thoại di động ra ghi chép cái này ta đi cái này dị tượng chẳng lẽ lại là vị nào đại năng đột phá hồn đế rồi đối với nhân tộc bách tính mà nói từ vạn tộc phong hội đến nay đã có mấy vị đại năng liên tiếp đột phá dẫn động thiên địa dị tượng bọn hắn ngay từ đầu kinh ngạc kinh ngạc đến bây giờ đã rất quen thuộc cái hướng kia là dạ ra lãnh nguyện ngưng p h â n b i ệ t phước vị quan tâm trong lòng đ ỗ n g nhiên lúc đích chẳng lẽ là dạ ca muốn đột phá rồi thế nhưng là dạ ca trước đó không lâu mới vừa v ặ t đến thánh lâm cảnh đ ỉ n h phong cho dù hắn thiên phú cực g a i cũng luôn không khả năng sư tôn người mau nhìn t i ê u g ngu hề đ ỗ n g nhiên chỉ vào xa ngày kinh hô kia là dạ ca a băng tâm cùng lánh nguyệt ngưng hai người đều kinh ngạc nhìn lại chỉ thấy cái kia quán thông thiên địa sáng trói ánh sáng trụ bên trong một đạo hư ảo mà thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i chậm rãi tại trong mây hiện hiện kia là một cái thiếu niên áo trắng quanh thân tắm r ử a tại một lực thánh lực ma lực thần lực bốn loại quang huy sen lẫn trói lọi trong dòng lũ không phải dạ ca lại còn có thể là ai vậy mà thật sự là nàng băng tâm không thể tưởng tượng nổi con mẹ nó lần này động tĩnh giống như so trước đó mấy lần đều muốn lớn a đây không phải là dạ ca đại nhân sao thật sự là dạ ca đại nhân ô thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ dạ ca đại nhân c h â u b ò nhưng mà trên bầu trời xuất hiện dạ ca kỳ thật cũng không phải là dạ ca thực thể mà là hắn bảng bạc linh hồn chi lực hóa thân m à thôi giờ phút này trong gian phòng bạch huyết linh chính mặt mũi tràn đầy kinh n g ạ c nhìn qua trước mắt toàn thân bắn ra chói lọi tia sáng dạ ca bản thể nàng chậm rãi ngầm đầu chỉ mỗi ngày trần nhà phản g phất hóa thành trong suốt chói lọi màn sáng xuyên tấu qua nó có thể trực tiếp trông thấy n g i giới gió nổi mây phun tinh hà rực g ỡ bầu trời đem dị t ư ợ n trong nơi phía trên g i a ca cái kia linh hồn hóa thân đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt thiên đạo thánh quang lưu truyền q u ê n thân huy quang giống như thần chỉ lâm thế sau một khắc một tôn đỉnh thiên lập địa hư hóa ma thần cự tượng ở phía sau hắn chậm rãi ngưng tụ hiện hiện cái kia cự tượng toàn thân đen nhánh trải dọn u lam ma văn phản phất từ thâm thúy nhất đêm tối ngưng tụ m à thành hắn phía sau lại chạy xuôi mênh mông rực rỡ vũ trụ tinh hạ vĩ nạn dáng người sừng sững tại trong mây giống như một tòa tuyên cổ thần sơn hắn tản mát ra u y áp để phía dưới cả tòa thành thị bách tính đều cảm thấy ngạt thở rung động không ít người thậm chí không tự chủ được lui lại. Cái đó là b u a n tâm con n g ư ơ i không khỏi có chút cò dù lại pháp thiên tượng đ ị a cái kia vậy mà là dạng ca pháp tướng sao sau đó d ạ ca nở rộ thiên đạo thần tính quan g huy đôi mắt nhìn xuống đại đ ị a có chút hám miệng nôn âm thanh âm t r ầ m ổn vang vọng thiên đ ị a đại đạo hi thanh vạn tượng bốn h ư thần ma không phải thủ đều theo nói chủ cột s á t trời minh ám đồng xuất dị tên chính tả tương sinh trung diễn huyền cơ tiếng như hùng trung lại như thánh quan g bao p h ủ thiên đ ị a cái này ý quyết tự hồ là loại nào đó thiên đạo thánh pháp mỗi một chữ đều ẩn chứa giữa thiên đạo vô tận lực lượng quanh quẩn tại dạ thành mỗi một cái góc mách tính n h a nóng dù không thể hiểu hết h ắ n ý lại cảm giác tâm thần chấn động như uống cam tuyển trong thành siêu phàm giả nghe ngóng càng lại như nghe phích lịch đạo tâm rung động có chút hiểu được mà băng tâm nghe tới lần này thanh âm vô luận là thân thể còn là đạo tâm cũng không khỏi đến hơi chấn động một chút chương một nghìn hai trăm năm mươi mốt thứ trương lĩnh ngộ thiên đạo chương một nghìn hai trăm năm mươi mốt thứ trương lĩnh ngộ thiên đạo dạ ca pháp tướng bao trùm tương h cung bình thản thâm thúy thanh âm tại toàn bộ nhân tộc địa vực quanh quẩn bên trên thiện nội quyền chờ ác nhận diện trí đạo không quen thường cùng minh tâm chúng sinh xôn xao đều ngậm đạo tính nhất n h i ệ m thanh tịnh tức mỗi ngày thở giờ ph xa xôi kinh đô hoàng cung nữ đế bệ hạ thị nữ tiểu thanh thần sắc bối rối vội vã và chạy vào nội địa làm sao rồi long anh lập tức theo sau án thư đứng dậy hai đầu lông mảy ngưng tụ lại nghiêm nghị chẳng lẽ là cơ cơm giáo phái hoặc ghen công ty bắt đầu xâm chiếm rồi tiểu thanh sửng sốt một chút lập tức vội vàng ngất đầu nói không phải ngài cùng ta đi ra nhìn một chút liền biết long anh lộ ra nghi hoặc biểu lộ nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy xuyên tấu qua màn khe hở nguyên bản đen nhánh bầu trời đem lại chiếu ra một loại khó nói lên lời màu vàng đen thanh quang huy hoàng trói mắt lại bị màn cửa ngăn trở nhìn không rõ ràng đây là thiên địa gì t ự a chẳng lẽ trong nhân tộc lại có người đột phá hồn đế cảnh giới rồi nàng lập tức theo tiểu thanh đi ra khỏi ngoài điện ngẩng đầu nhìn về phía chân trời sau một khắc nàng liền triệt để giật mình tại nguyên chỗ chỉ thấy xa xôi màn trời phía trên một tôn sừng sức pháp tướng sừng sức tại trong đây hắn toàn thân đen nhánh lại lưu chuyển lên đu la ma m văn quanh thân hiện ra màu vàng đen thần thánh ánh sáng một bên phía sau phản phất trải g a m i n mông rực rỡ tinh hạ giống như trong hỗn độn sinh ra thần minh trang nghiêm mà rộng lớn đó là cái gì long anh kinh ngạc ngay sau đó cái kia pháp tướng phát ra hồng trung vang vọng thiên địa thanh âm mỗi một chữ đều như thiên lôi sầu thai lại như thanh tuyển địch tâm thần không phải trí cao ma không phải trí ác thiên đạo tối t â m duy người từ lộ chấp nghiệm b ì lao thì thấy thần ma phá vọng bi chân vạn pháp g i à i khô ông ta nói tới ta không phục thần dụ ta tâm nói ngay không rơi vào tà đồ long anh nao nao thanh âm này là dạ ca chẳng lẽ kia là dạ ca pháp tướng toàn bộ hoàng cung thoáng chốc sôi trào thị vệ cung nữ đại thần tướng sĩ n h o n a o và ngửa đầu nhìn trời không một không mặt lộ rung động phát ra trận trận kinh hô không chỉ kinh đô ở vào nhân tộc cương vực bên trong tất cả siêu phẩm giả đang nghe cái kêu ẩn chứa thiên đạo ma âm lời nói lúc đều tâm thần b ị c h ấ n rất nhiều người ánh mắt lâm vào mờ mịt tiếp theo rộng rãi sáng sủa phản phất lâu bế chi môn bị một khi đẩy ra tiến vào loại nào đó huyền chi lại huyền mờ mịt cùng đốn ngộ không ngừng đan sen đốn ngộ trạng thái l i ê n long anh bên cạnh thị nữ tiểu thành cũng nhìn lên bầu trời phát tướng trong mắt đều tại trong thoáng chốc toát ra vô cùng thành kính cùng sùng kính thần sắc g i ca đại nhân hắn đây là đang vì nhân tộc truyền đạo truyền thụ thiên đạo thánh pháp ý quyết. long anh trong lòng k h ẽ động thiên đạo thánh pháp ý quyết là vẹn vẹn lắng nghe cái kế ẩn chứa thiên đạo chi khí ma âm sâu t hai nàng liền cảm giác thể nội hồn lực không bị khống chế trào lên lưu chuyển điên cuồng kéo lên nàng lập tức hiểu ra vội vàng nhắm mắt vương thần lấy toàn bộ tinh thần lực tiếp nhận mỗi một chữ bên trong bao hàm thiên đạo c h â n nghĩa người gác đêm tổng cục nam cũng như n à n g cũng thu nguyện cùng một đám người gác đêm thành b i ê n t ề tụ bên cửa sổ trông về phía xa thiên tượng d i biến thật kinh người khí tức một người, trung người gác đêm kinh ngạt nói trực tiếp bao phủ toàn bộ nhân tộc lĩnh vực nam cũng như hoảng hồn túi đầu nội thị ngơ ngác phát hiện b ẹ n b ẹ n cảm nộ một lát quanh thân hồn lực đã bành trường vẫn lấn ra đây rõ ràng là s ắ p đột phá dấu hiệu cái này chẳng lẽ chính là dạng ca nói tới thiên đạo c h i lực một bên nam cung thu nguyệt cũng là như thế toàn thân quấn quanh lấy màu hổ p h á c hồn lực như diễm l ư a l ở nàng nhìn về phía chân trời cái kia đạo như thần lâm thế thân ảnh trong mắt đan sen ngưỡng mộ q u y ế n luyến sùng kính cùng khó nói lên lời mê say dạ thành dạ gia toàn cả gia tộc sớm đã sôi chào cơ hồ tất cả mọi người đều chạy trí thất bên ngoài ngửa xem thiên tượng vũ lê diệ tử khúc khúc ly sơ ảnh Bạch tất n An Lăng n h g u y cả mọi người sinh lòng cảm ứng tới đây quanh thân hồn lực lợn lờ đều rung động nhìn về phía trôi nổi tại không trung dạ ca tưởng tiểu minh cũng một mặt mậu nhiên đứng ở trong đám người càng xa xôi bạch huyết linh giang ngọc long giang mậu vũ giả thanh tâm dạ dương trở dạ ra tử đệ nghiêm nghị mà đứng thần sắc ngưng trọng thậm chí còn có cho phép hơn bạn trong tộc vẫn còn ngưng lại tại nhân tộc đế quốc ngoại tộc người giờ phút này cũng đều đứng ở hàng ngũ này mà ở thế giới xa xôi nhất nơi hẻo lánh lan mịch nhàn nhã ngồi một mình một phương tay nâng cãi má ánh mắt mê ly nhìn qua phương xa dạ ca khỏe môi mỉm cười ách ta tiểu dạ ca thật là đẹp trai chỉ thấy dạ ca trong mắt lưu chuyển màu vàng đen thiên đạo thanh quang sau lưng vòng ánh sáng như ngân hà xoay tròn hắn như thần linh của mắt quan sát phía dưới ngàn vạn sinh linh tiếng như thiên âm lĩnh ngộ thiên đạo đây là các ngươi cơ duyên có thể được bao nhiêu đều nhìn tạo hóa đám người tâm thần thực chấn lập tức hiểu ra nhao nhao ngồi xếp bằng mã xuống nhắm mắt minh tưởng điên cuồng lĩnh ngộ điên cuồng hấp thu rót hết toàn lực cảm ngộ hấp thu cái này m ê n h n ô n g thiên đạo vật luật d ạ ca chỉ cảm thấy thể nội góp nhặt b ằ n g bạc năng lượng rốt cục triệt để b ộ c phát tại ý thức của hắn chỗ sâu phà phất có vô tận ngôi sao sinh ra lại c h n b ù i và đạo p h á p tắt như sợi tơ sen lẫn dựng lại khóa gen bài trừ về sau lực lượng như minh n ô n g giang hải trào lên cọ g i a mỗi một đầu mạch lạc nguyên bản nhận hạn chế tiềm lực giống như là núi lựa phun trào triệt để phong t í c h hô lực th ma lực bốn cố bản nguyên lực lượng không còn lẫn nhau xung đột mà là tại thiên đạo ý chí dưới sự thống ngự hoàn mỹ giao hòa hóa thành một loại càng thêm cao thượng càng làm g ố c hơn nguyên năng lượng dòng lũ gột rửa nhục thể của hắn cùng linh hồn Nhận dân chúng kính ưỡng, Nhận dân chúng kính ưỡng, Nhận dân chúng kính ưỡng, lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma vô số nhắc nhở tin tức giống như thủy chiều soát qua ý thức biên giới kia là ngàn vạn sinh linh bởi vì hắn chuyển đạo mà sinh lòng kính ngưỡng chỗ sinh ra tín ngưỡng chi lực chính liên tục không ngừng chuyển hóa thành tinh thuần nhất năng lượng chuyển vào trong cơ thể của hắn không biết qua bao lâu da ca chậm rãi mở hai mắt ra cảnh tượng trước mắt đã trở lại cái kia phiến hôn đ ộ t ban đầu không gian ý thức da ngạo thiên vẫn như cũ còn ở nơi này c h ắ p tay đứng ở phía trước trên mặt mang khó mà che giấu vui mừng nụ cười ánh mắt dạng dỡ nhìn qua hắn mà da ca hắn cúi đầu dọ xét tự thân chỉ thấy quanh thân quanh thâm thúy mà thần thánh màu vàng đen thiên đạo huy quang g i a thịt như ngọc thủy bái nhuận mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bàng bạc lực lượng tứ s ắ c năng lượng vầng sáng như hô hấp tự nhiên lưu chuyển sau lưng phảng phất có vô hình bóng ánh sáng mơ hồ hình hiện hiện t à n mát ra khiến người kính sợ uy nghi hắn đứng ở nơi đó liền phảng phất một tòa không cách nào dung chuyển vũ trụ hận tâm thâm thúy cường đại mà phản phát quy chân Trưng 1252, chương một nghìn hai trăm năm mươi hai thứ trương đột phá hồn đế lực lượng phát tắc Trưng 1252, chương một nghìn hai trăm năm mươi hai thứ trương đột phá hồn đế lực lượng phát tắc hệ thống chúc mừng người chơi ngươi đã đột phá tới hồn đế cảnh giai đoạn thứ năm hệ thống thu hoạch được năng lực mới vạn tượng thuật sinh giới thiệu nhưng ở trong thời gian nhất định phạm vi lớn phục sinh nhất định trong khu vực tất cả tử vong đơn vị bao quát nguyên tố sinh mệnh cùng cơ giới sinh mệnh phục sinh về sau tất cả đơn vị trạng thái về đầy cũng thụ khống chế của ngươi phục sinh đơn vị chiến lược cùng khi còn sống tương đương phục sinh thời gian mười hai giờ hệ thống thu hoạch được năng lực mới mộ quang lĩnh cướp cây giới g á n g lâm giới thiệu người làm phép cưỡng ép tại đỉnh đầu ngay phía trên triệu hồi ra một vòng khổng lộ vị dị biên giới chạy x ô i đỏ sấm viết quang h ắ cám thiên thể hình chiếu to lớn h ắ cám hình chiếu tản mát ra vô hình c h ậ t b ự c bao trùm cực kỳ rộng lớn khu vực ở trên trời trong biển mây sáng tạo ra một mảnh ma giới chi thụ sinh trưởng hư không thổ n ư ỡ n g hệ thống thu hoạch được năng lực mới chúng sinh nguyện lực giới thiệu ngươi sẽ thành tín ngưỡng chi lực cơ thể sống đầu mối có thể đem tất cả tín ngưỡng chi lực nháy mắt tập trung hệ thống chúc mừng ngươi đã sơ bộ nắm giữ một loại lực lượng phát tắc thiên đạo thời gian phát tắc hệ thống ngươi đã nắm giữ tầm thứ nhất cấp thời gian phát tắc hệ thống thu hoạch được liên quan năng lực vĩnh hằng luân hồi chi qua giới thiệu nhân vật g a ca tuổi tác mười chín tuổi đẳng cấp thánh lâm cảnh đệ cử giai đoạn hồn đế cảnh giai đoạn thứ năm sinh mệnh 1 e 8 e hồn lực 1 e 1 0 e thánh lực 6000V đ n t 10E t h ầ n lực, 8 0 0 0 v đ ộ t 1 0 0 e ma lực 3 e 1 0 0 0 e bốn triệu thuộc tính lực lượng 2700V đ m t 9 9 0 0 v đ h t n h a n h nhẹn 2900V đ ì t 1 e tinh thần 1 ộ e 1 0 0 e thể lực 2800V đ ì t 9 0 0 0 v đ h t thuộc tính cơ sở vật công 8500V đ k t 3 e ma công 9 0 0 0 v đ a t 3, 5 e phòng ngự 7 9 0 0 v đ a t 2, 1 e kháng tính 7500V đ k t 2 e bộ phát 9900V đ ô t 3, 3 e Tốc đút đút thụ thân trướng truyền, cảm giác 10e, 100e, giả ca cảm độ 9000 8800 10E 100E, V V vớn 3E, leo 7E, kéo lưu 2. giả ngân tiên quanh quanh bành như hà được đ ạ o chi lực, h k ô n g khỏi cảm thắn nói, thế mà không thắn thế chỉ là đột phá, hơn nói, liên tục vượt cấp 5. Giả cảm còn tức tục cấp mà đột vượt nữa n là g lập ạo thiên m ỉ m cười nói xem ra là bởi vì ngươi đã hấp thu không ít tín ngưỡng chi lực trừ để ngươi ma lực tăng gọn bên ngoài đẳng cấp của ngươi cũng vượt mức đột phá tín ngưỡng chi lực dạng ạo thiên sở sở cái mũi nói chúng ta ma tộc cũng là có tín đồ đã từng siêu thời kỳ cổ đại ma thần tại toàn bộ vạn tộc bản đồ bên trên có được tín đồ số lượng không thể so thần tộc thiếu ngươi thu hoạch được tín ngưỡng càng nhiều lực lượng của ngươi liền sẽ càng mạnh đồng thời à tín ngưỡng ngươi người đối với ngươi càng là thờ phụng ngưỡng mộ bọn hắn liền có thể thu hoạch được càng mạnh ma lực da ca một mặt kinh ngạc cái k i a chẳng phải cùng những cái k i a thần quan s ứ đồ rồi đúng thế da ngạo tiên thật sâu nhìn một chút hắn nhưng là truyền lại cho ngươi những n à y s ứ đồ cái dạng gì tín n i ệ m liền muốn nhìn bản thân ngươi da ca trầm mặt một hồi nhẹ nhàng gật đầu ta rõ ràng hắn điều ra bảng hệ thống phát hiện trên bảng lúc này thêm ra một cái sứ đồ số lượng ô biểu tượng hắn mở ra xem phía trên biểu hiện số lượng lập tức đem hắn giật này mình trước mắt sứ đồ số lượng hai tỷ ba trăm triệu bảy nghìn chín trăm v đốt cấp một ư ơ i một sứ đồ ba mươi chín người mười cấp sứ đồ bảy trăm chín mươi ba người cấp chín sứ đồ tám phẩy sáu năm một người cấp tám sứ đồ dạ ca khá lắm hai mươi ba ước sứ đồ thật giả mà lại lại còn có ba mươi chín cái cấp một ư ơ i một sứ đồ đế quốc nhân khẩu tổng cộng cũng liền tám tỷ đi cái này tính toán một chút chẳng phải là sắp tới một phần ba người đều là ta sứ đồ mà lại như cấp bậc đối ứng cùng tần h chức giả hệ thống tương đương đây chẳng phải là tương đương với dưới t r ư ớ n g hắn nháy mắt thêm ra hơn ba mươi vị hồn đế cảnh cường giả khá lắm dạ ca kỷ phải nói nhiều như vậy s ứ đồ chẳng lẽ là vừa bận ta đột phá hồn đế lúc bao phủ toàn bộ nhân tộc lĩnh vực thiên đạo chi lực cưỡng ép cho bọn hắn chuyển vào hẳn là thờ phụng ta nhận biết làm sao có thể không có như vậy ta gì dạ ngạo tiên lắc đầu những người này sẽ tin tưởng ngươi là bởi vì bọn hắn m u ố n là tin tưởng ngươi t ự tin điểm tiểu tử mặc dù chính ngươi không thế nào để ý nhưng là ngươi cùng nhau đi tới chỗ kinh lịch sự tình làm ra qua sự t ì n h đã để ngươi trở thành vô số người sùng kính thần tượng cùng truyền thuyết ngươi những năm này vì nhân tộc làm sự t ì n h trong đế quốc tất cả mọi người nhìn ở trong mắt chính là bởi vì ngươi những ngày hành vi được đến rộng khắp tán thành cùng tô n kính số lượng này mới có thể khổng lồ như thế đương nhiên khẳng định cũng có một bộ phận người là bởi vì ngươi thả ra thiên đạo thanh â m trợ giúp bọn hắn n ộ nói cho nên bọn hắn mới trở thành ngươi sứ đồ nhưng là những cái kia tương đối cao dài sứ đồ tuyệt đối là nguyên bản theo trong đáy lòng liền đối với ngươi phi thường ái mộ phi thường ngưỡng mộ kính nể tồn tại thật sao dạ ca nghĩ, nghĩ. vậy ta bên người dạng người này lại có ba mươi chín cái có nhiều như vậy a dạng ạo thiên cười cười nguyên bản có ít người đối với ngươi trong lòng còn có ái mộ lại xấu hổ vu biểu lộ cũng sẽ bị ngươi vừa rồi nở rộ tín ngưỡng chi quang chiếu d ọ i ra thực tình dạng ca hầu nghi có ý tứ gì chính là một chút n g ạ o t i ể u đi dạng ạo thiên giang tay ra rõ ràng cảm m ế n ngươi lại muốn mạnh miệng phủ nhận trong lòng rõ ràng đối với ngươi ái mộ s ủ n g t í n h lại nhất định phải chính mình lứa g ạ t mình nói ta mới không thích tên kia đâu ngươi vừa rồi cái này thiên đạo tín ngưỡng chi quang chỉ là để các nàng rốt cuộc không còn cách nào né tránh nội tâm chân thực ý nghĩ mà thôi dạ ca dạng này lời nói cái kia đại khái còn thật nhiều dạ ngạo thiên nhìn chăm chú dạ ca quanh thân lưu truyện không thôi ẩn chứa vô tận huyền ảo thiên đạo huy quang ánh mắt dần dần trở nên tâm h thúy mà trịnh trọng không nghĩ tới ngươi một cái vừa mới đột phá hồn đế cảnh tồn tại lại có thể khống chế thiên đạo chi lực thực tế là để ta khó có thể tin mà lại ngươi vừa rồi bên người ngưng tụ thiên đạo châu ngươi hiện tại có phải là đã nắm giữ loại nào đó thiên đạo p h á p tắc chi lực dạ ca nghe nói thản nhiên khẽ gật đầu một cái ừ n thế mà là thật dạ ngạo thiên hỏi ngươi nắm giữ chính là loại kia lực lượng phát tắc t h phát ờ i gian Đối mặt cái này, ngàn này tắc. mặt dạng giả ca cũng không ca có trẻ dấu. ạo thiên hít một hơi thật sâu lập tức toét ra miệng lộ ra nụ cười t ố t t ố t coi như không tệ xem ra đ ú c lại ma giới vinh quang sứ mệnh giao cho ngươi cũng coi là có thể để cho ta an tâm b ấ t quá kỳ quái ta vừa mới ở trên người của ngươi cảm thấy được chính là quan g huy chi thần thần lực trên người của ngươi hẳn là có quan g huy chi thần huyết mạch vì cái gì lại có thể cảm ngộ thời gian hệ thiên đạo phát tác dạng ạo thiên nghi hoặc mà nhìn xem hắn thời gian của ngươi hệ thần lực là từ lâu đến trong ư trương ơ n g g thứ i a cho ư trương trương ngươi, chương 1253, thứ chương giao cho ngươi trên người của ngươi ơ i giao cái gì lại là thời gian hệ thiên thứ trên trì thần huyết hẳn quang ngộ gì cho huy mạch, hệ của có cảm là là vì đầu ạ Dạ o ngạo hoặc phát thiên nghi hoặc mà nhìn xem hắn, thời gian của ngươi hệ tác. t của gian ngươi mà xem n lực, là từ â đến? của a nào nào? Trong đầu c hắn nháy mắt hiện ra lang mịch lao sư cái kêu mang lười b i ế n g ý cười khuôn mặt được rồi nơi nào đến cũng không đáng kể dạng ạo thiên ngữ khí khoan thai bên trong lại mang mấy phần nghiêm túc bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi không cần thiết tùy tiện vận dụng lực lượng phát tác sử dụng loại lực lượng này cần tiêu hao đại lượng thiên đạo chi lực mà ngươi muốn sử dụng thiên đạo chi lực cần đem thể nội thần lực cùng ma lực dung hợp đừng nhìn lần này sau khi đột phá thần lực của ngươi cùng ma lực đều tăng gọn rất nhiều chỉ số đi tới một cái phi thường khủng bố tình trạng chỉ khi nào bắt đầu khu động phát t á c ngươi liền sẽ rõ ràng cùng loại k i a khủng bố tiêu hao so sánh ngươi hiện tại tích lũy vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều phải biết cho dù là chân chính thần minh khu động lực lượng phát t á c đối với bọn hắn mà nói đều là cực lớn tiêu hao cho dù là thần minh quá độ sử dụng thậm chí đều sẽ tử vong ra ca nghe vậy thôi gật đầu ta biết trong lệnh thời n hiện n n g h g thực n â n ảnh bắt đ dần dần dạ, dạ, dần dần dạ, dạ ca chậm rãi mở hai mắt ra hắn vẫn thân ở trước kia gian phòng ngoài cửa sổ bầu trời dị tượng đã tiêu tán nhưng quanh người hắn vẫn như cũ lưu chuyển lên chưa từng hoàn toàn nội liễm rực rỡ huy quang ngoài p h o n g truyền đến huyên náo tiếng người huyên náo phi phạm hiển nhiên vừa rồi kinh thiên dị tượng hấp dẫn toàn thành chú ý hô lần này đột phá thật sự là sảng khoái đến không được da ca siết chặt s o n g quyền cảm nhận một chút trong cơ thể mình nhận chứa lực lượng nguyên lai hồn đế cảnh là một loại cảm giác như vậy bạch huyết linh lúc này cũng vẫn ngồi quỷ chân ở bên cạnh hắn một đôi mắt chính không nháy mắt nhìn qua hắn mất quá giờ phút này miêu nương trên mặt thiếu nữ thần sắc rõ ràng cùng thường ngày không giống lắm nàng tinh hồng trong đôi mắt mang theo vài phần mê ly h o à n g hốt hơi bệnh m ặ t lên tuyết trắng gương mặt hiện ra mê người đỏ hồng trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào mê luyến cùng ái mộ phản phất tại nhìn chăm chú chính mình hâm mộ đã lâu người dạ ca lúc này rốt cục p h á t rác được nàng không thích hợp nghi ngờ nhìn một chút nàng linh linh ngươi làm sao rồi b ạ c h huyết linh ánh mắt vẫn như cũng lung lung phản phất vẫn đắm chìm tại nửa mê nửa tỉnh mê ly trạng thái bên trong nàng nhìn qua dạ ca như lại như nói mê mềm mềm tềm chủ nhân dạ ca a mạnh huyết linh lại quỳ gối tiến lên chủ động đầu nhập trong ngực của hắn ôm chặt lấy hắn gương mặt như là yêu nũng nịu m è o con ở trong ngực hắn nhẹ nhàng cọt h a n h â mềm m dẻo đến có thể c h ả y ra nước chủ nhân đêm nay có thể ôm linh linh đi ngủ sao kỳ thật linh linh mỗi lúc trời tối đều thật hy vọng có thể biến thành hình người để chủ nhân ôm ngủ dạ ca nhưng có thể chứ ừng m ạ c h huyết linh cười thỏa mãn thân thể của chủ nhân ôm thật thoải mái dạ ca gãi gãi mặt cho nên đây là tình huống gì đây là hắn theo nhỏ nuôi lớn cái kiêng n o kiểu linh linh còn là nàng đơn thuần tại mộc du một chút một lát mạnh huyết linh ánh mắt rốt cục dần dần khôi phục thanh minh giống như là như ở trong ngọc mới tình người m ở mịt nhìn một chút bên người hết thảy lập tức nàng liền đột nhiên phát hiện chính mình chính lấy cực kỳ thân mật tư thế ôm thật chặt dạ ca a bạch huyết linh vô ý thức đội vàng vung tay ra lui về sau trong ánh mắt mang thiếu nữ ngượng ngùng cùng bối rối nàng còn nhớ rõ vừa mới chính mình đã nói qua trong lúc nhất thời nàng tuyết trắng gương mặt trở nên đỏ bừng một mực lan tràn đến bên hai chính mình làm sao lại nói ra như vậy cảm thấy khó xử dạ ca k ỳ q u o ẻ nói vừa mới ngơi ư là làm sao rồi ta ta cũng không biết bạch huyết linh quay đầu ra không có ý tứ nhìn hắn t h a n h âm nhỏ như mũi bằn ngượng ngùng mà nói vừa mới liền cảm giác giống như bóng say nói ra một chút cùng nội tâm ý tưởng chân thật hoàn toàn không hợp lời nói ồ dạ ca mỉm cười thật sự là cùng nội tâm ý tưởng chân thật không hợp sao đúng á bạch huyết linh nghe ra dạ ca trong lời nói của dỡn nổi giận rồi lên miệng t h ư ớ n g hắn lộ ra một viên răng n ẹ o sữa hùng sữa hùng điệu nói nhưng mà một khi cùng dạ ca ánh mắt đụng vào nhau nhịp tim liền không bị khống chế gia tốc nhiệt độ cơ thể cũng bỗng nhiên lên cao thế làm yêu nương thiếu nữ đành phải cuốn q í t lần nữa mở ra cái khác mặt không còn dám liết hắm một cái dạ ca sờ sờ cái cảm như có điều suy nghĩ hắn nhớ tới vừa mới tiên tổ lão đăng lời nói nguyên bản có ít người đối với ngươi trong lòng còn có ái mộ lại xấu hổ vu biểu lộ cũng sẽ bị ngươi vừa rồi nở rộ tín ngưỡng chi quang chiếu dọi ra thực tình chính là một chút ngạo kiểu đi rõ ràng cảm ơn ngươi lại muốn mạnh miệng phủ nhận trong lòng rõ ràng đối với ngươi ái mộ sùng kính lại nhất định phải chính mình lừa gạt mình nói ta mới không thích tên kia đâu ngươi vừa rồi cái này thiên đạo tín ngưỡng chi quang chỉ là để các nàng rốt cuộc không còn cách nào né tránh nội tâm chân thực ý nghĩ mà thôi xem ra đại khái chính là trước mắt tình huống như vậy dạ ca lộ ra hiểu rõ thân sắc nhẹ gật đầu mạch huyết linh khuôn mặt vẫn như c ũ đỏ bừng chỉ dám dùng ánh mắt còn lại vụn trộm l i ế c hắn tức giận nói l à bẩm uy ngươi ngươi lần này đột phá hồn đế có phải là lại thức tỉnh cái gì không quá đứng đ ắ n kỹ năng cho nên mới sẽ hại ta nói ra như vậy mất mặt lời nói đáng ghét không quá đứng đ ắ n kỹ năng hẳn không có đi vất quá dạ ca có thể cảm giác được chính mình thức tỉnh tín ngưỡng chi lực về sau tự thân bị lực thuộc tính hẳn là đề cao hắn mở ra liếp mắt nhìn bảng thuộc tính của mình quả nhiên thuộc tính đặc biệt trí lực một ba mươi ba vật lý năm tám mị lực 1099 dạ ca khá lắm thế mà tăng trưởng nhiều như vậy lúc đầu có được mười mị lực hắn bằng vào siêu tuyệt xoáy khí bề ngoài cảm giác ở trong nhân tộc đã có thể tính là đi hình người mị ma hiện tại lập tức lật nhiều như vậy lần cái kia còn phải rồi về sau đi ra ngoài sẽ không trực tiếp bị người xông lên bổn nào a dạ ca cầm ra tấm gương nghi hoặc nhìn một chút chính mình thế nhưng là rõ ràng cảm giác mặt mình cũng không có gì biến hóa a chẳng lẽ là chính ta cảm giác không ra một bên bạch h u y ế t linh mặt ngoài tựa hồ đang hờn ỗ i khỏe mắt quét nhìn lại còn tại không bị khống chế liếp trộm dạ ca đáng ghét cái này chán ghét chủ nhân vì cái gì luôn cảm giác hắn hôm nay xem ra so bình thường thuận mắt nhiều như vậy rõ ràng hắn bề ngoài cũng không có cái gì thay đổi quá lớn không được không được không được không thể lại nhìn tiếp bị n g ư ờ i xấu này phát hiện khẳng định lại muốn ở trong lời nói chế rêu khi dễ ta thế nhưng là thật rất muốn nhiều nhìn xem hắn ở rất muốn cùng hắn thân cận không được không được không được miêu nương thiếu nữ ngồi dưới đất nội tâm tiến hành kịch liệt tiên nhân giao chiến dùng sức loạn tròn đầu ý đồ hất ra những cái kia để nàng xấu hổ suy nghĩ thứ chương tập thể đột phá chương 1254, t h ứ chương tập thể đột phá dạ ca vương xuống tấm gương như có điều suy nghĩ hắn xác nhận chính mình bề ngoài xác thực không có làm sao cải biến nhắc tới cũng là dù sao bề ngoài của hắn vốn là đã là đ ỉ n h soái nếu như m ị lực thuộc tính chỉ có thể bằng vào bề ngoài tăng lên như vậy hắn đợi này đoán chừng đều tăng lên không được nói như vậy hẳn là bề ngoài bên ngoài những vật khác thì như nói khí chất giống như là mị ma nhất tộc yêu nguyện mị lực của các nàng thuộc tính trời sinh liền so những chủng tộc khác cao hơn nhưng là các nàng bị lực thuộc tính lại cũng không tất cả đều là dựa vào bề ngoài mà là dựa vào loại nào đó yêu mị chi lực ngoài cửa sổ huyên n á o tiếng người vẫn còn tiếp tục dạ ca lúc này mới quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bên ngoài thật đúng là náo nhiệt à. bạch huyết linh nói ngươi đột phá thời điểm động tĩnh làm lớn như vậy không náo nhiệt cũng khó khăn à. đúng lúc này chỉ thấy ngoài cửa sổ dạng ra trên đất trống vô số đạo sắc thái khác nhau của sáng đột nhiên phóng lên tận trời những cái kia tụ tập ở trên đất trống mới vừa từ cảm mộ thiên đạo trong trạng thái tỉnh lại trong đám người lại có mấy trên thân người bắt đầu tản mát ra nhạt huy quang vũ lê diệ tử ly sơ ảnh bạch tình khúc khúc bọn người đều ngạc nhiên nhìn xem chính mình lại nhìn về phía bên người những cái kia đồng dạng bắt đầu phát sáng người bọn hắn quanh thân được n u hòa lại hào quang trói sáng bao k h ỏ a một cỗ hoàn toàn mới vàng bạc lực lượng đang từ trong cơ thể của bọn hắn liên tục không ngừng mà tuân ra những ánh sáng này đâm thẳng mặt trời ở dưới bóng đêm sen lẫn thành óng ánh khắp nơi quang chi rừng tây phá lệ tráng lệ bắt mắt như theo chỗ cực kỳ cao nhìn xuống liền có thể trông thấy bao lan h â n tộc trên mặt đất vô số điểm sáng lần lượt sáng lên thoáng như cựu thiên tinh hà trút xuống nhân gian đem phảm trần chiều sáng nguyên bản đã khôi phục lại bình tĩnh thiên điệu lần nữa bị cái này tập thể đột phá b ê n n g ô n g dị tượng dẫn động mặc dù mỗi người đưa tới động tinh kém xa dạ ca vừa rồi như vậy rung động thiên điệu nhưng nhiều như vậy người đồng thời dẫn động dị tượng hắn cảnh tượng chi tráng xem rộng rãi tuyệt đối là trước n à y chưa từng có bọn hắn tự nhiên không có khả năng thật l ĩ n h nộ g thiên đạo chi lực nhưng vẹn vẹn là đụng chạm đến một tia thiên đạo d ư vị liền đã đầy đủ cảnh giới của bọn hắn hàng rào đúng lòng đột phá đây là cùng thần quan điện những cái tia thần quan cùng loại tín ngưỡng chi lực dạ dương không thể tưởng tượng nổi mà nhìn mình phát sáng hai tay cảm thụ được thể nội chưa bao giờ có lực lượng cường đại trong lòng ngưỡng ác cấp mười một xứ đồ chi lực cái này chẳng lẽ không phải đã có thể so với hồn đế cảnh cường giả rồi xem ra đúng thế Giả thanh tâm nhìn chăm chú chính mình lưu chuyển lên ánh sáng nhạt bàn tay thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh bất quá khác nhau ở chỗ thần chức giả điều khiển chính là thần lực mà chúng ta thu hoạch được là ma lực Giả ngọc long trầm mặc không nói nhưng trong lòng nổi sóng c h ậ m trùng tuy là ma lực nhưng cỗ này ma lực lại trước nay chưa từng có tinh t h ầ n cường đại ẩn chứa loại nào đó khó nói lên lời cao thượng ý vị đây chính là dạ ca ngày thường n ắ m trong tay lực lượng a không nghĩ tới lại cường đại như thế đúng nha dạ mậm vũ cười hì hì nói không nghĩ tới chúng ta đều thành t i ể u ca đệ đệ sứ đồ cảm giác thật kỳ diệu đâu các ngươi có phát hiện hay không chúng ta không chỉ là được đến dạ ca đại nhân ma lực mà thôi ly sơ ảnh đ ỗ n g nhiên có chút ngạc như nói chúng ta bản thân siêu phàm nghề nghiệp đẳng cấp giống như cũng đột phá b ạ c h tình vũ lê tưởng tiểu minh a xua b ọ n người cùng chung quanh một đám dạ gia chiến sĩ nghe vậy s ư n g sở nao nhao kiểm tra lên tự thân bản t h u tính quả nhiên là thật ta cũng đột phá thăng liền hai cấp ha ha ha Giả thăng liền cấp ba hiển nhiên ta so ngươi đối với dạ ca đại nhân càng thêm trung thành s ủ n g kính con mẹ nó ta giống như cũng đột phá dạ ra trong đình viện huyên náo tiếng người nháy mắt đạt tới một cái mới cao trào lúc này dạ ca theo biệt thự gian phòng ban công chậm rãi đi ra quan sát phía dưới tụ tập đám người phía dưới đám người lập tức phát hiện hắn trong mắt bắn ra cùng nhiệt hào quang buộc phát ra liên miên bất tuyệt gieo họ cùng họ hét mau nhìn là dạ ca đại nhân dạ ca đại nhân đi ra Giả ca đại nhân thuế. bật、oh, da ca sờ sờ cái mũi tình huống tựa hồ vẫn được chí ít dưới mắt những người này mặc dù cảm xúc kích động ánh mắt nóng bỏng nhưng còn không đến mức đến mất khống chế tình trạng hắn liền sợ về sau đi ra ngoài trực tiếp bị một đám f a n hâm mộ s ô n g lên bụi nào nếu là nữ s ô n g lên cũng coi như nếu là nam một đêm này toàn bộ n h â n tộc trên mặt đất có đến không hết người đồng thời đột phá cảnh giới cẳng có đến không hết người bình thường nơi này đem thức tình siêu phạm chi lực đồng thời số lượng này còn tại bằng tốc độ kinh người tiếp tục tăng gọn theo thương k h u n g quan sát rộng lớn n h â n tộc trên cương vực mới điểm sáng còn tại không ngừng lấp lánh hiện hiện như là sinh mệnh cùng hy vọng hòa trùng liệu nguyên không thôi tại nhân tộc dài dàng d ặ c trong lịch sử cũng chưa từng có người từng thấy như thế tình cảnh không hề nghi ngờ tối nay về sau đại khái toàn bộ n h â n tộc siêu phạm nhân khẩu số lượng lại lại muốn độ đi lên nổ b a gậy kinh đô thành chợ đêm đầu đường băng tâm kinh ngạc nhìn chính mình lòng bàn tay có chút lưu chuyển cùng nàng dị vãng thần lực hoàn toàn khác biệt ma lực văn hoa ánh mắt phức tạp khó tả theo lý thuyết cho dù nàng đối với dạng ca đã hoàn toàn đổi mới nhưng cũng xa chưa đạt tới ngưỡng mộ á i mộ thậm chí trung thành sùng bái trình độ lúc trước nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này thật có chỗ phi phạm thôi vốn tuyệt đối không thể trở thành cao giai nhất sứ đồ nhưng mà vừa rồi dạ ca tôn kia ma thần pháp tướng treo cao chân trời truyền lại xuống mỗi một câu thiên đạo châm n ôn tại nàng ngưng thần lắng nghe tinh tế cảm ngộ về sau đều trong lòng nàng nhấc lên thao thiên cự lãng mỗi nghe nhiều một câu nàng đối với dạ ca người này rung động bội phục tính ngưỡng cùng khó nói lên lời hào cảm liền không bị khống chế kéo lên một điểm đó là một loại cầu thang thức có tính đột phá nhận biết tăng lên đợi cho cái này thiên đạo thanh em dư vị tán đi nàng đối với dạ ca không ngờ đến gần như đầu dạp xuống đất sùng bái tình trạng chương một n trăm năm m ư thứ chương cả đám đều đối với ta nam người lòng mang ý đồ xấu chương một n trăm năm m ư thứ chương cả đám đều đối với ta nam người lòng mang ý đồ xấu không nghĩ tới một ngày kia ta vậy mà lại từ thần minh cấp mười một thần quan chuyển biến thành ma lực cấp mười một sứ đồ băng t â m ánh mắt phức tạp trong lòng trăm mối cảm xúc ngược nàng tại tất cả trở thành sứ đồ kẻ thức tỉnh bên trong nàng đại khái là đặc thù nhất một cái t u y ệ t đại đa số người đều là nguyên bản liền đối với dạ ca khá hiểu, hiểu rõ thực lực của hắn hiểu rõ cách làm người của hắn xử sự, sự. Hiểu rõ tính cách của hắn rõ của đằng mà u ố n l có cùng mang thâm mộ, Mà vừa sùng kính cùng hăng mộ, vừa rồi thuận lý thành trương trở thành trở hậu hắn sứ rồi lý đổ.、Mà、băng tâm lại là bởi vì nàng lực l ĩ n h ngộ quá mạnh vừa mới dạ ca pháp tướng bao phủ nhân tộc thiên điệu thiên đạo c h â n môn chín mươi chín người đều tuyệt đối không cách nào lĩnh hội trong đó chân lý bọn hắn hơn phân nửa chỉ có thể phẩm ra mặc dù không có hoàn toàn l ĩ n h ngộ nhưng là nghe giống như rất lợi hại bộ dáng mà băng tâm lại là thiết thiết thực thực nghe h i ể u dạ ca mỗi một câu đồng thời cái t i ê mỗi một câu đều như là tinh chuẩn mũi tên vô cùng chuẩn xác đánh trúng nội tâm của nàng mỗi nghe nhiều một câu nội tâm của nàng liền muốn kinh lịch một lần có tính đột phá rung động nhấc lên thao thiên c ử lãng lâm vào liên tục trong đ ố i n ộ mỗi nhiều cảm nộ một điểm nàng đối với dạ ca sùng kính cùng ngưỡng mộ liền không bị khống chế càng sâu nhất trọng chấp nghiệm bì lao thì thấy thần ma phá vọng quy chân vạn pháp giải khô n g băng tâm trong lòng mặc niệm đ ù i ngùi mai thôi một cái không đủ hai mươi thiếu niên lại đối thiên đạo có sâu như vậy thúy nhìn rõ hồi tưởng lại chính mình lúc trước thái độ đối với dạ ca nàng liền cảm thấy một trận thật sâu áy náy lại nghĩ tới dạ ca còn nhỏ làm ma hóa người biến tại chưa trở thành nam cảnh chấp trường giả trước tất nhiên từng chịu đựng vô số xa lánh cùng m ạ t nhãn nhưng hắn có thể bất kể h i ể m khích lúc trước vì nhân tộc đế quốc lo lắng hết lòng yên lặng thủ hộ lấy ngàn vạn con dân hắn một đường này g đi tới đến tội cùng gánh vác bao nhiêu thống khổ cùng gian khổ mà nội tâm của hắn lại nên là cỡ nào cứng cỏi cùng c ư ờ n g đại giờ phút này tại băng tâm trong lòng dạ ca hình tượng đã trở nên vô cùng bĩ ngạn quang huy trở thành một cái nhân tộc sử thượng trước nay chưa từng có đủ để ghi vào sử thi cao thượng tồn tại hồng bét ta trước đó thế mà dùng như thế thái độ ác liệt đối lại hắn nhất định để lại cho hắn thật không tốt ấn tượng a băng tâm không khỏi ở trong lòng lo lắng băng tâm sứ bá lãnh nguyệt ngưng cao hứng bừng bừng đi tới trước mặt nàng ta cùng hề nhi giống như đều thu hoạch được dạng ca sứ đồ chi lực trở thành cấp mười một sứ đồ a là là À. băng tâm thanh lanh trên mặt vậy mà lộ ra có chút bối rối biểu lộ cầm trong tay ngưng tụ ma lực quan g hoa lặng yên t ắ n đi gương mặt hơi nóng nghĩ đến chính mình trước đây không lâu còn là thần tộc cao dài thần quan đảo mắt lại thành ma lực sứ đồ thân phận này chuyển biến thực tế để nàng có chút không biết làm sao cũng có mấy phần không có ý tứ cùng thẹp thùng kinh đô hoàng cung long anh cảm thụ được quanh thân nổi lên cùng chính mình dĩ vãng lực lượng hoàn toàn khác biệt ma lực huy quan khỏe môi không tự giác d ơ lên một vòng ý cười gia hòa này thật đúng là luôn luôn sẽ mang đến cho ta kinh hỉ lúc này thị nữ tiểu thanh lại một lần nữa bước chân vội vàng từ bên ngoài chạy vào trên mặt tràn đầy khó mà ư ớ c chế hưng phấn vậy hạ nàng thanh nhâm vui sướng bộ tình báo vừa truyền đến tin tức cả tòa kinh đô thành không là toàn bộ nhân tộc đại địa tại dạng ca đại nhân c h u y ể n xuống thiên đạo chân ý về sau đã có vượt qua hơn vạn người đồng thời thất tỉnh hoặc đột phá mà lại cái này thống kê số lượng trước mắt còn đang không ngừng dâng lên long anh trên mặt mang tự hào ý cười thật sao quả nhiên không hổ là nàng nam nhân ra ca đại nhân thật sự là quá lợi hại tiểu thanh hai tay g i a o ác ở trước ngực trong mắt phảng phất đựng đầy tinh quang thật sự là một vị khiến người vô hạn ngưỡng mộ tồn tại nô t h hiện tại cũng là hắn mười cấp sứ đồ không biết về sau có cơ hội hay không có thể nắm nắm tay của hắn nói thêm vài câu với hắn nếu là h ắ n lần sau đến trong cung lúc nô t h có thể có cơ hội cận thân phục thị hắn liền tốt hơn rồi long anh chân mày có chút bước lên gương mặt không rõ ràng run dẩy một chút ánh mắt nháy mắt ám trầm xuống tới ngươi còn muốn cùng hắn n ằ m tay còn muốn c ậ n thân phục thị ngươi muốn làm cái gì lúc này nàng lại nghiêng thai lắng nghe tẩm cung bên ngoài đọc tính b ă n g vào cấp mười một sứ đồ tăng cường về sau cảm giác bén nhạy nàng rõ ràng bắt được mấy cái cung nữ thị nữ chính tập hợp một chỗ mặt đỏ tới mang thai kích động không tôi h thảo luận cùng dạ ca liên quan chủ đề ta hiện tại là dạ ca đại nhân cấp sáu sứ đồ ta cũng là ải ta cao hơn ngươi ta là cấp bảy không biết trở thành sứ đồ về sau có cơ hội hay không thường xuyên nhìn thấy dạ ca đại nhân có cơ hội hay không phục thị đến dạng ca đại nhân rất muốn vì dạng ca đại nhân trả giá hết thẻ nha nghiễm nhiên một bộ toàn viên biến thành dạng ca siêu cấp phan c u ồ n g tử thế ha ha ha đám này gan to bằng trời nô tải nguyên lai cả đám đều đối với ta nam nhân lòng mang ý đồ xấu long anh tuyệt mỹ trên mặt phảng phất ngưng kết một tầng sức lạnh quanh thân tản mát ra người sống chớ gần lạnh leo khí tức muốn không dứt khoát đem các nàng tất cả đều trục xuất h o à n g cùng xung quân biên cương tính rồi kỳ quái hai ngày này làm sao một mực không thấy tuyết nhi cùng tiệt g a o dạng ca cảm thấy có chút một mực đêm qua náo ra động tĩnh lớn như vậy cơ hồ bên cạnh hắn tất cả mọi người thức tỉnh lại duy trì có không có trông thấy hai nàng nhưng các nàng cũng là không phải bảo hoàn toàn mất liên lạc ba người bọn hắn là có một cái g ờ g i ú p c h ạ c đêm qua sau khi đột phá tuyết nhi cùng tịch giao rõ ràng cũng nhìn thấy hắn đột phá dị tượng ở trong quần một người cho hắn phát một câu chúc mừng hạ tịch giao chúc mừng tiểu dạ đột phá hồn đế cảnh giới vui vẻ tốt à thua chiên gõ chống dì bờ g ờ pháo cùng vang lên dì bờ g ờ cao thâm tuyết ngón tay cái ngón tay cái sờ đầu sờ đầu sau đó liền không ò n phát xong cái này hai đầu tin tức về sau cái này hai nha đầu lại lần nữa trực tiếp biến mất dạ ca ở trong quần phát tin tức hỏi các nàng hiện tại ở đâu các nàng cũng chưa hồi phục để hắn bao nhiêu cảm thấy có chút kỳ quái dĩ vãng dưới tình huống tuyệt đối đều là cái này hai con nha đầu liệu mạng d ầ n hắn hôm nay thế mà đối với hắn như thế lãnh đ ạ m khẳng định có cổ quái chẳng lẽ hai nàng tại bí mật đều cái gì việc dạ ca đại nhân tốt một vị đang đánh quét ra di nhìn thấy dạ ca vội vàng ngừng công việc trong tay m ạ n tính cùng kính con g người chào hỏi dạ ca nhìn một chút nàng đúng rồi h ư ơ n g đầu ngươi hôm nay có thấy hay không tuyết nhi cùng dao dao thương â nhân m tuyết tịch giao đại đại giao cùng nhân h sao? tẩu hồi tưởng một chút nói l ê n q u a ta giống như có trông thấy các nàng hai vị hướng sở nghiên cứu đi sở nghiên cứu a dạ ca như có điều suy nghĩ ta biết hắn quay người liền dự định hướng sở nghiên cứu đi nhưng lúc này thương tẩu đông nhiên gọi hắn lại cái kia dạ ca đại nhân ừng dạ ca nghi hoặc quay đầu chỉ thấy thương tẩu trên mặt nổi lên như thiếu nữ đỏ ừng hai tay bất an xoắn g ó c áo thanh âm nhỏ như mũi bản không biết dạ ca đại nhân có thể cùng ta hợp cái ảnh sao dạ ca có thể chương 1256, t h ứ trương ngoại ý muốn xuất hiện áo đen người thần bí chương 1256, t h ứ trương ngoại ý muốn xuất hiện áo đen người thần bí hợp song bóng dáng dạ ca tiếp tục hướng sở nghiên cứu phương hướng đi đến không khỏi ở trong lòng chật chật cảm thán khá lắm xem ra ta hiện tại bị lực trị số đã cường đại đến liên a di bối đều không thể chống cự thật sự là đáng sợ đi tới dạ ra sở nghiên cứu dạ ca ngẩng đầu quan sát trước mắt tòa này to lớn màu sáng bạc kiến trúc cất bước mà vào xuyên qua chống trải sáng tỏ đại sảnh đi tại dài rằng g i c kim loại trong hành lang bốn phía yên tính im mắng lại một bóng người cũng không từng nhìn thấy kỳ quái dạ ca trong lòng không hài hòa cảm giác càng ngày càng mạnh sở nghiên cứu người đâu đều đi nơi nào rồi hắn tiếp tục hướng sở nghiên cứu chỗ sâu đi đến đúng lúc này một cô cực kỳ cường đại sắc k h í bước người năng lượng ba động đột nhiên theo ngay phía trước chuyển đến cừng g ca trong lòng run lên văng vào cường đại tinh thần lực cùng cảm giác lực hắn nháy mắt liền bắt được một cỗ tràn ngập tính xâm lược lực lượng ngay tại cấp tốc tới gần hắn đôi mắt nhắm lại trong con mắt hàn quang trợi hiện ai nặng nề g h kim loại đế dạy gõ mặt đất thanh â m từ phía trước thông đạo chuyển đến chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra khỏi kia là một cái vóc người cao lớn toàn thân bao phụ tại đen n h á n h trang phục phía dưới người t h ầ n bí liền bộ mặt cũng bị một tấm không chút biểu tình sắt thép mặt nạ hoàn toàn vào trùm nhất là người sợ h ã i chính là hắn quanh thân c u ố n quanh lấy như có thực chất màu đỏ tươi h u n g sát chi khí cái kia sát khí độ dày đặc tinh tuần lại viễn siêu bình thường s á t khí da cà trong lòng khét đ ậ mà lại da hỏa này trên thân sắc khí cho hắn một cỗ tương đối quen thuộc cảm giác đồng thời đẳng cấp cũng không thấp vậy mà là một vị hồn đế cảnh cờ giả người là ai dạ ca lạnh lùng nhìn xem trước mắt người áo đen người áo đen chỉ giữ trầm mặc một giây sau dưới chân hắn đột nhiên phát lực thân hình như là ra khỏi nòng sắt k é p đạn pháo lôi cuốn ngập trời sát khí ngang nhiên phóng tới dạ ca cái kêu bao trùm lấy cứng rắn thiết giáp quấn quanh tinh hồng sát khí l ữ u quyển t h ẳ n g tắp đánh phía dạ ca mặt dạ ca thấy thế không chút nào tránh lui đối diện mà lên phục chế ma hóa võ kỹ ma sát quyển hắn nháy mắt phục chế dạ dương c h i ê thức đấm ra một quyển ma lực trào lên cùng đối phương thiết quyền hung hang đụng vào nhau anh, ma lực cùng sát lực mãnh liệt va chạm b ộ c phát ra năng lượng kinh người xung kích tại t r ậ t hẹp kim loại trong hành lang nhấc lên cùng bạo khí lưu chấn động đến b á c h tường ông ông t ắ c hưởng một quyền này dạ ca vẫn chưa vận dụng toàn lực ý đang thử thăm giỏ nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn thật là tinh thần u sát khí mà lại là hỗn độn thuộc tính sát khí trên đời này ngoại trừ giao giao lại còn có người có thể điều khiển tinh thuần như thế hỗn độn sát lực đông một quyền đối oanh về sau hai người đều bị lực phản chấn đẩy ra dạ ca ổn định thân hình mà người áo đen ngã trên mặt đất ném ra hơn mười mét dạ ca cao mày lập tức vận dụng thiên đạo hệ thống quét hình đối phương nhân vật t u ổ i tác không t u ổ i đẳng cấp hồn đế cảnh giai đoạn thứ hai t r ụ n g tàu sinh mệnh ba chín e bốn e h ư n g lực ba tám e bốn e s á t lực bảy tám e tám e bốn chiều thuộc tính lực lượng sáu n g không không không v đ r u nhanh nhẹn sáu n g không không không v đ r u tinh thần sáu tám trăm v đ r u thể lực bốn nghìn không không v đ r u thuộc tính cơ sở v ậ t công một tám e ma công hai e phòng ngự một bốn e kháng tính một năm e bộc phát một năm e tốc độ tám nghìn không không v đ r u s khéo leo tám nghìn không không v đ r u cảm giác một chín e ra ca mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tình huống gì có thể quét hình ra đối phương bảng thuộc tính lại không cách nào quét hình ra thân phận của đối phương tin tức mà lại tuổi tác làm sao cũng cùng trước đó quét hình ngũ hành thần quan thời điểm là không thôi đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy dĩ vãng đến nói sẽ chỉ có hai loại tình huống loại thứ nhất chính là bản thân liền là cái thế giới trò chơi này dân bản địa lớn như vậy bộ phận bảng thông tin đều sẽ bị hắn quét hình đi ra loại tình huống thứ hai chính là đối phương giống như hắn là người chơi kẻ hàng lâm như vậy đối phương bảng thông tin thuộc tính nên toàn bộ đều là dấu chấm hỏi loại này chỉ có nhân vật cùng chủng tộc hai cột là dấu chấm hỏi tình huống hắn còn là lần đầu tiên gặp được cách đó không xa người áo đen chậm rãi đứng thẳng người vỗ vô mắt áo chầm mặc như trước như núi chỉ là cặp kia ẩn tàng tại sau mặt nạ con mắt tựa hồ chính một mực tập trung vào dạ ca dạ ca dùng ánh mắt dò xét nhìn qua trước mắt cái thần bí này người áo đen ngươi đến cùng là ai tại sao lại xuất hiện ở ta dạ da trong trang biên lấy dạ da hiện tại phòng ngự đẳng cấp có tuyết nhi tự tay thiết kế phòng ngự cảm giác hệ thống theo lý mà nói nếu có kẻ xâm nhập lời nói cho dù là hồn đế cảnh cường giả tối đỉnh đến cũ n g không có khả năng hoàn toàn không có chút nào phát giác làm cho đối phương chui vào mới đúng à. người áo đen vẫn như c ũ im miệng không nói d ạ ca tiếp tục nghĩ thầm chẳng lẽ là g e n công ty mới nghiên cứu ra đến người cải tạo g e n t ấy ghép hỗn độn tế bảo về sau sinh ra g e n biến chủng tiến hóa tựa như là tự cụ lấm dạ bọn hắn như thế tồn tại nhưng liền xem như tự cụ lấm dạ bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng có được tinh thuần như thế hỗn độn s á t lực g e n công ty người cải tạo trình độ thăng cấp cụ không có khả năng lập tức tăng lên nhiều như vậy a cái này sát lực độ tinh khiết quả thực có thể nói cùng dao giao, giao tương、đương. vừa mới còn không có quét hình bảng trước đó trong nháy mắt hắn thậm chí hoài nghi tới người này có phải là thịt dao cố ý trang điểm thành dạng này cùng hắn bừa dỡn mà lại theo hắn biết ghen công ty hẳn tạm thời còn chưa thu hoạch được hỗn độn hữu hiệu, hiệu tế bào còn là không nói lời nào a dạ ca chậm rãi siết chặt nằm đấm quanh thân ma lực bắt đầu bốc lên ung dung mà nói được rồi đã dạng này vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi đánh ngã về sau lại để cho hình bộ người để ngươi mở miệng ai ngờ chỉ thấy đối diện người áo đen vậy mà cũng bắt đầu ở n ẩn thả ra sát lực màu đỏ tươi hỗn độn sát khí bỗng nhiên tắc gọn như là vật sống quấn quanh hắn thân cấp tốc thực chất hóa. càng làm cho người ta khiếp sợ là ở sau lưng hắn cái kêu bảng bạc sát khí lại ngưng tụ ra bốn con dữ tận mà cường đại hỗn độn c h i thủ r a c ả trong lòng khẽ động lại là giống như g i a o g i a o năng lực đồng thời chỉ thấy đối phương người áo đen bảng thuộc tính cũng đang bột phát sát khí đồng thời không ngừng kéo lên lực lượng 245 v r ă m bốn mươi lăm bê đút một t n đút hai t đút bốn t h đút nhanh ẹ n một trăm bảy mươi lăm bê đút bốn t i đút một t đút bảy n đút tinh thần 88 v mươi tám bê đút c h í đút ba t r đút hai trăm chín mươi tám vê đốt thể lực bốn trăm hai mươi mốt vê đốt một trăm mười một vê đốt một trăm hai mươi mốt vê đốt hai trăm sáu mươi hai vê đốt chương một nghìn hai trăm năm mươi bảy thứ chương thế thân con dối chương một nghìn hai trăm năm mươi bảy thứ chương thế thân con dối vật cổng bốn trăm bốn mươi chín vê đốt ba trăm tám mươi bảy vê đốt bốn trăm hai mươi sáu vê đốt bốn trăm năm mươi hai vê đốt m a c cổng ba trăm hai mươi lăm vê đốt năm trăm hai mươi tám vê đốt bốn trăm sáu mươi sáu vê đốt ba trăm bảy mươi chín vê đốt phòng ngự một n h ì n năm hai vê đốt một chín trăm mười chín vê đốt một ba trăm hai mươi b ố vê đốt 1.258 vê đốt khẳng tính 1.481 ố n t r tám m ư v đốt một 1 g h ì v đốt một hai t v đốt một n u m v đốt dạ ca nhìn chăm chú trước mắt người áo đen phi t ố c tăng v ọ t bản thuộc tính nhất là cái kia lấy tốc độ kinh người tăng v ọ t song kháng chỉ số đã đạt tới một cái khiến người l i ễ u lưới tình trạng k h ô n g thần hỗn độn sóng chỉ thấy người áo đen sau lưng cái kia bốn con hỗn độn chi thủ đống nhiên tụ hợp vô số nhỏ bé hạt năng lượng cấp tốc hội tụ n ư ơ n g tụ thành bốn k h ỏ a kịch liệt lan lộn tản ra khi tức hủy diệt màu đỏ tươi năng lượng cầu không khí chung quanh đều bởi vì nhiệt độ cao mà bạn béo bốc hơi dạ ca tuấn lãng khuôn mặt bị cái kia tinh hồng sát khí chiếu dọi ra lăn tăn sóng ánh sáng ánh mắt lại trầm tĩnh như nước thế mà liền hôn độn sóng đều triển khai ra được người áo đen này quả nhiên rất có vấn đề t u y ệ t không thể thả chạy hắn đông bốn phát t ẩ n chứa khủng bố năng lượng hôn độn sóng bị người áo đen đồng thời bắn ra bọn chúng xe rách không khí lưu lại bốn đạo vạn bẹo không gian nóng dựng quy tích bằng tốc độ kinh người đánh phía dạ ca nhưng mà dạ ca không lùi mà tiến tới dưới chân bỗng nhiên phát lực lại đón cái kia bốn phát tính hủy diệt sóng năng lượng ngang nhiên bắn bọn một cử động kia hiển nhiên vượn qua người áo đen dự đoán ngay tại bốn phát hỗn độn sóng s ắ p thôn phệ dạ ca trước mắt mắt trái của hắn đỗng nhiên hóa thành một mảnh thâm thúy đen nhánh g ầ m chi nhãn mở như là vực sâu vòng xoáy lực hấp dẫn từ hắn mắt trái buộc phát ra cái kia bốn đoàn cuồng bạo hỗn độn năng lượng lại bị nạnh sinh sinh và mẹo lôi kéo đều bị thôn phệ hút vào cái kia q u ỷ dị âm động bên trong biến mất không còn t â m tích tiếp theo một cái trước mắt dạ ca thân ảnh mơ hồ một chút đã vận dụng thời gian đi năng lực chống rông xuất hiện tại người áo đen ngay phía trước người áo đen rõ ràng khe g i mình căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào dạ ca bàn tay đã nhìn như h thị hồn chi thủ d ạ ca tay phải kề sát người áo đen lồng ngực thường đạo quỷ dị sóng năng lượng văn lập tức ở ngoài thân hắn tinh hồng sát lực áo ngoài bên trên cấp tốc quyết tán ngay sau đó cái tia nguyên bản bao khỏa người áo đen toàn thân đ ậ m đặc sắc khí phản p h ấ t nhận vô hình cự lực dẫn dắt điên c u ồ n g hướng d ạ ca lòng bàn tay nén cái tia một điểm hội tụ sụp đổ thật giống như một kiện hoàn chỉnh quần áo tất cả bãi vóc nháy mắt bị kéo xuống trung tâm còn lại bộ phận lập tức trở nên trong suốt mầm anh cho đến triệt để bại lộ ngắn n g i tĩnh mịch về sau g ạ c a khé cười một tiếng a vê anh hắn lòng bàn tay chỗ theo chỗ cái kia bị áp s ụ n g đến cực hạn sát khí năng lượng ẩm vàng một phát người áo đen ngực lập tức bị chính mình sát khí năng lượng nổ tung một cái lô i t h ủ n g khổng lồ lúc trước ngực thẳng sâu phía sau lưng cùng bạo năng lượng từ đó phun ra ngoài vành long long long người áo đen thân hình cao lớn như d i ề u đứt dây lập tức đột nhiên bay rớt ra ngoài hung hăng đụng vào vách tường kim loại lại x i n h x i n h ném ra một cái hang lớn ngã vào s á t vách thí nghiệm trong gian phòng kim loại trong hành lang năng lượng k u ấ y động khói lửa chưa tán đi dạ ga đạp trên mảnh vụn cùng địa băng theo trong khói lửa đi ra xuyên qua cái kia bị nổ tùng kim loại lô lớn đi hướng ngã xuống đất không dậy nổi người áo、đen. Chỉ t、wow. lúc này g ư ờ i á hạ tịch dao thanh em văng lên dạ ca quay đầu nhìn lại chỉ thấy hạ tịch dao cùng cao thâm tuyết rốt cuộc xuất hiện hạ tịch dao chạy đến dạ ca bên người nhìn xem cái kia bị dạ ca đánh xuyên người máy ngạc như nói người mới là, là nói đây là người mới nghiên cứu ra đến người máy mẫu dạ ca ngồi tại cao thâm tuyết chuyên môn phòng nghiên cứu bên trong nhìn xem ngay tại sửa chữa bị hắn làm hỏng rơi người máy cao thâm tuyết đúng cao thâm tuyết một bên trả lời một bên neo lên năng lượng ngăn cách gần tay Nàng đem sau đầu tóc lưu loát buộc t h à n h đuôi ngựa đồng thời bởi vì cảm thấy có chút nóng thuật tay đem trên thân áo khoác trắng áo khoác cởi ra lộ ra dưới đáy món kia phát họa ra nửa người trên lưu mỹ thân hình đường cong chống lên một cái vòng tròn gò núi màu đậm sọc trắng xanh áo sơ mi hạ tịch dao ở một bên chi kỷ cho hắn bưng tới một chén nước cười nhẹ nhàng mà nói tiểu dạng uống nước cảm ơn dạng ca cười vắng vẹn ta dòng dã hai ngày chính là cùng một chỗ ở trong ngày vụ trộm nghiên cứu cái này đúng vậy à tuyết nhi nói muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ nàng nói nếu như ngươi thấy nhất định sẽ rất vui vẻ hạ tịch giao cời ư hh nói mà lại lần này ta cũng có hỗ trợ à ta cũng một mực có giúp đỡ tuyết nhi làm khảo nghiệm dạ ca nhớ tới vừa mới người máy kia ngẫu trên thân bộ phát hỗn độn sắt lực hắn liền nói đâu làm sao lại cùng g i a o g i a o trên thân s á t khí như vậy tương tự thế nhưng là g i a o g i a o trên thân s á t khí làm sao lại chuyển rời đến người máy kia ngẫu trên người đâu dạ ca quay đầu nhìn về phía tuyết nhi cho nên lần này người máy ngẫu đến cùng cùng dĩ v ã n có những cái nào không giống cao thâm tuyết hồi đáp đây là ta mới nhắc nghiên cứu đời thứ nhất thế thân chiến đấu bb kỳ thật cũng có thể gọi nó dở dồn giáp dạ ca ánh mắt nhất động thế thân bb dở dồn giáp tiểu dạ nếu như chính mình tới xem một chút liền biết cao thâm tuyết bay đầu nhìn một chút dạ ca lấy tiểu dạ trí tuệ khẳng định lập tức liền có thể lý giải dạ ca nghe vậy lập tức đứng dậy đi tới cao thâm tuyết bên cạnh cao thâm tuyết đem người máy ngâu áo thời ra lộ ra trải rộng thân thể tinh vi phủ văn c h u y ể n mặt r ậ n dạ ca nhìn chăm chú những cái kia lấp lòe ánh sáng nhạt đường vân như có điều suy nghĩ những này ma trận là cao thâm tuyết giải thích nói năng lượng truyền m ặ trận có thể đồng e m mấy đấu cây chuyển chiến thực thâu nhân số số bên ngoài người điều khiển chiến đấu năng lượng, thời gian thực số liệu hóa chuyển nhân ngâu thể nội. điều thời liệu đ hóa thể trí thời thao tác viên cũng thông qua những n à y khớp nối ma trận cảm ứng mô đ ủ lệ thực hiện đối với thế thân bút b ê viễn chỉnh tinh chuẩn điều khiển cao thâm tiết giải thích là phụ trách chuyển năng lượng dùng ma trận có thể đem ở xa mấy cây số bên ngoài người không chế chiến đấu năng lượng trực tiếp thời gian thực hoàn toàn số liệu hóa chuyển tâu h đến cái này thế thân bút b ê trên thân đồng thời thao tác viên cũng là thông qua những n à y khớp nối bên trên ma trận cảm ứng mô đũ lệ thực hiện đối với thế thân bút b viễn chỉnh tinh chuẩn điều khiển thứ trương đơn vị chiến đấu số liệu đồng bộ chương một nghìn hai trăm năm mươi tám thứ trương đơn vị chiến đấu số liệu đồng bộ hoàn toàn số liệu hóa truyền thâu Dạ ca phảng phất rõ ràng cái gì chấn động trong lòng cho nên vừa mới cái người máy n à y ngẫu là phòng chế giao giao chiến đấu thuộc tính đúng thế cao thâm viết nói ngươi thấy mặt ngoài truyền m a trận chỉ là toàn bộ hệ thống bên trong bắt mắt nhất lại cơ sở nhất bộ phận trên thực tế tại nó hợp kim khung sương cùng mô phòng sinh vật vỏ ở giữa khảm vào ba trăm hai mươi sáu phẩy không không không cái nạ nổ tổ o n g ma trận đơn nguyên những n à y đơn nguyên cấu thành một cái lập thể truyền mạng lưới có thể đem giao giao cơ sở chiến đấu thuộc tính gần như hoàn mỹ đồng bộ tái hiện nàng thoáng những người để số liệu trên màn ảnh lưu rõ ràng hơn mà hiện lên bất quá sinh mệnh năng lượng hồn lực dự trữ sát lực cường độ cái này tầng sâu thuộc tính bị giới hạn lượng từ hang ngầm xuyên t r u y ề n thâu bên trong có thể hao tồn tiêu tán trước mắt nhiều nhất chỉ có thể thực hiện năm mươi hai tỷ lệ đồng bộ nói cách khác giao giao bản thể nếu là có được tám e sát lực giá trị búp bê nhiều nhất có thể thể hiện ra bốn e trình độ hp cùng hồn lực giá trị chuyển đổi hiệu suất cũng đại khái duy trì tại giữa cái khu vực này cho dù chỉ có một nửa cũng khá kinh người. Da k a hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên thâm thúy. cái này nếu như có thể đại quy mô phát triển lời nói, thậm chí có thể phá vỡ hiện hữu chiến đấu hệ thống. hắn lập tức nghĩ đến kiếp t r ư ớ c ném cầu bên trên dở dồn, không người thuyền, máy móc sói t r ờ khoa học kỹ thuật binh khí. những binh khí này, so với có người binh khí, khả năng chiến lược chưa chắc sẽ cao hơn, nhưng lại thắng ở nhỏ nhắn linh hoạt, thắng ở số lượng nhiều tiết kiệm tiền, thắng ở không cần lại e ngại sinh tử hy sinh. như vậy, chẳng lẽ cái thế giới này cũng có thể làm được không người hóa chiến tranh. Da ca nghĩ đến cái này, lập tức có chút hưng vấn. nhưng mà hắn lập tức lại nghĩ tới một cái vấn đề khác tiếp trước vô luận là dở dồn còn là máy móc sói thao tác đều không đến mức đến phức tạp như vậy tình trạng cho dù là cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua dở dồn không có cơ sở người bình thường tiêu tốn một hai tháng thời gian liền đầy đủ đem dở dồn giấy phép kiểm tra xuống tới nhưng là cái thế giới này muốn huấn luyện đạt thành cao thâm tuyết kinh người như vậy cơ giới sư thao tác tiêu chuẩn không có mười năm tám năm khổ công là chuyện tuyệt đối không thể nào loại này hoàn toàn bắt chức ngụy trang hình người khớp nối tính linh hoạt cùng chân nhân tương đương thậm chí khả năng thật sự người còn muốn càng thêm linh hoạt người máy thao tác độ khó cùng dở dồn căn bản không phải một cái lợi gốc mà cao thâm tuyết coi như nàng là lợi hại hơn nữa cơ giới sư một người phối hợp ai cũng nhiều nhất có thể điều khiển hơn n g à n đỡ cơ g i á p cũng là đi tiên cho nên vừa mới cái kia thế thân búp bê là tuyết nhi ngươi tại k h ô n g chế sao dạ ca hỏi cao thâm tuyết lại lắc đầu không phải dạ ca nghi hoặc đúng không đó là ai đương nhiên là ta rồi hạ tịch giao chu m ỏ một cái ta vừa mới không đều nói sao ta lần này thế nhưng là cũng có hỗ trợ khảo nghiệm dạ ca không hiểu thế nhưng là g i a o g i a o ngươi cũng sẽ điều khiển cơ giáp thông thường cơ giới sư phương thức điều khiển ta đương nhiên không biết ta hạ tịch g i a o cởi hì hì nhìn về phía tuyết nhi nhưng là tuyết nhi thiết kế ra một bộ hoàn toàn mới hệ điều hành cơ bản hoàn toàn là đ ồ ngốc hóa khống chế hình thức cho dù là hoàn toàn không có điều khiển cơ giáp cơ sở người bình thường chỉ cần thích h ứ n g một chút cũng có thể nhẹ nhõm nắm giữ ở hoàn toàn mới hệ điều hành da ca nói ừng lúc này cao thâm tuyết vừa bận cũng đã chữa trị bị hắn kích tổn hại búp bê quay đầu nói với hạ tịch dao dao dao ngươi cho tiểu dạ biểu diễn một lượt đi được rồi hạ tịch dao nói đi đến một đài máy móc ghế dựa trước mặt ngồi xuống sau đó cầm lấy bên cạnh một cái kết nối lấy các loại tuyến đường mặt ngoài che kín ma trận mổ đủ lệ khoa học kỹ thuật vũ g i á c mang ở trên đầu cao thâm b i ế t ở trước đài điều khiển nhanh chóng thao tác trên màn ảnh chính cấp tốc nhảy ra đại lượng thời gian thực số liệu giả ca nhìn xem trên màn hình lớn biểu hiện hình ảnh ánh mắt không khỏi lấp lóe mặc dù hắn tại cơ giới sư lĩnh vực cũng không có xâm nhập quá sâu nghiên cứu nhưng là trí lực trị số mười ba hắn tăng thêm ít cấp bậc cơ giới sư lực học tập thiên phú cũng làm cho hắn rất nhanh liền xem hiểu cái này trên màn hình đồ vật đây là dao da cao t h â m tuyết điều ra một bức đại não động thái mô hình mô hình bên trong hạ tịch giao trong đại não các khu vực số liệu không ngừng đổi mới nhảy lên nhân thể động tác hành vi phản ứng n ô n ngữ toàn bộ đều là thông qua đại não không chế cao t h â m tuyết giải thích nói nhân thể tứ chi thần kinh kết nối lấy đại não cho nên khi đại não truyền đạt cái nào đó tín hiệu thần kinh mệnh lệnh thời điểm những n à y thân thể cũng sẽ làm ra tương ứng hưởng ứng hoàn toàn đại não sở hạ đạt động tác cho nên nguyên lý này cũng có thể dùng tại thế thân bút bê điều kiện bên trên ta đem giao, giao đại não phát ra khống chế tín hiệu c h u y ể n đâu đến thế thân bút bê trên thân từng cái khớp nối bộ vị nạ nổ ma trận m ù đ ủ lệ bên trên liền có thể để giao giao hoàn mỹ không chế thế thân bút bê thân thể cơ hồ bản thể có thể làm bất kỳ động tác gì thông qua cái này điều khiển hệ thống đều có thể làm đến thậm chí một chút nguyên bản không thể làm được động tác t h như để đầu ba trăm sáu mươi độ chuyển động cũng có thể làm đến cao thâm tuyết lại ở trên bàn phím lốp b ú t thao tác một trận lam n à n g hoàn thành cuối cùng một đoạn số hiệu đưa vào hạ tịch giao trên mũ giáp ma trận m ù đ ủ lệ toàn bộ thắp sáng tạm mát ra n u h ỏ á n lam giác nga chỉ thấy trên mặt đất thế thân bút bê đột nhiên ngồi dậy d ơ tay nhấp chân đều cùng nhân loại bình thường thân thể không khác mắt thường căn bản nhìn không ra máy móc cảm giác cứng ngắc cao thâm tuyết trước mặt máy tính phó trên màn hình cũng cho thấy một cái tầm mắt hình ảnh vậy hiển nhiên là hạ tịch giao không chế thế thân b ú p bê tầm mắt hình ảnh dạ ca kinh ngạc nhìn xem cái kia thế thân b ú p bê chỉ thấy con rối kia đứng lên chậm rãi đi tới dạ ca trước mặt vươn tay ra vô vô bờ vai của hắn phát ra âm thanh ha ha tiểu dạng hiện tại ngươi so ta thấp à. dạ ca ngơ ngác một chút quay đầu nhìn về phía cao thâm tuyết thế mà liền âm thanh đều có thể bắt trước cao á phát i này thế thân thế bút bê r thanh âm, cùng hạ tịch hạ a cùng âm, giống nhau như lúc. thâm ế ghế nhưng là ngồi trên ghế hạ tịch giao, vản thể nhưng không có phát ra bất kỳ thanh hạ tịch thể phát là bất ra có dao, kỳ Đương nhiên, tuyết a nói, nói c h ệ n cũng là thụ đại nào không c là thụ h đại Cao h â m tuyết nói ta thu thập dao dao âm thanh văn đặc thù thông qua ai xây mô hình hợp thành lại trải qua từ bút bê phát âm mổ đủ lệ c h u y ể n vận trên bản chất đây là dao dao tại nói chuyện chỉ là thông qua khác biệt dụng cụ phát ra tiếng q u n mà lại cao thâm tuyết dừng lại một chút đưa tay lại ở trên bàn điều khiển đẻ xuống một cái ân phím chỉ thấy thế thân bút bê mặt ngoài thân thể một cái phủ văn ma trận lấp lóe sáng lên khuyết tán ra ma văn năng lượng cấp tốc trải rộng toàn thân theo cái kia ma văn năng lượng khuyết tán cái kia thế thân bút bê vậy mà cũng hoàn toàn biến thành hạ tịch d a o bộ dáng dạ ca t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi chín thứ chương cái gì cũng có thể t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi chín thứ chương cái gì cũng có thể dạ ca nhìn chăm chú trước mắt cùng hạ tịch d a o không khác chút nào người máy ngẫu trong lúc nhất thời giật mình tại nguyên chỗ tấm kia khuôn mặt quen thuộc đáng yêu khuôn mặt có chút nhết lên k h ẹ e miệng thậm chí mi mắt run dày chi tiết đều sinh động như thật nếu không phải hắn tận mắt chứng kiến chuyển biến quá trình cơ hồn dùng g i làm thật bất quá rất nhanh hắn hơi thêm suy tư về sau liền nhìn ra hắn nguyên lý đây là đem biến thân thuật áp s ú c thành nạ nổ ma trận mô đũ lệ lắp đặt tại thế thân bút bê trên thân cao thâm tuyết nói đúng vậy chỉ cần khởi động cái này mô đũ lệ biến thân thuật liền sẽ khởi động thế thân bút bê bề ngoài liền sẽ biến thành người điều khiển bộ dáng mà lại bởi vì khí tức cùng năng lượng ba động đều là giống nhau cho dù là hồn đế cảnh c ự n giả cũng vô pháp đánh giá ra hắn đến cùng là bản nhân còn là thế thân nàng quay đầu đôi mắt trong suốt nhìn về phía hắn nếu như tài chính đầy đủ có thể sản xuất hàng loạt những này thế thân bút bê cùng buồng điều khiển máy móc ghế dựa lời nói đại khái liền có thể thực hiện chân chính không người hóa thành chiến t dạ ca hít một hơi thật sâu hoàn toàn bị thâm tiết tê tê sáng ý cho tin phục kỳ thật tại trước đó hắn đã làm tốt tâm lý chuẩn bị ứng đối lần thứ tám vạn tộc chiến tranh đang suy nghĩ phải làm thế nào tránh hy sinh cùng thương vong thời điểm hắn cũng đã nghĩ đến phải chăng có thể tham khảo kiếp trước trên địa cầu hiện đại tác chiến bên trong không người chiến tranh nhưng là rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn đem thả bước bỏ thời đại này dở dồn, dồn cơ hội có thể nói là cơ giới sư chuyên môn phổ thông dở dồn có yếu loại kêu mang theo thuốc nổ vũ khí tự bạo dở dồn lý lực khả năng còn không bằng đê g a i siêu phàm giả một cái viêm bạo thuật trừ phi là trang bị siêu phàm vũ khí dở dồn nhưng là loại này dở dồn cũng chỉ có thể từ cơ giới sư nghề nghiệp siêu phàm giả điều khiển chứ cần người sử dụng có cực cao cơ giới sư lý luận tri thức lại cần người sử dụng có được không thấp siêu phàm đẳng cấp mới có thể dẫn bạo từ phụ văn máy móc mô bản dẫn động năng lượng nổ tung tất cả những thứ này thao tác đều là phi thường phức tạp mà d ư ờ n già lại cần cứng nhắc hồn lực đẳng cấp trèo trống mà cơ giới sư lại là siêu phàm nghề nghiệp bên trong khó khăn nhất bồi dưỡng cần nhất thiên phú nghề nghiệp giống cao thâm tuyết dạng này tiêu chuẩn cơ giới sư, nhưng hắn bạn bạn không nghĩ tới tuyết nhi vậy mà theo trên căn bản phá vỡ điều khiển logic đem phức tạp siêu phảm cơ g i á p thao tác đơn giản hóa đến như là đắm chìm thức và giờ trò chơi đơn giản trực quan không nghĩ tới ngươi thế mà liền đem biến thân thuật áp xúc thành nạ nổ ma trận b ổ đủ lệ loại chuyện này đều nghĩ đến g i ca lắc đầu c ư ờ i khẽ trong giọng nói tràn đầy t h ả n phục cái này kỳ thật nguyên lý liền cùng đem một chút pháp thuật phong ấn tiến vào trong quyển t r ụ c đồng d ạ n g kỳ thật cái này thế thân bút bê trên thần hắn có thể nhìn thấy rất nhiều cái thế giới này pháp thuật tập hợp biến thân thuật phân thân thuật khôi lỗi thuật tâm linh khống chế thuật chỉ có điều t u y ế t nhi là đem pháp thuật biến thành khoa học kỹ thuật đem những pháp thuật này k h ô n g chế người biến thành bút bê mà thôi nói đến đơn giản nhưng là thực tế muốn thực hiện độ khó lại là chỉ số cấp bậc tăng lên cũng thua thiệt tuyết nhi thế mà thật có thể nghĩ đến đồng thời có thể làm được đi ra Dạ ca cũng không khỏi bắt đầu nghĩ lại so ra mà nói suy nghĩ của mình cũng quá giới hạn mặc dù đã đi tới cái thế giới này mười mấy năm hắn t r í lực điểm số cùng tuyết nhi cũng đều là mười ba điểm nhưng là hắn nhưng mỗi lần đều vẫn là quen thuộc dùng tiếp trước trên địa cầu tư duy tới suy nghĩ cái thế giới này sự tỉnh cái này kỳ thật đều là tiểu dạ công lao cao thâm tuyết nói dạ ca a là bởi vì tiểu dạ trước đó nói nếu như có thể giống chiến lược trò chơi như thế đều chỉ là một đống băng l á n h số liệu liền tốt câu nói này cho ta dẫn dắt nàng nâng lên đôi mắt ánh mắt tinh khiết đu hòa cho nên cái này kỳ thật không phải ta sáng ý, mà là tiểu dạ sáng ý, cho nên đường nhiên là tiểu dạ công lao dạ ca vươn g tay n é o n é o thiếu nữ tiểu nội tuyết trắng khuôn mặt nói ngươi cũng không cần công lao gì đều hướng trên người ta đ ầ i a ta vốn đang tại tự xét lại chính mình tại sao không có sớm một chút nghĩ đến phương pháp như vậy đâu cao thâm tuyết rất đơn thuần nháy mắt một cái ưu tú mụ mụ chắc là sẽ không keo kiệt nhiều khen khen chính mình hải tử sẽ không tranh đoạt hải tử công lao dạng này tài năng bồi dưỡng hải tử lòng tự tin đây là ta nhìn nuôi trẻ trên sách nói dạ ca hạ tịch dao lúc này lấy xuống điều khiển mũ giáp mở ra buồng điều khiển pha lê theo máy móc trên ghế nhảy xuống tới nàng nhìn xem tiểu d ạ n h ẹ nhàng nắm bắt tuyết như mặt hai người nhìn nhau lẫn nhau lẫn nhau lộ ra nụ cười nhàn nhạt bộ dáng nhẹ nhàng mí môi có chút túi thấp đầu xuống hai cái tay nhỏ ngón tay vô ý thức xoắn cùng một chỗ tâm tâm bên trong không hiểu có chút ế ẩm cảm giác dao dao lần này cũng có giút rất nhiều b cao thâm viết lúc này nhẹ nhàng chọc chọc dạ ca bên hông sau đó đi đến hạ tịch giao sau lưng hai tay ôn nhu đặt tại trên vai của nàng đem còn có chút sợ run nữ hải k h ẽ đẩy đến dạ ca trước mặt nàng giúp ta kiểm tra rất nhiều số liệu nhiều lần đều hao hết h ồ n lực sát lực kém chút ghé xịu cho nên ngươi nhưng phải thật tốt ban thưởng nàng mới được dạ ca kinh ngạc nhìn về phía hạ tịch giao a ta hạ tịch giao nghe xong tiết nhi nói như vậy lập tức lại không tốt ý tứ hán kỳ thật cũng không có rồi chủ yếu cũng đều là tiết nhi ô hao hết n u ồ n lực cùng sát lực cũng quá làm loạn đây là sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương dạ ca cũng bóp bóp khuôn mặt của nàng giao giao khuôn mặt so với tuyết nhi càng thêm thị một chút xúc cảm cũng tốt hơn lần sau không cho phép như thế làm loạn biết không ô ô ô biết dạ ca buông ra gương mặt của nàng lập tức thở ra một hơi nói bất quá bất kể như thế nào lần này các ngươi xem như lập công lớn cho nên ban thưởng lời nói khẳng định sẽ có cao thâm viết theo hạ tịch giao sau vai nô ra mặt đến nói bổ sung chúng ta muốn chính là tiểu dạ loại kia tư nhân ban thưởng a mà không phải loại kia nhàm chán quân công ban thưởng có thể dạ ca các ngươi có thể xách một cái yêu cầu chỉ cần ta có thể làm đến cái gì đều có thể hạ tịch giao kinh ngạc nhìn dạ ca túi đầu xuống không khỏi đỏ mặt cái cái gì đều có thể sao vậy chúng ta phải thật tốt suy nghĩ một chút cao thâm t u y ế t bình tĩnh nói trong con ngươi lại lưu chuyển lên vi diệu hào quang sau đó cùng một chỗ hướng ngươi yêu cầu b ắ n thưởng dạ ca nhìn xem cao thâm t u y ế t cái tia trong suốt ôn nhu con ngươi như nước nếu như lấy bình thường góc độ đến xem lời nói hẳn là thấy thế nào làm sao thanh thuần thấy thế nào làm sao t h a n h lãnh nhưng vì cái gì hiện tại hắn xem xét thâm viết tê, tê ánh mắt liền đều khiến hắn có một loại chắc chắc chắc cảm rất đâu đi Dạ ca gãi gãi mặt lập tức đem đ ề tài tách ra trở lại chính đề bên trên cho nên tuyết nhi ngươi vừa mới nói thứ này có thể thực hiện sản xuất hàng loạt đúng không đương nhiên có thể cao thâm t u y ế t dừng một chút chẳng qua nếu như là dao dao vừa rồi điều khiển người máy kia ngẫu loại hình sản xuất hàng loạt có chút quý đắt đi nữa cũng không có khả năng có nhân mạng quý Dạ ca nói đế quốc muốn bồi dưỡng được một đám t r u n g cao dai siêu phàm giả bản thân liền cần cực lớn chi phí lập tức hắn lại nói ngươi nói cái này loại hình có chút quý vậy ngươi còn có thiết kế cái khác loại hình sao